Lão hổ giống nhau chỉ tồn tại với núi sâu rừng già, lại còn có đều có khu vực tính. Bọn họ vị trí ở vào trung bộ, nơi này cũng không có quá nhiều núi sâu rừng già, mặc dù là núi rừng không ít, diện tích cũng hữu hạn. Cho nên nói, này chỉ lão hổ là nơi nào tới. Tổng không có khả năng chống rông xuất hiện đi. Ngồi vào ghế sau, thống tinh thần nói, đi xem. Hảo, từ trấn trên đi cảm xúc thôn khoảng cách không xa, lái xe cũng liền 2-30 phút. Thanh khê thôn công trường bên kia khởi công cũng có mấy tháng, đường núi chủ thể cơ bản đã thành hình, thẳng chờ đến hậu kỳ biệt thự kiến thành sau lại trải nhựa đường lộ. Đã nhiều ngày cũng không có nước mưa, bởi vậy xe chạy ở trên đường thời điểm, cho bùi bay múa. Liên quan dưới chân núi Sơn Thể đều tính thượng nói, cả tòa Sơn chiếm địa ở 400 mẫu tổng diện tích, chỉ có một đống chiếm địa diện tích ở hơn 30 mẫu hiện đại lương trừng núi biệt thự. Hướng dương một mặt Sơn Thể, có cái khu vực cây cối cơ bản đều bị móc xuống. Đương nhiên trở lưng chừng núi biệt thự kiến thành sau, Hậu Kỳ sẽ một lần nữa trồng trọt cảnh quan cây cối. Tống Tinh Thần nghĩ đến đối tự nhiên có loại so người bình thường càng nhiều yêu thích, hơn nữa ngọn núi này bản thân cây cối liền thưa thớt, Hậu Kỳ trồng trọt cũng sẽ là một cái đại công trình. Lại đây thời điểm, Trương Thanh Đàm mang nón bảo hộ đứng bên ngoài vây, nhìn thấy kia chiếc màu đen xe hơi sau, hơi chút về phía sau tránh ra vài bước. Tống Tiểu Thương. Tống Tinh Thần đi vào trước mặt hắn, thật sự phát hiện lão hổ. Đúng vậy, Trương Thanh Đàm gật gật đầu. Theo lý thuyết loại này, cây rừng thưa thớt địa phương là không có khả năng có lão hổ. Càng quan trọng là bên này địa lý ưu thế, liền không khả năng có lão hổ tồn tại. Nàng híp mắt nhìn quét chung quanh địa thế, nhưng có xuất hiện thương vong? Cũng không có. Trên thực tế cũng chỉ là hai gã thăm dò địa hình công nhân cự ly xa phát hiện, kia lão hổ thực mau liền biến mất ở sơn thể mặt trái. Trương Thanh Đàm hiện tại nghĩ đến còn lòng còn sợ hãi. đương nhiên càng có rất nhiều khó hiểu. Rốt cuộc đỉnh núi này cây rừng không nhiều lắm. Càng miễn bản là cái gì gà rừng thỏ hoang, một phen công trình xuống dưới, cơ bản liền không phát hiện cái gì hoang dại giống loài, đương nhiên láo thử nhưng thật ra nhìn thấy vài hoa. Nơi này tuy nói là núi rừng, chính là khoảng cách bên cạnh thôn trang thân cận quá thân cận quá, nhưng phạm là đại hình động vật đều cơ bản sẽ không ở loại địa phương này định cư, không nói có thể hay không bị người phát hiện vây công, chính là săn thực phương diện đều không thể bảo đảm. Không có hoàng chỉnh chuỗi đồ ăn, sao có thể xuất hiện đại hình hoang dại động vật? Trương Thanh Đàm một lần hoài nghi là công nhân nhìn lầm rồi, không chịu nổi bọn họ lời thề son sát. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cấp tống tinh thần gọi điện thoại. Ở không có tận mắt nhìn thấy đến, hắn cũng không có biện pháp cấp lâm nghiệp cục người gọi điện thoại, miễn cho một chuyến tay không. Tống tinh thần gật gật đầu, trương công các ngươi tiếp tục công tác, ta mang theo vô khiêm đi xem tình huống. Vậy các ngươi cần phải tiểu tâm nột. Trương Thanh Đàm dặn dò nói, yên tâm đi, dọc theo đường đi, mặc vô khiêm là đi theo tống tinh thần bước chân đi nàng cũng không có lung tung đi chỉ cần đem chính mình năng lực gáp xúc đến cực kỳ nhỏ bé nông nỗi là có thể đem cả tòa đỉnh núi cấp quét là một lần thật đúng là có nàng nhịn không được nhướng mày đuôi, đáng tiếc không sống được bao lâu một đường vòng đến sau núi dẫm lên gỗ ghề lồi lom sân thể cuối cùng đi tới một chỗ tương đối ẩn nấp cửa động trước hiện giờ tiến vào mùa đông trên núi cây cối phần lớn chỉ để lại khô khốc nhanh cây sau núi bởi vì cực nhỏ có người tới thảm thực vật tương đối muốn càng thêm phồn thịnh Mà cửa động chính là bị một ít khô vàng Có khô cấp hư hư cháy lốc Người ở bên ngoài chờ ta Tống tinh thần công đạo một tiếng Thân thủ nhanh nhảy nhảy lên vài cái Đi tới sơn động cửa động chỗ Hướng nhìn lại, sơn động độ sâu không lâu lắm Cũng chính là 4-5 mét khoảng cách Ở sơn động chỗ sâu trong chiếm cứ một con lá hổ Hoặc là nói là một con gầy ba ba lá hổ Ra tới Tống tinh thần ở bên ngoài hô một tiếng Bên trong thực mau truyền đến một trận ô nói nhiều nói nhiều thanh âm Sau đó liền nhìn thấy kia chỉ lão hổ chấn hương thân mình đứng lên, bước tứ chi thong thả đi vào cửa động trước. Mặc vô khiêm đứng xa xa nhìn, một người một hổ ở kia không lớn cửa động trước đối diện, toàn bộ thần kinh đều băng đi lên. Hán sợ tống tinh thần phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính mình giải cứu không kịp thời. Tống tinh thần rối tay ở nó trên người nhéo nhéo, da lông lỏng, chỉ là nhìn kia gục xuống da lông liền đủ để thuyết minh nó đói khát trình độ. lão hổ cảm nhận được tống tinh thần hành động, đầu to ở nàng trong lòng bàn tay cọ cọ Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ngao ô nó phát ra vài đạo ngắn ngủi lại suy yếu thanh âm. Tống tinh thần hơi hơi như mày, cư nhiên là từ trộm săn giả trong tay chạy ra tới, chẳng lẽ tại đây chúng quanh còn có đến săn đoàn? Đương nhiên này chỉ láo hổ là từ phía bắc bị săn đến, trải qua lặn lội đường xa đi qua nơi này, thừa dịp trộm săn đoàn người sơ sẩy đại ý là lúc chạy trốn, cuối cùng tránh ở nơi này. Đáng tiếc ngọn núi này trong rừng không có gì ăn, hơn nữa sơn thể đều ở thi công, người nhiều nào? Nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc thi công đội trước nay đều là nhiều người hợp tác, nửa tháng tới nó đều không có bắt được đến lạc đơn người. Hôm nay vốn định lại đi thử thời vận, ai ngờ đến đã bị người cấp phát hiện. Nếu không có trong tay đối phương mang theo sẻng, nó không chừng liền phải đi lên ăn non nê. Đại khái là ở trộm săn giả trong tay chịu nhiều đau khổ, nó tự hồ cũng càng thêm cẩn thận cùng với cẩn thận. Vô khiêm, đi trong thôn mua sắm một ít thổ gà lại đây, mặt khác cấp huyện lâm nghiệp cục gọi điện thoại làm cho bọn họ lại đây xử lý một chút mặc vô khiêm tiến lên hai bước tiểu thư ngài một người ở chỗ này không an toàn không sao đi thôi tống tinh thần xoa xoa lão hổ đầu đi nhớ kỹ hắn khí vị chờ lát nữa hắn chính là ngươi sạn phân quan đại lão hổ dịu ngoan ngao ô một tiếng sau đó ném động bốn vó đi lên trước theo lão hổ tới gần mặc vô khiêm phía sau lưng đều bắt đầu toát ra mồ hôi nhận thấy được này chỉ đại lão hổ vây quanh hắn xoay hai vòng theo sau ngoan ngoan trở lại tống tinh thần bên người hắn mới ta dứt trong thân thể kia cổ khí chỉ là ngắn ngủn không đến hai phút công phu toàn thân cơ bắp tựa hồ đều phát ra hy vang đau nhức cảm không biết hai người đã kêu bắp bắp xem kia lão hổ sẽ không đối tống tinh thần tạo thành thương tổn hắn vội vàng rời đi chuẩn bị đi trong thôn mua sắm thổ gà nay chỉ lão hổ khẳng định không thể đặt ở nơi này như vậy mặc kệ chờ lâm nghiệp cục người lại đây trên cơ bản là muốn đem này chỉ lão hổ vận hồi cố hương phương về núi lâm Rốt cuộc hiện giờ toàn bộ Tùng Hải Thị còn không có một nhà vườn bách thú, càng đừng nói là chấn trên, nơi nào nuôi nổi loại này đại hình hoang dại động vật, phía bắc núi rừng diện tích rộng lớn thả mậu sinh, tóm lại sẽ có nó sinh tồn nơi. Ngày sau cần phải khôn khéo chút, đừng lại làm trộm săn giả đem người cấp bắt được. Thống tinh thần ở nó trên đầu gõ hai hạ. Lao hổ tựa hồ cũng cảm thấy hổ thẹn, quỳ dạp trên mặt đất ngao âu ngao âu cọ nàng chân. Nơi này diện tích không lớn, không đủ ngươi phịch. Hơn nữa ngày sau còn sẽ có người ở chỗ này cư trú Ngươi lưu lại nơi này không an toàn Ngao ô Có gà rừng thỏ hoang ta không ăn người Tống tinh thần hơi hơi một đốn Ngươi là quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật Ở trên mảnh đất này Ngươi cùng gấu trúc đồng dạng chân quý Là cái này quốc gia quốc dân tận sức với bảo hộ đối tượng Không thể bởi vì nào đó trộm săn giả làm Liền cảm thấy tất cả nhân loại đều là người xấu Ngao âu, ngao âu, ngao âu, ta không đi Ta lãnh địa khẳng định bị khác lao hổ chiếm lĩnh tống tinh thần lúc này mới nhớ tới lão hổ đều là sống một mình động vật cơ hổ mỗi một con lão hổ đều có chính mình lánh địa ý thức cái gọi là quần cư động vật đều không phải là chính là đặc chỉ một đám động vật sinh hoạt ở bên nhau mà là ở sinh hoạt hàng ngày chung đều có này quần thể hợp tác ý thức tỉ như ở động vật họ mèo chung sư tử là duy nhất quần cư động vật mỗi một cái sư trong đàn mặt đều có đầu lĩnh phía dưới sư đàn mặc kệ là ở đi săn vẫn là dưỡng dục tiểu sư tử đều sẽ quần thể hợp tác mà lão hổ lãnh địa diện tích có lớn có bé, đại đủ để đạt tới năm trăm km vuông, tương đương với bảy mươi lăm vạn mẫu. nàng này tòa tiểu đỉnh núi cũng chỉ có bốn trăm mẫu tả hữu, còn chưa đủ gia hỏa này rỗi rỗi chân nhi đâu. lại đi cấp về. lưu là khẳng định không thể lưu lại, liền tính là nàng tưởng. hiện hành quốc gia pháp luật cũng không cho phép tư nhân nuôi nấng bị xếp vào bảo hộ giống loài hoang dại động vật. nga ô. có thể là cảm thấy tống tinh thần sẽ không làm nó lưu lại, nay chỉ lão hổ cuối cùng ngã vải nằm sấp trên mặt đất ước sau một giờ tả hữu mạc vô khiêm mới thở hổn hển trở về đồng thời cùng đi đến còn có năm tên huyện lâm nghiệp cục nhân viên công tác hơn nữa khai một chiếc mang theo sau đấu loại nhỏ xe tải nhìn đến mạc vô khiêm trong tay xách theo mấy chỉ thổ gà lão hổ ánh mắt tức khắc liền sáng hướng về phía hắn ngao âu ngao âu kêu to vài tiếng mạc vô khiêm vội vàng đem bảy tám chỉ thổ gà ném qua đi liền nhìn đến kia lão hổ một cái phi phát dán chắc móng nuốt đệ lại một con gà mở ra miệng rộng cắn đi lên nay Lâm nghiệp cục người phía trước nhận được mạc vô khiêm điện thoại, nghe nói ở bọn họ trong huyện cư nhiên phát hiện một con láo hổ, trực tiếp liền chấn kinh rồi, rốt cuộc từ có ký ức tới nay, liền chưa từng nghe qua ta bọn họ địa bản thượng xuất hiện láo hổ nghe đồn. Hiện tại này chỉ láo hổ liền ở trước mắt, hơn nữa nhìn dáng vẻ đói đến cũng ra bọc xương, cư nhiên không có thương tổn người, bọn họ tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tiểu thống, đây là có chuyện gì? Lâm nghiệp cục một cái chủ nhiệm cách mấy mét xa địa phương hỏi nó là bị trộm săn giả bắt được ở bắc cảnh bên kia nghĩ đến là trộm săn đội con đường bản địa sơ sẩy đại ý dưới làm nó trốn thoát trốn đến nơi này tống tinh thần nói lời nói là nói như vậy nhưng kia chủ nhiệm hoài nghi tống tinh thần là làm sao mà biết được ngươi như thế nào biết tống tinh thần vuốt ve láo hổ sống lưng xem nó đặc thù a nó hiện tại màu lông hiện ra màu vàng nhạt trên người phân bố hoành liệt hẹp sọc cơ bản là hai điều tới gần trình lá liễu trạng hơn nữa xem khoảng thời gian Hoa Nam Hổ sọ so khoảng thời gian muốn so Đông Bắc Hổ khoan một ít, hảo chút hình dạng đều là hình thoi. Cấp Lâm nghiệp cục người phổ cập khoa học một ít lúc sau, tống tinh thần nhìn thấy ăn no láo Hổ cũng không có đối còn lại hai chỉ gà xuống tay, mà là tùy ý chúng nó ở bên cạnh thịt. Vẫn là phái người đem nó đưa về Bắc Cảnh đi, bên kia hoàn cảnh càng thích hợp nó sinh trưởng cùng tồn tại. Đối phương gật gật đầu, đưa là khẳng định muốn đưa, đây là chúng ta quốc gia cấp bảo hộ động vật, bất quá nếu ở chúng ta bên này phát hiện, khẳng định là muốn hướng lên trên mặt hội báo. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thành phố người phụ trách hộ tống. Hộ tống phía trước hẳn là còn phải vì nó là một phen thân thể kiểm tra, rốt cuộc nó đều như vậy. Nhìn một cái này gầy, đều gần như da bọc xương, những cái đó trộm săn giả thật sự là đáng giận. Dựa phương thức này kiếm tiền, thật là tăng lương tâm. Tống tinh thần nhìn đến liếm thực giả giang phùng cùng ngôi lưới lao hổ, xoa xoa nó lỗ thai, này một đường cũng không thể nổi điên, lúc sau bọn họ sẽ cho ngươi làm chút thân thể kiểm tra. Nhìn xem ngươi có hay không đói ra bệnh tới Không có vấn đề liền sẽ đưa ngươi về nhà Này một đường khẳng định đói không đến ngươi Ngươi cũng không thể hồi nháo Biết không Nga ô Đại lão hổ cho tống tinh thần một cái đáp lại Sau đó nhìn về phía lâm nghiệp cục dẫn đầu Cái mũi dùng sức phun ra hai cổ khí Lại ngửi ngửi Tống tinh thần hiểu rõ Nói, đi thôi Theo sau này lão hổ đứng lên Bước tứ chi đi hướng lâm nghiệp cục nhân viên bên kia Vài người cũng là bị dọa đến không nhẹ Đừng sợ nó chính là nghe vừa nghe các ngươi trên người khí vị hảo nhớ kỹ các ngươi tống tinh thần trấn an nói vài người nào dám núp ních sợ vừa động rước lấy này chỉ lão hổ phi phác. lão hổ vây quanh vài người xoay hai vòng một lần nữa trở lại tống tinh thần bên người thân mật thấu cánh tay của nàng cho ngươi lấy cái tên đi nàng trầm tư một lát về sau đã kêu bắc bắc đi nga ô nó đối tên này tựa hồ thực vừa lòng hoặc là nói chỉ cần là tống tinh thần lấy nó cũng chưa ý kiến Đứng dậy mang theo nó đi vào gia tạp trước, vô vô sau đấu, đi lên đi, sẽ có người đưa ngươi về nhà. Bác bác sau chảo hơi hơi dùng sức, nhẹ nhàng nhảy lên gia tạp, đừng nhìn gầy, thể trọng vẫn là rất co xem đầu, chỉnh chiếc xe theo nó động tác, đều lung lay vài cái. Mang đi đi, không phối hợp nói có thể kêu tên của nó. Tống tinh thần hướng mấy người nói. Lâm nghiệp cục nhân viên công tác đều sợ ngây người, ngươi có thể nghe hiểu nó tiếng kêu Không hiểu. Tống tinh thần thực trực tiếp lắc đầu, đoán mỏ. Thực hiện nhiên đoán không sai biệt lắm. Lúc này đáp, tổng cảm thấy có chút vi diệu. Xe thực mau liền khai đi rồi, bác bác xuyên thấu qua lồng sắt, vẫn luôn nhìn tống tinh thần, thẳng đến xe quải ngoại sẽ không còn được gặp lại, mới mất mát nằm sấp ở trong lồng. Tiểu thư, thật là trộm săn giả trong tay chạy ra tới. Mặc vô khiêm cùng đi tống tinh thần trên đường trở về, tò mò hỏi. Ân. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, đã nửa tháng, những người đó sớm đã rời đi Tùng Hải thị cảnh nội. Nói không chừng bị săn bắt hoang dại động vật đều đã qua tay bán đi. Quốc nội trộm săn giả tương đối tới nói không tính nhiều, so với châu Phi tới đó chính là gặp sư phụ. Chính là mỗi năm như cũ có đông đảo hoang dại động vật lọt vào trộm săn giả tàn sát, đều không phải là là quốc gia giám thị bất lực vấn đề, càng có rất nhiều những người này vì tiền, cam nguyện bí quá hóa liều. 073 nàng không tới buồn đại vương liền không đi. Ta còn là không rõ, lấy, lấy bác bác năng lực, chẳng sợ ăn không đủ no, cũng không đến mức đói bụng liền tính là trong núi không có con mồi ít nhất dưới chân núi thôn dân trong nhà gà vịt không ít nó vì sao sẽ đói thượng nửa tháng mặc vô khiêm cảm thấy này không phù hợp một cái bách thú chi vương đặc tính bình thường lão hổ chỉ số thông minh tương đương với một cái hai tuổi tả hữu tiểu hài tử trí lực tống tinh thần nói bác bác khả năng xem như lão hổ bên trong thiên tài đại khái tương đương với một cái bốn năm tuổi hài tử chỉ số thông minh hơn nữa ở trộm săn giả trong tay đại bộ phận thời gian đều bị tiêm vào thôi miên tề cũng bị làm đục Đại khái liên tục thời gian còn không ngừng, cho nên khó tránh khỏi có chút thật cẩn thận. Chạy trốn tới trong núi sau, bùn tòa sơn thể đều có thi công đội ở 24 giờ thi công, cũng làm kia tòa sơn trở nên phá lệ náo nhiệt, nó tự nhiên cũng, cũng không dám hướng người nhiều địa phương đi. Muốn hỏi tống tinh thần, bác bác có thể hay không thành tinh, đương nhiên sẽ không. Hậu kỳ internet không ngừng phát triển, video ngắn thịnh hành, cũng có thể nhìn đến rất nhiều thông minh miêu miêu cậu cậu rất nhiều vong hưu nói này cẩu tử hoặc là miêu thành tinh chỉ là nói chúng nó chỉ số thông minh cao nhưng cái kia thành tinh là bất đồng khái niệm bắc bắc bị đưa tới trong huyện theo sau cấp thành phố người gọi điện thoại cùng ngày bên kia liền phái người suốt đêm đuổi lại đây lúc này bắc bắc đang ở một cái phòng chống nam Bo, đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến còn có xa lạ khí vị cùng nói chuyện thanh nó tức khắc liền táo bạo lên trong miệng phát ra ngao âu ngao ố thanh âm tựa hồ ở cảnh cáo người tới Buổi tối huyện Lâm nghiệp cục người cho hắn mua một khối to thịt bò, còn có gà vịt, đương nhiên gà vịt đều là dụng lông, không cần nó ở lao lực lây, nếu không có ăn no, lười đến lại đụng vào con mồi, hiện tại nó khẳng định muốn thị uy một chút. Thiên nhiên động vật, cơ bản sẽ không nghiệt sát con mồi, hơn nữa chắc bụng thời điểm cũng rất ít đối con mồi xuống tay, trừ phi là đói bụng mới có thể kiếm ăn, đây là cùng nhân loại lớn nhất bất đồng. Nghe được bên trong truyền đến hổ giống, thì Lâm nghiệp cục một người nhân viên công tác cười nói. Nghe thanh âm rất có khí thế. Buổi tối mới vừa uy no rồi không bao lâu, hiện tại phòng trường nằm bò tiêu thực đâu? Cách một khung cửa sổ nhìn về phía bên trong. Mọi người nhìn thấy một con đại lão hổ nằm sấp ở khô giáo mềm thảo thượng, không biết là ở chợp mắt vẫn là ngủ. Bác bác. Buổi chiều đi tiếp bác bác nhân viên công tác chân tay co cóng mở cửa, nhìn đến kia bác bác nâng lên đôi mắt trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, cũng không có khác hành động, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau gión ra gión rén tiến lên, cách ba bước xa. Ôn Nhu nói, bác bác, có người tới cấp ngươi kiểm tra thân thể, không thoải mái nói ngươi cũng không thể cắn người được không. Bác bác theo sau đem tròng mắt rũ xuống, ngao ô. Người tới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tiếp đón bên ngoài vài vị thành phố người đi vào. Này lao hổ thực thông minh sao, có thể nghe hiểu tiếng người. Có thể là, cấp lao hổ làm kiểm tra cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng sự tình, nguyên lai đối phương muốn đem hắn tạm thời trói lại, để tránh kiểm tra trên đường phát sinh ngoài ý muốn. Chính là nhìn đến có hai cái nam nhân cầm dây thừng tiến lên, bác bác đột nhiên đứng lên, ở mọi người kinh sợ trong tầm mắt về phía sau lui hai bước, ngào ồ. Làm gì, các ngươi muốn làm gì? Trong huyện người thấy thế, nói, nó là bị trộm săn giả bắt được, không thích loại này kiểm tra phương thức. Chính là ngươi trói lại, chúng ta cũng không dám xuống tay 5200 trăm bờ G5200 co A. Thành phố người cũng khó khăn. Bác bác thấy như vậy một màn, nhấc chân tiến lên, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, cái bụng chiều thượng mọi người thật sự phải bị này chỉ lão hổ thông minh cấp chấn kinh rồi kia hai người lại tưởng xuống tay lại nhìn đến bắc bắc chân trước run run ý tứ thực rõ ràng muốn kiểm tra liền chạy nhanh mơ tưởng dùng dây thừng cột lấy lão tử kia vậy như vậy đây chính là lão hổ a hiện tại nhìn ngay lời ai biết ngay sau đó có thể hay không làm khó dễ đâu chính là làm sao bây giờ nay thật là quốc gia cấp bậc bảo hộ động vật cùng gấu trúc một cấp bậc đến nôi gấu trúc vì cái gì bị rất nhiều người trở thành quốc bảo Vô nghĩa, đương nhiên bởi vì gấu trúc chỉ có chính mình quốc gia có, nhưng là lão hổ quốc gia khác cũng có. Liên tính như thế, cũng không ngại ngại nó cùng gấu trúc cùng đẳng cấp đường. Hơn nữa đừng nói là toàn bộ tùng hải thị, chính là phóng nhãn tô tỉnh, cũng chưa bao giờ phát hiện lão hổ tung tích. Bọn họ đều là 3-40 tuổi người, nay vẫn là trong cuộc đời lần đầu tiên nhìn đến sống sở sở lão hổ đâu. Quả nhiên không hổ là bách thú chi vương, chẳng sợ hiện tại gầy ra bọc xương, cổ khí thế kia như cũ làm nhân tâm sinh khết đảm. Một phen tiểu tâm lại cẩn thận kiểm tra, cuối cùng cũng chỉ là kiểm tra ra bác bác tương đối suy yếu điểm này, mặt khác cũng chưa cái gì vấn đề. Chỉ cần mỗi ngày ăn uống no đủ, thực mau là có thể khôi phục khỏe mạnh. Kiểm tra xong sau, bác bác này chỉ đại miêu ném động một bên móng đuốt, quay đầu hướng bên trong, cái đuôi thỉnh thoảng ném động vài cái, ngao ố hai tiếng, liền bắt đầu ngủ. Mọi người rời đi phòng này, đi ra cửa, bị thê lương gió đêm một tuổi, đều nhận thấy được phía sau lưng ướt rầm rề một mảnh. Đêm nay sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai buổi sáng chúng ta liền tổ chức người đem nó đưa về bắc cảnh trong huyện bên này tốt nhất cũng phái hai chiếc xe mua sắm tất yếu gà vịt dê bò thịt đi theo không thành vấn đề lâm tan tầm trước huyện trưởng liền công đạo qua về đến nhà tống tinh thần cũng không có đem bắc bắc sự tình nói cho tống lâm uyên miễn cho đứa nhỏ này nháo muốn đi xem đại miêu chỉ là ngày kế buổi sáng trong huyện điện thoại liền đánh tới viện nghiên cứu trong điện thoại đối phương hy vọng tống tinh thần có thể đi huyện ủy đi một chuyến đơn giản là bắc bắc làm ở mỹ Không cho bất luận kẻ nào tới gần. Tiểu thống, xảy ra chuyện gì? Tào Vĩnh hỏi. Phía trước phát hiện một con chạy ra đến săn đoàn tay láo hổ, hôm nay muốn đưa hồi Bắc Cảnh quê quán, hiện tại ở huyện ủy làm ở Mỹ, không người dám tới gần. Tào láo ngài trước vội vàng, ta qua đi nhìn xem tình huống. Tào Vĩnh vừa nghe cũng tới hứng thú, bọn họ tìm ngươi làm cái gì? Không biết, đi trước nhìn xem tình huống. Tống tinh thần vùng trong tay công tác, đổi đi áo bào trắng, đứng dậy rời đi dẫm lên xe đạp đi vào huyện ủy, còn chưa vào cửa, liền nghe được từng đợt gào thét ở chung quanh vang vọng. Huyện ủy bên ngoài còn vây quanh không ít xem náo nhiệt người. Ngao ô, ta muốn gặp thấy nàng lại đi. Ngao ô ngao ô, các ngươi lại dùng cường, ta liền không khách khí. Nghe được trong thanh âm ủy khuất, tống tinh thần dở khóc dở cười. Gia hỏa này dựa theo nhân loại tuổi tác đổi, ít nhất cũng là trung niên hổ đại thúc, lại vô dụng kia cũng là cái hai ba mươi tuổi thanh trắng niên, hiện tại này. Tiểu tổng, ngươi nhưng tính ra. Rất xa nhìn đến tống tinh thần, người nọ bay nhanh chạy chậm lại đây, mau nhìn xem rốt cuộc sao hồi sự, ngày hôm qua kiểm tra qua đi liền ngủ rồi, buổi sáng muốn mang nó đi, liền bắt đầu ở trong phòng ngao ấu kêu to, ai tới gần liền giống ai. Tống tinh thần nhấc chân tiến lên, đại khái là nghe được quen thuộc thanh âm, nghe thấy được quen thuộc khí vị, chỉ thấy được cửa phòng từ bên trong khoảng cách xô đẩy. Ngao ô, ngao ô tới tới, nàng tới. Bác bác. Tống tinh thần cách cửa phòng kêu một tiếng, đổi lấy bác bác thân mật ngao ấu thanh. 074 thả hổ về rừng. Rồi tay từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận chìa khóa, tiến lên mở cửa, một chương máu chảy đầm địa hổ khẩu xuất hiện ở nàng trước mặt. Phía sau người sợ tới mức ba hồn bảy phách đều phải thăng thiên, ngay sau đó lại nhìn đến kia lão hổ cư nhiên thân mật cọ sát đối phương bả vai, một bộ cầu sủng ái bộ dáng. Tống Tinh Thần méo méo nó viên lỗ thai, đi rồi, lên xe, chờ lát nữa có người đưa ngươi về nhà. Lúc này Bắc Bắc mới xem như an tĩnh lại, ngoan ngoãn đi theo Tống Tinh Thần bên người. Ném động rắn chắc móng đuốt đi hướng ngừng ở bên cạnh xe tải. Một cái thanh tú thiếu nữ, một con hoa đốn mánh hổ, song song đi trước, luôn có loại mánh liệt đánh sâu vào cảm. Mượn lực lên xe tử, bác bác tự động đi vào lồng sắt nội, sau đó xoay người ghé vào trên xe, nga ô. ân đi thôi, trở về tiếp tục làm ngươi sơn đại vương, về sau nhìn đến người liền trốn xa một chút, đừng lại làm người bắt được ngươi, lại đi thảo một con xinh đẹp hổ nữu, xinh mấy chỉ tiểu bác bác. Nga ô. Bắc Bắc đây là đáp ứng rồi xuống dưới, phía trước liền nghĩ tìm chỉ cọp mẹ giao phối tới, ai ngờ đến đã bị người cấp bắt đầu. Nghĩ đến ngày sau sẽ không còn được gặp lại, nàng tiến lên đi, Phùng Bắc bắt đầu to, dùng sức xoa nắn hai hạ. Sau khi trở về, lại làm người mang ngươi đi nhận thức một chút bắc cảnh rừng phòng hộ viên, những người đó chính là bảo hộ các ngươi cùng với các ngươi lãnh địa, về sau gặp được nguy hiểm, có thể đi tìm bọn họ bảo hộ. Ngao. Bắc Bắc lại lần nữa đáp ứng rồi. Lý chủ nhiệm Lần này ngươi cũng đi theo sao? Nàng nhìn về phía huyện Lâm Nghiệp cục chủ nhiệm hỏi. Lý chủ nhiệm gật gật đầu, cười nói, đi, trong huyện sẽ lái xe không nhiều lắm, vừa lúc ta có bằng lái, lần này đi theo một khối qua đi, thừa dịp năm trước là có thể trở về. kia không tồi. Nàng tiếp tục nói, tới rồi bên kia lúc sau, mang theo bắc bắc đi nhận thức một chút bắc cảnh vài vị rừng phòng hậu người, ngày sau tái ngộ đến này đó trộm săn giả, nó sẽ theo khí vị tìm đối phương hỗ trợ, vất vả. Hải. Đây là ta bản chức công tác, có gì vất vả không vất vả. Lý chủ nhiệm cũng coi như là khai mắt, dài quá kiến thức, không nghĩ tới này chỉ láo hổ chỉ số thông minh thật là không thấp. Vừa định tránh ra, liền nhận thấy được bắc bắc cắn nàng ống tay áo. Nó phía trước bị trộm săn giả bắt được, bị không ít ngược đãi, chuyến này một đường. Cũng hy vọng Lý chủ nhiệm có thể nhiều cùng nó tâm sự, trên đường đi gặp thiên lặng đêm túc chỗ. Tốt nhất là làm nó ra tới đi lại đi lại, nhưng phạm là không phục cước thúc, chỉ cần cứ gọi tên của nó vừa nói vừa cởi ra bên ngoài kia tầng áo đơn nhét vào bắc bắc móng luốt mặt khác không cần dùng vũ khí sắc bén đối với nó nó khả năng sẽ sinh khí hảo ta đều nhớ kỹ lý chủ nhiệm dụng tâm ghi nhớ đối phương dặn dò theo sau làm trò nàng mặt đóng lại lồng sắt mặt trên còn đắp một tầng không thấm nước bú đương nhiên cũng có thể thông khí xe chậm rãi phát động xử lý huyện ủy bắc bắc đứng dậy ở trong lồng hướng về phía tống tinh thần ngao âu ngao kê trải qua huyện ủy đại môn vây xem quần chúng thời điểm Những người đó nhìn thấy một màn này cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Nhưng là Lý chủ nhiệm đám người biết, đây là Bắc Bắc ở hướng tống tinh thần từ biệt. Bắc Bắc trên đường muốn oan, nghe bọn hắn nói, đừng hồi nháo. Sau khi trở về tiếp tục làm ngươi sung sướng sơn đại vương, có lao hổ đoạt ngươi địa bàn, liền phải cướp về. Nếu là con mẹ, ngươi có thể cùng đối phương sinh một đống tiểu Bắc Bắc, chúng ta có duyên gặp lại. Ngao Âu thật lớn hổ gầm thanh, vang vọng chung quanh, gần như nửa cái thị trấn người đều nghe được. Lý chủ nhiệm mở ra đồ ăn xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn héo héo ghé vào lồng sắt bắc bắc, đối bên người nhân đạo, gia hỏa này thật đúng là thành tinh. Ta nhưng thật ra tò mò kia tiểu tống, giống như thật sự có thể nghe hiểu bắc bắc nói chuyện. Lý chủ nhiệm gật gật đầu, theo sau nói, đừng nơi nơi nói bậy. Chủ nhiệm yên tâm đi, ta lại không nốc, nói nữa, liền tính là nơi nơi nói, cũng đến có người tin nột. Cũng mất công có nàng, bằng không khó tránh khỏi phải dùng cường. Lý chủ nhiệm thở dài một tiếng. Chúng ta thành phố không có vườn bách thú, nếu không Bắc Bắc có khả năng bị đưa đến vườn bách thú quyển dưỡng. Được không? Bên người người hỏi, ta cảm thấy khá tốt, ít nhất không cần lo ăn uống. Lý chủ nhiệm hư một tiếng, hảo gì hảo, nơi nào so được với ở trong núi đương cái tự do tự tại Sơn Đại Vương tới hảo, nốt lại không tự do à? Lao cơm còn quản ăn uống đâu, chính là có mấy người nguyện ý đi. Theo kinh tế phát triển, thổ địa tài nguyên không tính khai thác. Cũng may quốc nội cấp này đó các con vật để lại mấy chỗ lại lấy sinh tồn không gian. Bắc cảnh, lãnh thổ một nước nhất phía bắc một tòa đại tỉnh, nơi đó có gần một phần ba núi rừng, bên trong sinh hoạt vô số hoang dại động vật, đồng thời cũng là quốc gia trọng điểm chú ý hoang dại động thực vật bảo hộ khu, càng là phái rất nhiều rừng phòng hộ viên hộ vệ quanh thân. Dù vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ có trộm săn giả bí quá hóa liều, đi vào săn giết hoang dại động vật đổi lấy tiền tài. Bắc bắc đây là vận khí tốt, chính mình trốn thoát tin tưởng những cái đó trộm săn giả trong tay khẳng định không ngừng bắc bắc này một con lá hổ nhìn xem bắc bắc ngẫm lại đám kia trộm săn giả lý chủ nhiệm liền hận căn bản phát ngỡ đám kia nhân tra thật sự là tạo nghiệt từ tùng hải thị đến bắc cảnh đại khái yêu cầu một cái tuần thời gian chủ yếu là hiện tại lộ không dễ đi hơn nữa càng đi bắc đi phong tuyết càng lớn tình hình giao thông phía dưới tình huống mỗi ngày tiến lên tốc độ hữu hạn ba ngày lộ trình chính là kéo dài gấp đôi cũng may bọn họ đều là nhân viên chính phủ trên đường vấn đề chỗ ở đều ở địa phương nhà khách ngẫu nhiên ngộ không đến thành trấn cũng sẽ gần đây ở phụ cận thôn trang ta túc lão bách họ nhìn thấy bọn họ con dấu đều sẽ nhiệt tình chiêu đãi bọn họ liền tính là tưởng đưa tiền thuần phát ba tánh cũng sẽ thoái thắc không chịu thu ngày thứ năm đoàn xe tiến vào bắc cảnh cảm nhận được đến xương hàn khí nghĩ đến hiện tại tùng hải thị vẫn là âm đông liền vì nơi này ba tánh cảm thấy đau lòng này cũng quá lạnh đi đời sau có người nói quá bắc cảnh lãnh là vật lý công kích phương nam lạnh là ma pháp công kích. Nhưng là Tùng Hải thị ở vào cái này quốc gia trục trung tâm thượng, không có phương bắc vật lý công kích, cũng không có phương nam ma pháp công kích, một năm bốn mùa cũng là rõ ràng, mùa hè lại sẽ không quá nhiệt, mùa đông cũng sẽ không quá lạnh. Cùng địa phương lâm nghiệp cục liên hệ lúc sau, bên kia người đã ở chỉ định địa điểm chờ bọn họ. Nhìn thấy người sau, hai bên tiến hành rồi giao tiếp, Lý chủ nhiệm bọn họ không có lập tức rời đi, mà là nói muốn xem Bắc Bắc trở về núi rừng lại đi. Đối phương tự nhiên không có gì không vui. Địa phương lâm nghiệp cục phái một vị phó cục, là cái mặt chứa điển đại hán, nhìn chính là một thân chính khí, hơn nữa đối phương là xuất ngũ quân nhân. Lưu cục, núi rừng quanh thân có bao nhiêu rừng phòng hộ viên? Lý chủ nhiệm hỏi. Lưu cục cười nói, không ít, hơn nữa địa phương mỗi năm đều sẽ đối ngoại thông báo tuyển dụng, đều là chút thân cường thể kiện, quen thuộc dã ngoại các loại tác nghiệp người, tính lên không sai biệt lắm có mấy trăm hào người, lớn lớn bé bé phòng hộ điểm cũng có gần trăm cái. Kia đến trước nhìn xem bắc bắc địa bàn thuận tiện mang nó nhận thức mấy chỗ rừng phòng hộ điểm nhân viên công tác, ngày sau lại phát sinh trộm săn sự kiện, nó ít nhất có thể biết được tìm ai cầu cứu. Lưu cục nhìn Lý chủ nhiệm liếc mắt một cái, tổng cảm thấy lời hắn nói không đúng chỗ nào, hắn vừa rồi nói gì? Muốn làm gì? Không bảy năm lão tử đã trở lại. Xe ở một chỗ núi rừng bên ngoài dừng lại, Lý chủ nhiệm mấy người xuống xe, đi vào Bắc Bắc bên này, làm cho mọi người mặt mở ra lồng sắt. Đã sớm cảm nhận được quen thuộc độ ấm, Bắc Bắc tinh khí rất giống chàng cũng đã trở lại trời biết này một đường, bác bác đều héo đạp đạp, Lý chủ nhiệm đáng người sợ nó phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bác bác về đến nhà, Lý chủ nhiệm bên ngoài tiếp đón nó một tiếng. Bác bác đứng lên, toàn thân dùng sức một cái chấn hưng, sau đó ngẩng đầu mà bước bước ra lồng sắt, nhẹ nhàng nhảy xuống xe, cũng về phía trước đi rồi hai bước, chân trước hơi hơi tách ra một khoảng cách, xương sống xuống phía dưới đè xuống. Ngay sau đó, hổ đầu cao nâng, một tiếng hổ gầm chấn động phát ra, Nga ố lão tử đã trở lại. Sống ở ở khô khốc chạc cây thượng tức điều bị này một giọng nói sợ tới mức vùng vẫy cánh, tập thể bay về phía trời cao, hướng nơi xa bay đi. Không chỉ là Lý chủ nhiệm, ngay cả địa phương lưu cục đám người cũng đều bị hoảng sợ. Bác bác. Lý chủ nhiệm vội vàng gọi một tiếng. Giống lên một giọng nói, cảm thấy thông khoái bác bác xoay người, nga ô. Này một tiếng nhưng thật ra ôn nu không ít. Nhìn đến nó không có nổi điên, Lý chủ nhiệm kia trái tim mới xem như trở về chỗ cũ, địa bàn của ngươi ở nơi nào. Thuận tiện mang ngươi đi gặp rừng phòng hộ viên, trước khi xuất phát tiểu tống đều công đạo quá ngươi đúng không? Ngao, đi thôi. Lưu Cục trong lòng vạn phần khiếp sợ, nhưng hiện tại còn không phải tán gẫu thời điểm. Mọi người mang theo Bắc Bắc nhận thức mấy cái rừng phòng hộ điểm rừng phòng hộ viên, làm nó người người hứng vị, theo sau liền tại chỗ, nhìn theo Bắc Bắc rời đi. Đi ra một khoảng cách sau, Bắc Bắc quay đầu lại nhìn đám kia người, lại lần nữa giống lên một giọng nói, sau đó nhảy động tứ chi, thực mau biến mất ở trắng xóa cây rừng chi gian một đường lan lộn lý chủ nhiệm đám người ở địa phương ở hai ngày khôi phục thể lực hơn nữa cùng địa phương lâm nghiệp cục người ta nói nổi lên bắc bắc tao nộ bọn họ biết được là bị trộm săn giả trốn đi mỗi người đều thực tức giận bản thân bắc bắc loại này tồn tại cũng đã càng ngày càng ít địa phương chính phủ mỗi năm cũng đều đầu nhập đại lượng tiền tài cùng nhân lực đi bảo hộ lại như cũ vô pháp ngăn cản đám kia phát rồi trộm săn giả thế cho nên đông bắc Hổ càng ngày càng ít đây là bọn họ bắc cảnh một chương danh thiếp sao có thể sơ sót Thời gian chậm rãi bước vào tháng trạm, hôm nay viện nghiên cứu mọi người thở dốc đều trở nên thật cẩn thận. Chip đã ở phía trước đoạn thời gian nghiên cứu hoàn thành, hiện tại làm chính là hậu kỳ thí nghiệm giai đoạn. Tào Vĩnh nhìn thí nghiệm số liệu, phía dưới còn có tống tinh thần cấp ra siêu tính cuối cùng dự đánh giá số liệu. Đương nhiên này còn chỉ là nàng dự đánh giá, cụ thể như thế nào cái này đến chờ đến hậu kỳ chỉnh đốn và sắp đặt xong mới có thể biết được. Nghĩ đến lần này nghiên cứu đều là tống tinh thần là chủ đạo. Giai đoạn trước các hạng số liệu đều bị nàng cấp đoán trước tới rồi, tin tưởng này tổ số liệu cũng sẽ không có hơi nước. Nhìn mặt trên đỉnh tính năng cùng liên tục tính năng số liệu, tào vĩnh miệng trước sau đều khép không được. Muốn thật sự thành, hắn cũng không xem như cô phụ quốc gia gửi gắm, chẳng sợ hắn lần này nghiên cứu hạng mục chung chiếm so cũng không cao, lại cũng có chung vinh dự. Tiểu thống, này số liệu không khỏi quá kinh người đi. tào vĩnh cao hứng về cao hứng, nhưng đầu góc vẫn là có chút choáng váng tống tinh thần nhìn trên máy tính không ngừng di động thoáng hiện số liệu, không chút để ý gật đầu, thói quen liền hảo, đơn giản là dẫn đầu nước ngoài 3-40 năm mà thôi. Viện nghiên cứu mọi người tập thể cứng họng, bất quá theo sau liền cao hứng hòng rồi, hiện tại không chỉ là làm ra tới, lại còn có dẫn đầu thế giới, này còn không đáng kiêu ngạo sao. Chỉ cần siêu tính thành công ra đời, bọn họ quốc gia phát triển sẽ ở mấy năm nội bay nhanh đi tới, ở hàng thiên nghiên cứu khoa học, tự nhiên đoán trước, dựa vật nghiên cứu phát minh phương diện ứng dụng. Nào hạng nhất đều là lợi quốc lợi dân, nếu là vô dụng, quốc gia hà tất đầu nhập kết sù tài chính tiến vào, lại không phải tiền nhiều phòng tay. Rất nhiều người không hiểu, quốc gia vì cái gì muốn ở nghiên cứu khoa học phương diện không ngừng đầu nhập tài chính, thậm chí có người cảm thấy đây là cái động không đáy, còn không bằng lấy tiền tới cải thiện dân sinh. Lời nói tháo ly không tháo, chính là nhìn vấn đề không thể chỉ xem mặt ngoài. Khoa học kỹ thuật lực lượng trương hiển một quốc gia thực lực, nếu khoa học kỹ thuật lực lượng lạc hậu quá nhiều, Này năm 5.000 năm văn minh sử phương Đông Đại Quốc không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái ôm vàng mãi hoa hoa, thế tất sẽ đưa tới nhiều mặt mơ ước. Chỉ có quốc gia lực lượng cường đại mới có thể bảo hộ quốc dân, ở người khác đối với người động thủ phía trước, mới có thể ước lượng ước lượng hay không sẽ mất nhiều hơn được. Lạc hậu liền phải bị đánh, đây là thiết luật. Tống tinh thần sinh tồn thế giới, chính là cá lớn nuốt cá bé, ở đối mặt cường giả thời điểm, ngươi nhược chính là vấn đề lớn nhất, vĩnh viễn không cần gửi hy vọng với cường giả lương tâm. Bọn họ một khi động tâm tư, này kết quả xa xa là người vô pháp thừa nhận. Ít nhất tuyệt đại đa số người sẽ không để ý dưới chân con kiến chết sống. Lúc sau nửa tháng kiểm tra đo lường, đều không có vấn đề, viện nghiên cứu cũng vội vàng ở năm trước kết thúc chịp nghiên cứu phát minh. Tào Vĩnh ở trước tiên cấp hoa khoa viện đánh đi điện thoại, báo cho tin tức tốt này. Kết thúc, ngày mai ta liền không qua tới, các ngươi cũng nên dọn dẹp một chút về nhà. Tống tinh thần nhìn bên ngoài ám xuống dưới thiên nhi, tiến vào mùa đông sau hướng dương chấn chỉ ở phía trước đoạn thời gian thổi qua một chút tuyết lúc sau liền không có động tĩnh muộn mỹ quên sủi lơ ở ghế trên quyền thái tấn hiện là cần phải trở về ta chính là hơn nửa năm không thấy được ta nhi tử chỉ nghĩ nhi tử không nghĩ ngươi đối tượng có người trêu ghẹo nói hắn vội lên không thể so ta nhẹ nhàng phía trước đi châu phi chữa bệnh viện trợ nói là năm trước trở về cũng không biết có hay không cái tin chính xác muộn mỹ quên đánh cánh áp đêm nay trở về nhưng đến hảo hảo ăn một bữa no nê Sau đó ngủ cái ngủ ngon, ngày mai không vội mà đi có thể hay không trễ chút khởi, sở trường. Tào Vinh còn đang xem tư liệu, nghe vậy ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, có thể, ngày mai ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên buổi sáng hồi đế đô. Dứt lời, hắn đỡ đỡ mắt kính, sau khi trở về trong sở trước nghỉ, sang năm sớm chút trở về, chúng ta kế tiếp có vội. Phương Hoa bách mệt mỏi mắt hai mí đều biến thành nội song, lúc này nghe được Lao Sư nói, gục xuống Mỹ mắt phiên thiên, Lao Sư chúng ta không nóng nảy a giai đoạn trước còn phải đợi mặt trên an bài quang khắc cơ chế tác này cũng không phải là cái ngắn hạn công trình sang năm nếu không nguyên tiêu qua đi trở lên ban hồ nháo tao vĩnh nhưng thật ra không có sinh khí hắn cũng biết trong sở người có bao nhiêu mệnh chỉ nguyên lý ngươi đều nắm giữ tư liệu ngươi đều hiểu rõ các loại số liệu ngươi đều thuần thuộc so đúng rồi liền nghĩ lười biếng sang năm sơ sau đúng giờ đi làm ai cũng không được ăn đến hảo Viện nghiên cứu mọi người hưu khí vô lực trả lời. Nghe được mọi người tán gẫu, Tống Tinh Thần chống cằm, hứng thú giạt giảo thưởng thức mọi người tư thái, "Tào lão có thể cùng mặt trên nói nói, làm người đem điện tử thiết bị nhà xưởng dọn đến hướng Dương trấn tới, không, có kỹ thuật chỉ đạo, lấy hiện có năng lực, chỉ nhìn ta cấp ra tinh vi bản vẽ, chỉ sợ cũng phải đi rất nhiều đường vòng." Tào lão nhưng thật ra tâm động. Nhưng là Tống Tinh Thần phía dưới nói, lại làm Tào lão dở khóc dở cười. "Không biết sao học thuật thổ những cần thiết thuần tú." nhưng là tống tinh thần phía dưới nói lại làm tào lao dở khóc dở cười vừa lúc ta công ty cũng ở chỗ này cận thủy lâu đài viện nghiên cứu mọi người lúc này đã vô lực phun tào nửa năm qua làm liên tục đã bất thời giờ bọn họ đại bộ phận tinh lực còn có thể cho bọn hắn hai một ánh mắt đều đã là đủ cổ động tào lao chậm rãi hạp một ngụm trà ấm có tiểu tông ở cái này trung bộ ngả về tây trấn nhỏ chỉ sợ cũng muốn quật khởi chủ yếu là ta lưu luyến gia đình tống tinh thần lời này nói không hề áp lực Muốn Mỹ quên ai ai kêu thay đổi cái tư thế, chúng ta đều biết, người đây là khác loại lười. Nước ngoài trước mắt đã có hai nhà công ty nghiên cứu phát minh thành công quang khắc cơ, nhưng là thật đáng tiếc, bọn họ cũng không có cung cấp cấp quốc nội tính toán, đây là kỹ thuật phong tỏa. Không nói mặt khác, quốc nội chỉ là chi nghiên cứu cũng là từ năm trước bắt đầu triển khai, huống chi là quang khắc cơ loại này hiện đại đứng đầu cao cấp kỹ thuật thành quả, đối trước mắt quốc nội hoàn cảnh tới nói, liền tưởng cũng không dám tưởng. Tổng tinh thần hiểu được, ở đã từng nào đó thế giới quan khắc cơ chế tạo kỹ thuật đã gần như dẫn đầu thế giới đây cũng là quốc nội cao cấp nhân tài vài thập niên tới không ngừng nỗ lực nghiên cứu phát minh thành quả tao vĩnh biết một khi mặt trên người biết tống tinh thần năng lực khẳng định sẽ hao phí vốn to đem nhà xưởng dọn đến nơi đây tới lại khó khăn cũng không sợ sợ hãi tiểu tống a xem ngươi tuổi không lớn làm sao mà biết được nhiều như vậy tao vĩnh đã sớm muốn hỏi biết rõ là cá nhân riêng tư nhưng chính là tò mò tống tinh thần câu môi cười cười ta là chưa bao giờ tới, tới. Lời này nói tương đương chưa nói, trừ phi là không hiểu chuyện hài tử mới có thể tin tưởng. Bất quá nếu nàng không chịu nói, chính mình cũng coi như làm không hỏi, dù sao mặc kệ là làm sao mà biết được, đối quốc gia có chỗ lợi vậy không thành vấn đề. Thấy Tào Vĩnh không có truy nguyên, tống tinh thần cũng không coi như một chuyện. Có biết hay không lại có thể như thế nào, nàng nói hay không cũng không phải vấn đề. Tới chỗ không quan trọng, nơi đi mới là mấu chốt. Không tới cũng đúng, tư liệu đều chuẩn bị thực sung túc. Mặt trên tổ chức nhân thủ, trải qua 3-4 năm nghiên cứu, cũng có thể đủ nghiên cứu chế tạo ra tới. Rốt cuộc bản vẽ thượng mỗi một bước ta đều đánh dấu rõ ràng, liền kém tay cầm tay, như vậy đều không được. Ta đây thật đúng là hoài nghi hiện tại những cái đó cái gọi là nhân tài, đương nhiên này giá cả, không có cái 10-20 trăm triệu, huyền. Tống tinh thần nghĩ nhà mình công ty cũng nên công việc lưu đủ lên, có thể nhẹ nhàng một chút, ai nguyện ý bận bận rộn rộn. Này nửa năm đã đủ lăn lột, Tào Vĩnh bị ngẹn không nhẹ bất quá nàng nói cũng là lời nói thật thay cho áo khoác nhìn bên ngoài lược hiện âm u sắc trời không biết năm trước có thể hay không kết cục tuyết ta đi rồi các ngươi lưu lại chính mình thu thập đi một khối ăn bữa cơm xem như khánh công hiến tào vĩnh nói tống tinh thần đưa lưng về phía bọn họ xua xua tay ta liền không đi loại này quần thể tính hoạt động rất mệt còn không bằng ở nhà tự tại đâu ngày sau có duyên gặp lại viện nghiên cứu lâm vào ngắn ngủi trầm tĩnh một hồi lâu một mỹ quên mới lười biếng mở miệng Sở trường, lần này Chịp nghiên cứu phát minh cái thứ nhất tên, muốn viết tiểu tống sao. Tào Vinh trong đầu đang suy nghĩ sự tình, phản ứng có điểm chậm, chờ lý giải muộn mị quên nói sau, sắc mặt tức khắc liền nghiêm túc lên, ta là cái loại này không cần mặt mũi người. Liên tính hắn là sở trường, cũng là này nhóm người bên trong lớn tuổi nhất, nhưng ai đều biết, lần này Chịp có thể nghiên cứu phát minh thành công, lớn nhất công thần là tống tinh thần, nàng tự nhiên là chiếm cứ chủ đạo. Học thuật vấn đề, sao có thể ăn cắp làm bộ đâu. Thật muốn như vậy, về sau quốc gia còn như thế nào lưu lại nhân tài, này khối thổ nhưỡng cần thiết bảo đảm thuần túy nhất bộ dáng. Mọi người ha ha nở nụ cười, nhưng thật ra không có thật sự lo lắng, bất quá nên hỏi vẫn là muốn hỏi một chút, miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hoặc là bại lộ. Tống tinh thần giá trị, ở đây nhân tâm chúng nhiên, thật muốn chọc đến nàng trong lòng không mau, kia sẽ là quốc gia tổn thất. Người một nhà không thèm để ý nói, người ngoài khẳng định sẽ phủng trong lòng bàn tay, bọn họ chiếm cứ bẩm sinh ưu thế. Tuyệt đối không thể làm ra gà bay trứng vỡ ác liệt sự kiện. Cưới xe đạp về đến nhà, mới vừa vào cửa liền nhìn đến hạnh hoa thẩm đang ở trong phòng khách xem TV. Thím tới, như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng. Ta tới trong huyện cũng không gì đại sự, chính là đến xem đại ca ngươi tân phòng trang hoàng như thế nào. Hạnh hoa thẩm có chút nhật tử không có tới, trong nhà sự tình không nhiều lắm, chỉ là bởi vì đại nhi tử sắp kết hôn, trong nhà đến làm hỷ bị, này non nửa năm, thời gian đều an bài tràn đầy đi bên cạnh giặt sạch tay trở về ngồi xuống xem qua còn vừa lòng sao nhắc tới cái này hạnh hoa thẩm trên mặt tươi cười liền áp lực không được vừa lòng sao có thể không hài lòng đâu dựa theo ngươi bản vẽ trang hoàng miễn bản thật đẹp thím đến lúc đó nhưng đến hảo hảo cảm ơn ngươi chúng ta hai nhà đừng nói cảm tạ với không cảm tạ thím thật muốn là tưởng cảm ơn ta cuối năm liền nhiều cho ta ra đưa chút thịt khô cùng xúc ruột đi ta thích thím làm kia chỉ định không thành vấn đề hạnh hoa thẩm mặt mày hớn hở bộ dáng chút nào không thấy một chút đau lòng, nửa tháng trước, ta riêng mua hai đầu đại phi heo, một đầu toàn bộ rót lạp xưởng, mặt khác một đầu đều làm thịt khô, hiện tại phơi nắng thời điểm còn không lớn đến, lại chờ bảy tháng thiên, làm ngươi ca cho ngươi đưa lại đây. Sở dĩ mua nhiều như vậy, cũng là vì sang năm tháng riêng đại nhi tử hôn sự, kỳ yến liền định ở tháng chạp 12, rốt cuộc giống nhau thân thích ở Tết Nguyên Tiêu qua đi liền phải trở về thành vụ công, sớm chút cho bọn hắn làm tốt cũng bất việc nhi. Qua xong năm, ngươi ca kết hôn về sau Ta liền cùng ngươi tẩu tử dọn đến trong huyện trụ, đến lúc đó ở trong huyện chi cái quầy hàng, chuyên môn bán sủi cảo, cũng coi như là cấp trong nhà nhiều tiền thu. Thời buổi này, hạnh hoa thẩm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới định rồi xuống dưới. Không kiếm tiền không được, mặt sau còn có hai nhi tử chờ kết hôn đâu. Toàn bộ giúp đỡ chủ bị xong lúc sau, hạnh hoa thẩm cũng là có thể yên lòng. Không tồi, đến lúc đó chúng ta đi lại cũng liền phương tiện. Kia nhưng không. Lại nói tiếp, hảo chút thời gian không gặp. Nàng cũng thật tưởng này hai hài tử, bất quá trong nhà vụn vặt sự tình nhiều, cũng không như vậy nhiều thời gian hướng huyện thành chạy. Trong nhà hầm có không ít cải trắng khoai tây tử, tới thời điểm cho ngươi trang hai cái túi ra rắn, không đủ nói lại cùng thím nói, nhiều lắm đâu. Hiện tại là mùa đông, trong đất đã không thấy được cái gì rau xanh, này hai loại vẫn là dễ bề bảo tồn, nông hộ nhân ra mùa đông, cơ bản đều là dựa vào này hai dạng qua mùa đông. Hành, sẽ không cùng thím khách khí. Tới gần niên hạ. Từng nhà đều ở vì ăn tết làm chuẩn bị, hành hoa thẩm cũng không thể ở bên ngoài trì hoãn lâu lắm, cùng ngay ở chỗ này bồi cô chất hai dùng quá cơm chiều, ở một đêm, ngày kế thừa dịp sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, liền dẫm lên 28 đại giang đi rồi. Trước khi đi thời điểm, Mạc Vô Khiêm cho nàng mang lên điểm tâm cùng kẹo, còn có các loại gia vị liêu. Hạ Hà Thôn không có cung tiêu xã, tưởng mua đồ vật đều đến đi cách vách như Gia Chuân, Mạc Vô Khiêm ở chỗ này nhật tử, cũng cân nhắc ra cấp người nào đưa cái gì lễ môn đạo chuẩn bị đều là hạnh hoa thẩm sở yêu cầu không bậy bởi phong phú năm lễ tào vĩnh đoàn người trước khi đi thời điểm mặt trên ước trừng phái tới mười mấy chiếc xe trong đó có một chiếc trong xe mặt phóng đều là dậm dạp tư liệu trước khi đi tào vĩnh cấp tống tinh thần gọi điện thoại hơn nữa ở điện thoại chung nói chờ trở, trở lại đế đô hắn sẽ cùng mặt trên khai cái hội nghị đến lúc đó lại trao đổi các loại công nghệ cao nhà xưởng sự tình cũng dặn dò nàng nếu là ở trong sinh hoạt hoặc là công tác chung gặp được nan đề cứ việc cho hắn cứ gọi điện thoại Lấy nàng vì quốc gia làm ra công hiến, rất nhiều sự tình đều hảo thương lượng. Nàng vẫn chưa cự tuyệt, hành tẩu nhân gian, khó tránh khỏi sẽ có vô pháp bận tâm sự tình, cũng không thể tránh khỏi gặp được các loại khó khăn, nếu mặt trên phong thích thiện ý, nàng tự nhiên nguyện ý mỉm cười chịu. Tháng chạp 21 ngày buổi sáng hôm nay, hai chiếc máy kéo đi vào nhà kho trước. Tiểu thống, liền đặt ở cửa. Khai máy kéo trung niên đại hán nhảy xuống hỏi. Đúng vậy, liền cửa phòng. Này đó đều là nàng từ nơi khác đặt mua hàng Tết tới gần niên hạn trong công ty mười mấy người cũng nên nghỉ hiện tại cơ hồ sở hữu quốc doanh xí nghiệp ngày hội đều phân đồ vận đơn giản là nhiều ít hoặc là đắt rẻ sang hèn vấn đề nàng làm một nhà công ty lão bản tự nhiên cũng không thể keo kiệt. bốn năm cái đại hán tay chân lanh lẹ đem một dương dương hàng hóa dọn xuống dưới chỉnh tề đối phương ở nhà kho bên ngoài góc tường chỗ giao nộp vận chuyển phí dụng sau tống tinh thần cho mỗi người trang hai bao đường cùng hai phong điểm tâm. hiện tại kẹo vẫn là hút hàng hóa liền kỳ thật ngày tết trong lúc Rất nhiều địa phương đều điên đoạn, còn không nhất định có thể mua được đến. Vài người cuối cùng vô cùng cao hứng cầm đồ vật đi rồi, đây cũng là niên hạ cuối cùng một chuyến việc, lúc sau liền phải về nhà chờ ăn Tết. Lão bản, đây là diệp phỉ từ bên trong đi ra, nhìn đến vài đôi hàng hóa, đều là hàng Tết. Đúng vậy, hôm nay các ngươi lánh hàng Tết liền có thể nghỉ, sang năm quá xong Tết Nguyên Tiêu lại trở về làm trở lại, nhất vạn tháng riêng 18 tới công ty đưa tin, sang năm chúng ta liền chính thức khởi công. Nàng làm Diệp phỉ đi tiếp đón viên chức, bọn người tề tiểu, nói, mỗi người hai cái điểm tâm hộp quà, hai hộp thỏ trắng kẹo sữa, một dương đông lạnh tôm, hai dương cá, cá có bát cá cùng cá hố hai loại, còn có một dương gia vị hộp quà, cùng với một túi gạo, chờ mang đi sao. Mọi người nhìn đến rực rỡ muôn màu hàng Tết, trong mắt đều tròn tròn. Nay hàng Tết, thật đúng là phong phú đến không được, hơn nữa xem giá cả cũng không tiện nghi. Đừng nói là tư sĩ. Chính là cái loại này quốc sĩ cùng với cao chức vị nhân viên công vụ đều hôn không thượng, bọn họ lao bản đây là bồ tát sống. Có thể, tôn lôi vội và ngật đầu, mang không đi cũng đến mang. Nhà hắn tiểu nữ nhi chính là thích nhất ăn cá, này hai loại cá thứ đều không tính nhiều, mấu chốt như vậy một giường, ít nhất cũng có 12-13 điều, cũng đủ trong nhà ăn được chút thời gian. Trong công ty quản ăn trụ, này hai tháng tiền lương cũng phát, kết hôn nam nhân cơ bản đều không bỏ được ăn xài phung phí tiêu tiền đều tồn xuống dưới, trở về nhà chợ cấp gia dụng. Nghĩ đến ăn Tết về nhà khi, tiền không ít, năm lễ phong phú, người trong nhà chỉ định muốn cao hứng hỏng rồi. Lão bản, chúng ta công ty đại lâu đại khái muốn mấy năm mới có thể kiến thành. Lục Phong hỏi, tuy nói ở tại bên này cũng khá tốt, này hai cái tháng sau, mọi người ở chung cũng hòa hợp, công ty hiệu quả và lợi ích tuy nói còn không có nhìn đến, chính là tiền lương y theo mà phát hành, đương nhiên mọi người cũng đều không phải là ăn không ngồi rồi. Này 2 tháng học được đồ vật so ở trong trường học 4-5 năm học được đều phải nhiều. Đại khái 2 năm tả hữu. Rốt cuộc lần này thi công phương mang đến người rất nhiều, cũng là vì tống tinh thần muốn sớm chút hoàn công, cấp giá cả cũng thích hợp, đế đô xây dựng bên kia cũng càng thêm tận hết sức lực. Phía trước chỉ có một đội, sau lại vẫn là bởi vì nàng chứng minh rồi chính mình giá trị, mặt trên đối nàng coi trọng lên, biết được nàng công ty tính chất, lại phái một chi thi công đội lại đây cùng nhau đẩy nhanh tốc độ. Nếu không ít nhất cũng đến 4-5 năm tả hưu thời gian, rốt cuộc kiến trúc diện tích rất lớn. Bọn họ hợp đồng ít nhất 5 năm, đến lúc đó đều có thể trụ tiến tân công nhân lâu. Hơn nữa trong nhà có hải tử còn có thể một khối đem lao bà hải tử mang lại đây. Đến nơi đến lúc đó thê tử hay không có công tác có thể nhậm chức, cái này tạm thời không suy xét. Rốt cuộc hồng mông công ty tiền lương thật sự rất cao rất cao. Đại khái muốn cao hơn hiện giờ cả nước bình quân công ty gấp 2 còn muốn nhiều. Mấu chốt bọn họ ký kết hợp đồng ở công nhân không có làm ra tổn hại công ty ích lợi, cùng với ở công ty tiêu cực lãng công tiền đề hạn, công ty là không có quyền lợi ở hợp đồng đến kỳ phía trước đuổi việc bọn họ, nếu không muốn thêm vào chi trả nửa năm tiền lương, lãnh công nhân phúc lợi, bọn họ từ biệt tống tinh thần, chuẩn bị về phòng dọn dẹp một chút, hai ngày này về nhà, này đó phúc lợi có thể tạm thời đặt ở bên ngoài nhà kho, mùa đông độ ấm rất thấp, không cần lo lắng hoa rớt, thừa dịp ăn tết phía trước, tống tinh thần mang theo tiểu cháu trai đi trương ra bái phỏng hai vị lão nhân cho bọn hắn đưa đi năm lễ trương gia điều kiện hữu hạn lấy không ra ngang nhau giá trị đồ vật nhưng là đáp lễ lại có thể nhìn ra trương gia nhị lao tâm ý này cũng như vậy đủ rồi lưu huệ tường bạn già không còn nữa an tết tự nhiên là lưu tại tống gia chẳng sợ nhi tử cấp gọi điện thoại làm hắn trở về hắn cũng cự tuyệt trong nhà còn có ba người chờ hắn nấu cơm đâu nơi nào có thể trở về tháng chạp hai mươi sáu mặc vô khiêm lái xe chở cô chất hai phản hồi hạ hà thôn hôm nay chủ yếu là về quê cấp nhà cũ làm một lần tổng vệ sinh. Tiến thôn, bọn họ đã bị một ít hải tử vây xem, làm ầm ĩ vẫn luôn theo tới tống gia tiểu quân, ngươi nhưng đã trở lại. Một cái tiểu nam hải nhìn đến Tống Lâm Nguyên, nhanh chân chạy tiến lên đây, đây là nhà ngươi buôn buôn xe sao. Tống Lâm Nguyên nhìn đến Cao Tráng Tráng, vui cười tiếp đón hắn vào ra môn, taco cô mua, ăn đường không? Ăn. Cao Tráng Tráng cũng không khách khí, nắm lên một viên, lột bỏ giấy gói kẹo, ném vào trong miệng, ta mẹ nói các ngươi dọn đến trấn trên đi ở về sau liền không trở lại không biết cô cô đi đâu ta liền đi đâu sang năm ta muốn ở trấn trên đi học ngươi đâu ta mẹ khẳng định không cho ta đi ngươi cô cô thật tốt tống lâm uyên cười càng đẹp ân ta cô cô là tốt nhất cô cô chỉ cần ngươi khen ta cô cô chúng ta chính là cả đời hảo bằng hữu hành hoa thẩm ở nhà nghe được động tĩnh ném xuống trong tay cái muỗng đôi tay ở trên tạp dề cọ rất dư thừa bột mì nhảy nhót hướng trong viện chạy Kiến quân nột, Tiểu Hoa đã trở lại, ngươi đi tiếp đón một tiếng, hỗ trợ đi thu thập thu thập ngươi thím ra nhà cũ, lại làm cho bọn họ giữa trưa lại đây ăn cơm. Triệu kiến quân đang ở phách xài, nghe vậy ném xuống trong tay rỉu, đã biết, này liền đi. Khoe mạnh, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, sắt nó sáu chỉ gà, cấp thu thập sạch sẽ, chờ buổi chiều Tiểu Hoa đi thời điểm mang lên. Phía trước tống ra 12 chỉ gà con đều cho hạnh hoa thẩm, nàng uy cẩn thận, nửa năm thời gian đã lớn lên thực trọng, nơi này có 9 chỉ gà trống. Ba con gà mái, gà mái chờ đến sang năm đầu xuân liền đẻ trứng, hạnh hoa thẩm cũng liên tiếp sát. Đều chạy nhanh, đừng có sát. Giống lên một giọng nói sau, một lần nữa về phòng bao bao tử. tám bánh bao thịt. Thiếu hoa, thiếu quân. Tống ra ba người đang ở bắt đầu tổng vệ sinh, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận hồn hậu tiếng nói. Sau đó một thân cơ bắp triệu kiến quân bước nhanh đi đến, trên vai còn khiêng một phen đại cái chổi. Triệu kiến quân thân cao nhìn ra ở một m tám tả hưu, hàng năm làm công trường. Toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng, đồng thời cũng bởi vì dại nắng dầm mưa, màu da so với đại bộ phận người tới nói đều có chút hắc, bất quá cũng không ảnh hưởng triệu da K3 ở chung quanh bốn giảm tám hương danh tiếng, ngược lại thâm đại cô nương tiểu tức phụ nhóm lọt mắt xanh. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Tiểu hoa cũng coi như là triệu da tam huynh đệ nhìn lớn lên, tuy nói không có huyết thống, lại cũng hơn hẳn huynh ngội. Triệu kiến quân đứng ở tống gia chính đường cửa, gần như chặn một nửa quang. Ta sao liền không thể tới? ngươi về nhà cũng không đi lên tiếng kêu gọi ngươi thím để cho ta tới giúp ngươi thu thập ra giữa trưa không nóng này trở về liền qua đi ăn cơm ở nhà bao bao từ đâu bên trong đều là thịt triệu gia ca ba tính tình đều là thô chung có tế làm việc nhanh nhẹn không sợ dơ không sợ mệt đây cũng là tống tinh thần đi vào nơi này còn nguyện ý cùng triệu gia kết giao nguyên nhân bọn họ một nhà đều là người tốt lại không phải thánh mẫu hình nhân cách trong thôn nhà ai tiếp đón một tiếng bọn họ sẽ không nói hai lời đi hỗ trợ Nhưng là nếu ai khi dễ chịu ra, ca ba kia cũng sẽ không vì ai mặt mũi liền ngừng nhịn. Đây cũng là hiện tại nông thôn rất nhiều nhân ra nguyện ý nhiều sinh nhi tử nguyên nhân, chính là trong nhà có gì sự, chẳng sợ không cần động thủ, chỉ cần hướng phía trước vừa đứng, người khác cũng đến đi theo tâm can phát run. Vốn dĩ cũng không có gì đại sự, chính là thừa dịp mau ăn Tết, trở về quét tước một chút, thực mau liền xong. giữa chưa nghị quá khứ, đại ca tới nhưng thật ra mau. Đây cũng là sớm định ra kế hoạch, rốt cuộc còn mang theo hàng Tết đâu. Nguyên nghĩ đơn giản thu thập một chút liền qua đi, kết quả nhân ra trước tới. Ngươi tam ca ở nhà sát gà đâu? Nói là trước khi đi thời điểm cho ngươi mang lên. Triệu Kiến Quân vừa nói chuyện, biên bắt đầu động thủ bận việc, nhà cũ cũng không có mặt khác đồ vật yêu cầu thu thập, cũng chỉ là quét tước một chút cho bụi. Đại ca sang năm kết hôn, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Tống tinh thần hỏi, nhắc tới cái này, Triệu Kiến Quân sắc mặt khó được có chút đỏ bừng, nhìn dáng vẻ đối tương lai thê tử là thực vừa lòng, gì đều thu thập hảo. Chờ ta kết hôn, nghị cũng không cho ngươi thím ở nhà trồng trọn, tuổi mắt nhìn này đại số tuổi, cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Bốn người bận việc hơn một giờ, mang theo bao lớn bao nhỏ đi vào triệu gia, lúc này triệu gia ống khói mạo pháo hoa khí, trong phòng cũng ẩn ẩn có thể ngửi được mùi hương. Các ngươi này đều mang gì? hạnh hoa thẩm nhìn đến vài người xách theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, trừng mắt, đây là làm gì nha, đem thím đương người ngoài. Tống tinh thần cười nói, không có, phía trước trong công ty cấp công nhân phúc lợi. Nhiều định rồi mấy phân, đây là cấp thím một phần, vừa lúc sang năm đại ca kết hôn, cá liền không cần mua. Hành hoa thẩm vừa nghe, tiến lên đây nhìn hai mắt, nhìn đến thùng giấy thượng họa hai loại cá, tức khắc vui vẻ. Hành, thím thừa các ngươi tỉnh, vốn định sang năm tháng riêng sơ tứ năm đi trong huyện mua cá, hiện tại có, cũng nhẹ nhàng chút. Triệu kiến quân kết hôn, là ở nhà bãi tiệc rượu, tiến đến nấu ăn đều là trong thôn chủ nghệ tốt bà nương. Vừa lúc trong nhà có xe, sang năm kết thân, không bằng dùng nhà ta xe đi triệu ra vài người đều ngây ngẩn cả người bọn họ thật đúng là không hướng này mặt trên tường nguyên bản chính là định ra tới dùng xe máy đi kết thân hiện tại thời buổi này có thể sử dụng xe máy kết thân đã là thực thể diện kết quả tống tinh thần đột nhiên liền nói dùng nhà nàng xe hơi này này thích hợp sao hạnh hoa thẩm do dự hỏi không chậm trễ ngươi ta có cái gì nhưng chậm trễ đại ca kết hôn ngày hôm trước ta trở về buổi sáng vừa lúc lái xe đi kết thân rất thích hợp đừng nói hạnh hoa thẩm Ngay cả triệu kiến quân đều cao hứng hỏng rồi. Hắn miết môi, lộ ra hai bài hàm răng trắng, tiểu hoa, cả trước cảm ơn người. Nguyên bản cùng nhà gái trong nhà nói tốt, dùng xe máy, hiện tại đột nhiên đổi thành xe hơi, hắn tự nhiên là nguyện ý. Tuy nói phía trước từng có một đoạn hôn nhân, chính là hiện tại nếu lại lần nữa kết hôn, liền chứng minh trước đoạn hôn nhân hắn đã buông xuống, bằng không cũng không đến mức kéo tốt nhất mấy năm. Á phân khẳng định sẽ thật cao hứng. Triệu kiến quân khỏe miệng là áp lực không được tươi cười. Lần đầu tiên hôn nhân lấy thất bại chấm dứt, hắn cũng không có tự sa ngã, rốt cuộc thượng một đoạn hôn nhân hai người đều rất thống khổ. Vợ trước tưởng trở về thành, lại xá không giới triệu ra nhị lao cùng hắn, chính mình luyến tiếc vợ trước, lại không thể đem nàng lòng có tiếc nối lưu tại trong thôn. Nàng là người thành phố, trở về thành lúc sau khẳng định sẽ gặp được càng thích hợp nam nhân, cùng với cuối cùng tâm bất cam tình bất nguyện ghé vào cùng nhau sinh hoạt, còn không bằng thừa dịp tốt nhất thời điểm tách ra, đối ai đều hảo. Ít nhất không cần giống khác thanh niên trí thức gia đình như vậy, nhau đến trong ngoài đều khó coi. Hiện tại cái này vị hôn thê, là chính hắn nói, đối phương là thành trấn hộ khẩu, trong nhà có ca ca cùng đệ đệ, cha mẹ đối nàng cũng thực không tồi, cô nương này cũng tranh đua, mấy năm nay chính mình cho chính mình tổn hảo của hồi môn, đối phương cha mẹ đều cấp cẩn thận tồn, một phần tiền cũng chưa động. Mặc dù là nàng ca ca kết hôn, trong nhà mà đến cũng không có đánh khuê nữ chủ ý, này ở hiện nay thật là rất ít thấy. Triệu kiến quân trong lén lút cũng hỏi thăm quá nhà gái sự tình trong nhà, lúc này mới cuối cùng quyết định cùng đối phương xử đối tượng, hơn nữa vị hôn thê so với hắn còn muốn tiểu thất tuổi, trong nhà ngoài ngọ ôm đồm, cũng là cái bách ra cầu hảo cô nương. Nhìn chúng, tự nhiên liền phải hảo hảo đối nhân ra, triệu kiến quân là có cái này tư tưởng chuẩn bị. Chỉ cần hắn kết hôn, trong nhà hai cái đệ đệ hôn sự cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, tuy nói Lao Tam còn không có đối tượng, bất quá tam huynh đệ Lao Tam lớn lên nhất đoan chính, tìm đối tượng khẳng định không khó chính hắn cũng nhiều ít có chút bắt bẻ sớm muộn gì sự tình cơm trưa chính là hạnh hoa thẩm tân làm được bánh bao cái này niên đại thịt mỡ so thịt nạc đáng quý nhiều hơn nữa đại bộ phận người càng thích gan thịt mỡ rốt cuộc khó được thoát ly thời điểm khó khăn thịt mùi tanh chính là ai đều không thể cự tuyệt trên bàn cơm triệu gia tam huynh đệ đem bánh bao thịt mỡ đều lựa ra tới đưa đến triệu có đức cùng hạnh hoa thẩm trong chén thiểu quân bánh bao ăn ngon sao triệu khỏe mạnh méo méo tống lâm nguyên khuôn mặt nhỏ hảo chút thời gian không gặp Đứa nhỏ này càng dài càng trắng nón. Phía trước Tống gia chú thím không ở, đầu năm Tống đại quốc vợ chồng cũng mất, bọn họ còn nghĩ chỉ dựa vào Tống Tiểu Hoa khẳng định không được, cũng tính toán đem hai người bọn họ tiếp nhận tới cùng nhau sinh hoạt, ai biết Tống Tiểu Hoa như vậy có tiền đồ, đem nhà mình cháu trai cấp dưỡng tốt như vậy, so với đại nhân đều phải có bản lĩnh. Tống Lâm Nguyên thích nhất ăn thịt mỡ, chỉ là ở chính mình trong nhà, ẩm thực phương diện đều chú ý dinh dưỡng cân đối, dễ dàng sẽ không làm hắn mồm to ăn thịt. Hôm nay đi vào Triệu gia, khó được không có câu thúc an khỏe miệng mạo du ăn ngon mãi mãi làm bánh bao tốt nhất ăn hắn há mồm táp tới bánh bao nhân bên trong một khối đại thịt mỡ tam thúc ngươi không ăn cho ta nha triệu khỏe mạnh buồn cười ở hắn trên đầu loát một phen tưởng mở không phải chín muốn kêu hắn tôn tử thím đêm ba mươi chúng ta liền không trở về thôn trong nhà câu đối xuân liền phiền toái ngải hỗ trợ dán lên trước khi đi tống tinh thần lấy ra hai khối tiền đưa cho hạnh hoa thẩm đây là mua câu đối xuân tiền bởi vì mau ăn tết mặc dù cách vách thôn không có học trợ trong thôn trên đường cái cũng mỗi ngày đều có người bày quán mua câu đối xuân ánh đèn đặc biệt nhiều nếu không có ở bên này câu đối xuân sớm nhất cũng muốn chờ đến tháng chạp ít bờ g năm nghìn hai trăm hai mươi chín mới bắt đầu dán bọn họ chỉ định hôm nay liền phải dán hảo hành hoa thẩm thống khoái đáp ứng xuống dưới dù sao trong nhà đều phải ngao hổ nhão mỗi năm hổ nhão cũng đều dùng không xong vừa lúc dán hai nhà không cần lãng phí Triệu ra ca ba đem hàng tết đều cấp nhét vào cốt xe, có rửa sạch sạch sẽ gà trống, hai chỉ vịt, hảo chút thịt khô cùng lạp xưởng, bày biện tràn đầy. Chúng ta liền chờ sơ bảy buổi chiều trở về, nếu là trong nhà có cái gì thiếu, liền cho ta gọi điện thoại, ta làm người đi giúp các ngươi mua sắm. Kia cảm tinh hảo. Hạnh hoa thẩm cười ha hả phụ họa, dù sao trong nhà đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng, tân nương mang đến của hồi môn cũng chỉ là ở trong thôn phong mấy ngày, chờ thêm xong tết nguyên tiêu, bọn họ lại chọn cái ngày lành một khối dọn đến huyện thành đi huyện Thành tống ra lưu huệ tường nhìn đến rửa sạch sạch sẽ gà vịt sách ở trong tay điên điên phân lượng đều không nhẹ chủ nhân không bằng làm nói vịt nướng tới ăn hán chính là sẽ chính tông cung đình vịt nướng thậm chí rất nhiều mạt đại xã hội phong kiến cung đình đồ ăn đều sẽ cái thất thất bát bát đến nỗi sẽ không đều không phải là hán vụ về mà là trong nhà thực đơn đã từng bị đạp hư quá rất nhiều lần có chút bị hủy rớt có chút thất lạc bọn họ mấy cái huynh đệ bên trong Lão đại khai chuỗi nhà hàng, lão nhị ở tử vi các làm chú bếp, mặt khác hoặc là ở nhà mình tiệm cơm trường uống, hoặc là ở nhà hưởng thanh phúc. Cuối năm nhi tử gọi điện thoại, làm hắn hồi đế đô ăn tết, hắn cảm thấy trở về không có gì ý tứ, lưu lại nơi này liền khá tốt. Lại nói hắn đi rồi, trong nhà này cô chất hai làm sao. Mạc vô khiêm tuy nói nấu cơm là không kém, nhưng ở lưu huệ tường trong mắt, rốt cuộc là có chút không trung không tây, cho người ta một loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Nơi nào có hắn làm đồ ăn Trung Quốc tới chính Tông? Hắn rơi gối chỉ có một nhi tử, hiện tại cũng không có cái cháu trai cháu gái. Trong khoảng thời gian này cùng Tống Lâm Nguyên ở chung, trong lòng cũng đem hắn coi như vãn bối đối đãi, Nếu không có còn hiểu đến một chút rủ rè, thật muốn làm Tống Lâm Nguyên cho hắn đương tôn tử, hưởng thụ một chút làm ra ra cảm giác. Cô cô, ta muốn ăn vịt nướng. Không đợi Tống tinh thần nói chuyện, Tống Lâm Nguyên liền vội vàng nhấc tay lên tiếng. Vậy làm đi. Nàng gật gật đầu, hiện tại làm buổi tối có thể ăn nổi. Lưu Huệ Tường cười nói, chính tông chính là ăn không được, tầm thường vịt nướng nhưng thật ra có thể. Rốt cuộc tống ra nhưng không có nướng lò, chỉ có lò nướng. Tầm thường cũng có thể. Nàng đại thể là biết nhiều loại vịt nướng cách làm, chỉ là chính tông cũng không sẽ, nhưng là cũng biết này nấu nướng phương thức là thực dài dòng. Nàng du lịch thế giới thời điểm, cơ hồ sẽ không đi cố ý học tập trung nghệ, cơ bản có thể thỏa mãn chính mình ăn uống liền có thể. Nàng đối với cái loại này trong phòng bếp khói dầu cũng không thích. Lưu Huệ tường trù nghệ đích sắc rất lợi hại, nhưng là muốn nói hắn mỗi một đạo đồ ăn đều thực hảo, cái này liền khuyết đại. Người đều có hỉ hảo, đối với không thích đồ ăn, mặc dù người làm được lại ăn ngon, khả năng như cũ vô pháp nuốt xuống. Bất quá hắn cũng nhiều ít thăm dò tống gia cô chất hai khẩu vị, cơ bản sẽ không làm ra bất hòa ăn uống thái sắc. Năm nay mùa đông, hướng dương chấn, bao gồm toàn bộ tùng hải thị đều không có hạ tuyết, bất quá gió lạnh lại cực kỳ đến xương. Tống Lâm Nguyên quần áo mới là lấy cảng thành tiêu ra đường dài gửi qua biêu điện lại đây, đều là tùng hải thị địa giới nhìn không tới thời thượng kiểu dáng. Tầm thương áo đơn, tống tinh thần có thể cho hắn làm, chính là mùa đông quần áo quá mức phiền thoái, nàng cũng liền lười đến xuống tay, còn không bằng mua xuyên tới phương tiện. Mặc vô khiêm sách theo hai cái bao lớn vào cửa, Tống Lâm Nguyên đang ở trong phòng khách xem phim hoạt hình, là hải thành mỹ thuật điện ảnh sản xuất xưởng, hiện tại quốc nội phim hoạt hình cơ bản đều là này một nhà chế tác, phẩm chất hoàn mỹ. Thâm chịu bọn nhỏ yêu thích. Mặc thúc thúc, đây là cái gì? Hai cái bao lớn thực sự đoán mắt, nháy mắt hấp dẫn tống lâm viên ánh mắt. Tiểu thư làm ơn tiêu tiên sinh từ cảng thành cấp tiểu thiếu ra mua quần áo mới. Hắn đem bao vây đặt ở sofa, mang tới kéo, dọc theo bao vây hoa văn cắt khai một cái khẩu tử, bên trong quần áo đều là dùng rất cao cấp túi trang. Mặc vô khiêm nhưng thật ra không cần mua quần áo, hắn về nước phía trước, ở nước ngoài cho chính mình mua cùng khoản tây trang áo khoác ước chừng có 10 kiện màu trắng áo sơ mi cả vạt giày ra chờ đều là nguyên bộ chỉ là áo sơ mi số lượng liền nhiều đạt hơn ba mươi kiện chỉ cần hắn tự thân dáng người không biến dạng có thể mặc cái mười năm tám năm hắn phân nhặt một chút trong bọc quần áo đại bộ phận là cho tống lâm viên mua còn có vài kiện là tống tinh thần bên cạnh tiểu gia hỏa hứng thú bừng bừng nhìn trước sau rũ ra vài món quần áo cao hứng kính nhi thực mau liền không có này đó quần áo còn không có cô cô làm đẹp lời này nói không tật xấu cho dù là cảng thành bên kia kiểu dáng Khoảng cách 30 năm sau kiểu dáng như cũ nhìn có chút lao khí. Muốn nói khó coi, thật đúng là không phải. Rốt cuộc thập niên 80-90 cảng tinh xuyên đáp, phóng tới đời sau cũng như cũ có vẻ rất đẹp. Tống Lâm Nguyên sở dĩ có cái này ý tưởng, bất quá là đối với tân sinh sự vật xuất hiện càng thêm chú ý mà thôi. Chờ xuyên đủ rồi tân khoảng, loại này phục cổ kiểu dáng, liền sẽ lại lần nữa nên đón thuộc về chúng nó nhiệt độ. Đối với một ít tiểu cô nương tới nói, đương váy ngắn thịnh hành thời điểm cơ hồ mãn đường cái đều có thể nhìn đến thân xuyên váy ngắn vừa bãi triển lãm chính mình hảo dáng người thanh xuân bong dáng chờ này cổ thời thượng không khí qua đi lúc sau các nàng có lẽ sẽ một lần nữa thích thượng trưởng cập mắt cá chân đại bãi váy liền áo cảm thấy một trận gió thổi qua giơ lên làn váy đều tràn ngập phong tình muốn nói thời thượng thứ này khả năng gặp qua khi khả năng sẽ lạc đơn vị nhưng là tuyệt đối sẽ không như vậy chìm nghỉm. ở nào đó thời gian đoạn nào đó thời thượng phong cách chắc chắn sẽ lại lần nữa tiệm lộ mũi nhọn cho dù là hiện tại cái gọi là xám xịt hiện đại một trận ảm đạm sợi tổng hợp vải dệt trải qua khéo tay thiết kế cắt may như cũ có thể dẫn dắt một cái thời thượng sóng chiều đêm ba mươi hôm nay lưu huệ tường dùng ra cả người thủ đoạn làm một bản phong phú đồ ăn đêm đó tống tinh thần ở trên bàn cơm lấy ra ba cái bao lì xì đưa cho bọn họ An tết cho các ngươi bao lì xì năm sau hy vọng nhị vị như cũ tận tâm tận lực bao lì xì không tính đại mặc vô khiêm cùng lưu huệ tường đều là sáu mươi sáu bao tống tinh thần đều bắt được sáu khối sáu nhìn đến bên trong tiền tiểu gia hỏa thiếu chút nữa không nhạc hỏng rồi phùng ở trong ngực cười thành ngốc tử cô cô này có thể mua nhiều ít ăn ngon nha rất nhiều cho hắn gắp một khối xương sườn không thể mua đường hảo hảo bảo hậu ngươi hàm răng tiểu gia hỏa lòng bàn tay ở hàm răng thượng gõ gõ ta có một ngụm hảo nha ăn nhiều đường liền không có tống tinh thần nói các ngươi trong ban cái kia lưu cường hắn nha ngươi thấy được không có đều bị sâu ăn luôn ngươi không chú ý cũng sẽ như vậy tống lâm nguyên khẩn trương che miệng lại nhìn về phía cô cô trong ánh mắt tràn đầy đều là lên án tám không nhất tử đêm giao thừa bên này nông thôn còn có đón giao thừa tập tục trong nhà điện thoại văng lên mặc vô khiêm tiến lên tiếp lên đối diện là cái thao một ngụm giọng bắc kinh người trẻ tuổi nói là muốn tìm lưu huệ tường tường thúc ngươi điện thoại đang ở cùng tống lâm nguyên gấp giấy lưu huệ tường đứng dậy lại đây lấy đi, đi điện thoại gọi điện thoại chính là con hắn lưu phổ Có việc nhi. Điện thoại mặt khác một đoạn lưu phổ bị thân cha này bà tử cấp kinh ngạc, ba, đêm giao thừa ta cho ngươi gọi điện thoại, còn phải phải có chuyện này. Lưu phổ trong lòng cũng ủy khuất ta, phía trước từ trường học về nhà, phát hiện phụ thân không ở nhà, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng phụ thân là ra cửa tìm ai dạo quanh chơi cờ, ai ngờ đến mãi cho đến trời tối đều không thấy bóng người. Hắn cơm chiều khi chạy tới đường ca trong nhà cọ cơm, mới nghe đường ca nói hắn lao tử cư nhiên chạy đến một cái hẻo lánh tiểu huyền thành. Cho nhân ra làm đầu bếp đi. Muốn nói phụ tử cảm tình xa lạ đi, thật đúng là không có. Rốt cuộc mẫu thân quá hạn chờ, hai cha con cũng coi như là sống nương tựa lẫn nhau. Hơn nữa Lưu Huệ Tường thực tôn trọng Lưu Phổ chính mình ý kiến, chẳng sợ trong nhà là ngự trù thế ra. Lưu Huệ Tường cũng chưa bao giờ sẽ bức bách Nhi tử muốn nói theo trong nhà sản nghiệp. Lưu Phổ cũng biết phụ thân không hề cưới, là lo lắng hắn cùng mẹ kế thậm chí là mẹ kế mang đến hài tử có cái gì cọ sát. Đồng thời cũng cảm thấy không cần thiết lại cho hắn thêm vào gia tăng phụng dưỡng gánh nặng Lưu Phổ cũng tôn trọng phụ thân ý tưởng Hơn nữa nhưng phàm là rảnh rỗi, Rất ít ở bên ngoài trắng đêm ngọt nhạc Càng nhiều thời gian sẽ để lại cho phụ tử chi gian gia tăng cảm tình Hiện giờ biết được hắn ba không rên một tiếng cho người khác đương đầu bếp đi Hắn tâm liền dường như ngâm mình ở toan trong nước Không vì mặt khác, chỉ cảm thấy chuyện lớn như vậy Hắn làm nhi tử không xứng biết Cho dù là Lưu tại đế đô, Lưu Phổ cũng chưa ý kiến Hắn lao nhân ra đây chính là trực tiếp chạy tới tiểu hai ngàn giảm ngoại vô danh chấn nhỏ, làm một cái hiếu thuận nhi tử, đều không có biết quyền sao. Thấy Lưu Huệ Tường không có trả lời, Lưu Phủ ở bên kia yên lặng mà thở dài, ba, ngươi cho ta cái cụ thể địa chỉ, quá xong năm ta đi xem ngươi. Lưu Huệ Tường đương nhiên không cự tuyệt, tốt xấu cũng là thân nhi tử, hơn nữa hiểu chuyện hiếu thuận, có thể tới xem hắn, hắn trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Cấp nhi tử để lại địa chỉ, hai cha con cho nhau đã bái năm, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Đại niên mùng một sáng tinh mơ, tống tinh thần mang theo tống lâm nguyên hướng trương gia đi, chuẩn bị cấp hai vị lão nhân chúc tết. Nếu không, có tống lâm nguyên còn nhỏ, nàng cũng sẽ không theo đi thấu cái kia náo nhiệt. Liên tính nàng là tống lâm nguyên người giám hộ, chính là trương gia là cháu trai kết nghĩa, cùng nàng là không có quan hệ, đều không phải là nàng máu lạnh, chỉ vì sự thật chính là như thế. Chúc tết là không cần mang đồ vật, nên đưa đều ở năm trước kết thúc, hai người là không tay đi. lại đây bên này trong nhà chỉ có bọn họ một nhà bốn người thân thích chi gian trúc tết cơ bản đều là từ sơ tam bắt đầu bọn họ hai nhà là bởi vì ở gần đây cho nên mới không có tuần hoàn thế hệ trước quý củ Gia gia mãi mãi cha nuôi mẹ nuôi ăn tết hảo vừa vào cửa tiểu gia hỏa liền nói ngọt vân an sau đó đã bị nhị lão kéo đến một bên không ngừng hướng trong lòng ngực hắn tắc quả khô cùng kẹo bọn họ cũng đều biết tống gia không kém điểm này đồ vật chính là nên cấp lại không thể thiếu tối hôm qua có phải hay không, không ngủ nhìn thấy làm tôn trước mắt nhàn nhạt màu xanh lá, chu thu cũng nói, vây được lời nói liền vào nhà ngủ một lát, thím đừng lo lắng, đi xong nhà các ngươi, ta liền dẫn hắn trở về ngủ. tống tinh thần ở thái tiểu nhã bên người ngồi xuống, ta còn tưởng rằng hiểu đông ca muốn trực ban đâu, trương hiểu đông lười biếng oai ngã vào sofa, chờ lát nữa bổ cái rác, ta buổi tối ban, nhà ngươi tình huống thế nào? tống tinh thần này nửa năm qua hành động, trương hiểu đông hoặc nhiều hoặc ít đã biết một ít, hắn thật sự rất bội phục cái này tiểu cô nương. Này quả cảm cùng quyết đoán, thậm chí tuyệt đại đa số người trưởng thành đều phải cam bái hạ phong. Cải cách mở ra lúc đầu, có chút người lăng là đi nhờ này cổ đông phong, phiêu diêu dựng lên, càng nhiều người còn lại là lựa chọn làm từng bước quá chính mình nhật tử. Người trước có quyết đoán, rất khó bảo đảm tương lai là quật khởi vẫn là nghèo túng. Đến nỗi nói tống tinh thần như thế nào, này ai có thể nói được chuẩn đâu, chương gia người nhưng thật ra hy vọng tống gia có thể lên, rốt cuộc chỉ có cô chất hai, ít nhất đến có điểm tự tin thêm thân nếu không tống lâm Nguyên không có cha mẹ không khỏi sẽ quá thê thẳng chút đế đô trung tâm thành phố có một khối tấc đất tấc vàng độc lập đoạn đường nơi này chỉ có một bộ chiếm địa diện tích cực lớn thả xa hoa kiến trúc đàn danh gọi đỉnh mây trang viên cả tòa trang viên láng giềng gần đế đô tam đại giang lưu trong đó lệ thủy hà chiếm địa diện tích nước có ba trăm mẫu tả hưu Tết âm lịch trong lúc đỉnh mây trang viên cũng không có quá nhiều vui mừng chi sắc chỉ là tiến hành rồi đơn giản trang trí thiếu gia lục gia người tới một vị tinh thần quắc thức lão giả từ bên ngoài đi vào tới hướng đang ở trong phòng khách đọc sách thanh niên nam tử cung kính nói thanh niên ngước mắt nhìn qua lược hiện thon dài đôi mắt hơi hơi giơ lên là điển hình mỹ nhân tiêu chí mắt phượng lúc này đối phương mặt vô biểu tình ánh mắt nhìn qua hơi có chút lánh Hắn tiêu nhất tử là ngàn năm danh môn nhiếp ra hiện giờ người thừa kế duy nhất đồng thời cũng là hiện nay nhiếp ra duy nhất nam đinh cùng người cầm quyền làm ngươi tiến vào môi mỏng khẽ nhếp thanh em dường như lôi cuốn phong tuyết giống nhau tôi hàn ý quản gia hơi hơi không người gật đầu sau đó nói thiếu gia phu nhân bên kia đừng làm cho người đi quấy rầy nhiếp tử tầm mắt một lần nữa trở xuống đến đầu gối thư trung quản gia không tiếng động lui ra ngoài ước sau mấy phút đồng hồ sau mười mấy cả trai lẫn gái toàn bộ tiến vào có người trên mặt mang theo nóng bỏng có người tắt tham lam đánh giá ven đường chứng kiến hết thảy a tử đi đầu một cái trung niên nam nhân tiến vào sau mở miệng gọi một tiếng mẹ ngươi không ở nhà Nhếp tử chưa cho đối phương một tia ánh mắt, có việc liền nói, không có việc gì làm quản gia đưa các ngươi rời đi. Trong đám người, một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương tò mò nhìn nhếp tử, nàng đối vị này biểu ca có nồng hậu hứng thú. Không chỉ là nhếp gia tài phú cùng địa vị, còn có nhếp tử bản thân thành tiểu, đều đủ để cho vô số người vì này tò mò cùng thận trọng. Trung niên nam nhân là nhếp tử đại cứu cứu lục dương buồm, cũng là lục gia sản nghiệp đệ nhất thuận vị người thừa kế, bất quá có lẽ là cái thứ nhất nhi tử từ nhỏ bị lục gia lão thái thái cấp sủng vô pháp vô thiên thế cho nên cho tới bây giờ hoàn toàn chính là cái nói như rồng leo làm như mèo mửa bao cỏ lục gia lão ra tử thấy đứa con trai này bị giáo dưỡng hỏng rồi trực tiếp lướt qua lục dương buồm cường điệu bồi dưỡng con hắn lục cảnh vân hiện giờ lục dương buồm đều là cái làm ra ra người mỗi ngày không phải bên ngoài cùng hồ bằng cẩu hưu ăn nhậu chơi gái cơ bạc chính là về nhà duỗi tay cùng nhi tử đòi tiền mặt ngoài còn muốn ra vẻ một bộ thành công nhân sĩ diễn xuất loại người này là nhiếp tử cự tuyệt kết giao người chung một loại chẳng sợ hai người có huyết thống liên lụy lục dương buồn cũng không thèm để ý cháu ngoại trai thái độ rốt cuộc nhiếp ra địa vị quá mức siêu nhiên hắn mội mội gả đến nhiếp ra hoàn toàn chính là cao gả trừ bỏ lục lao ra tử ở nhiếp từ trước mặt có vài phần mặt mũi lục ra nhưng phàm là có điểm chỉ số thông minh cũng không dám cấp nhiếp từ sắc mặt xem không táng một thiếu niên mũi nhọn bất quá trêu chọc không dám chỉ cần thật có thể kéo hạ mặt không chừng là có thể thảo đến một chút chỗ tốt có chỗ tốt ra vẻ đáng thương lại như thế nào nhận thấy được lục gia có mấy cái người trẻ tuổi trong ánh mắt thèm nhỏ dãi cùng tham lam nhiếp từ trong ánh mắt hàn ý càng trọng cao bá tiến khách lục gia mọi người nghe thế câu nói có điểm sinh khí lại cũng không dám phát tiết ra tới hôm nay là đại niên mùng một bởi vì hai nhà đều ở tại đế đô trong nhà mấy tiểu bối nói là nghĩ đến nhiếp ra đi lại đi lại Vừa lúc Lục Dương Bùm cũng lười đến ở nhà nghe láo ra tử răng dạy, bàn tay vung lên, mang theo mọi người liền lái xe lại đây. Vào cửa sau liền khẩu nước cấm cũng chưa uống thượng, đã bị chủ gia hạ lệnh chụp khách. Có mấy cái người trẻ tuổi khả năng cảm thấy xấu hổ, chính là đối với Lục Dương Bùm tới nói, điểm này việc nhỏ hoàn toàn không coi là nhục nhã, rốt cuộc hắn cũng thèm nhỏ dãi đỉnh mây trang viên thật lâu thật lâu. Á tử, ngươi làm gì vậy, năm nay chính là ăn tết, cứu cứu đến xem mẹ ngươi. Như thế nào mới vừa vào cửa liền đổi người? Hắn lời này nhìn như là giảng đạo lý, kỳ thật lục ra vài người đều nghe ra tới lấy lòng ý vị. Nghĩ bọn họ mười mấy người cùng nhau lại đây, làm bối phận lớn nhất, lớn tuổi nhất đại bá, cư nhiên như thế ăn nói khép nép lấy lòng một cái văn bối, có nhân tâm liền bắt đầu không thoải mái lên. Không đợi bọn họ tiếp tục ở chỗ này cọ sát, quản gia đi lên trước, hướng về phía lục dương buồm làm một cái thỉnh thủ thế. Lục tiên sinh, mời trở về đi. Không phải, a tử. Ta thật sự Lục Dương buồn còn muốn nói cái gì, lại bị quản gia cấp đánh gãy. "Lục tiên sinh, mời trở về đi." Lần này ngữ khí tăng thêm 3 phần, ánh mắt càng là nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Bị cao quản gia như thế phòng bị, Lục Dương buồn lại nhìn thoáng qua động tác chưa biến cháu ngoại trai, rốt cuộc là không có dám tiếp tục lỗ mãng, chỉ có thể đĩnh cao ngạo lưng, mang theo Lục gia vãn bối rời đi. Lục gia người rời đi không bao lâu, một cái thân hình đơn bạc, dung sắc mệt mỏi trung niên mỹ phụ, đắp một kiện châm rễ táo tràng đỡ tay vịn cầu thang từ phía trên chầm rãi đi xuống tới a tử người đều đi rồi nàng đi vào nhi tử đối diện ngồi xuống ân nhiếp tử ngẩng đầu nhìn về phía nàng quá hai ngày xem qua ông ngoại ngươi xuất ngoại đi lục thu linh hơi hơi sửng sốt mẹ tưởng nhiều bồi bồi ngươi ta đã không phải tiểu hải tử cao bá cùng trong nhà người hầu bảo tiêu đều sẽ chiếu cô ta nước ngoài chữa bệnh điều kiện tiên tiến đi ra ngoài ngươi còn có thể sống lâu mấy năm lục thu linh biết Nhi tử đây là không muốn cùng nàng đại ở một chỗ, thậm chí không có tầng này mẫu tử huyết thống liên lụy, nàng kết cục cũng cùng mặt khác lục gia người giống nhau, bị hắn trắng ghét. Lục gia làm giàu thời gian cũng không trường, phía trước phía sau cũng liền không đến 20 năm, trước đó, lục gia điều kiện cũng không kém, có thể xưng được với là tiểu phú nhà. Nhiếp gia sở dĩ bị xưng là ngàn năm danh môn, chủ yếu là bởi vì ở nhiếp gia gia phả thượng, mỗi một thế hệ đều xuất hiện quá trị thế văn thần hoặc là thánh hiền hạng người chẳng sợ trải qua vô số chiến loạn cùng triều đại thay đổi, nhiếp gia địa vị đều không có đã chịu ảnh hưởng. năm đó lục thu linh sở dĩ có thể gả đến nhiếp gia, cũng là vì diệp gia đời trước gia chủ nhiếp trinh thích nàng, nếu không liền tính là lục thu linh dùng sức cả người thủ đoạn, cũng không có khả năng gả tiến vào. mà lục gia cũng thật là dựa lưng vào nhiếp gia làm giàu, hiện tại đã coi như là đế đô có uy tín danh dự gia tộc, chỉ là mặc dù gia sản không tầm thường, nhưng cũng vô pháp cùng nhiếp gia so sánh. Này hai người căn bản là không ở một cái mặt thượng 6 năm trước Nhiếp Trinh xuất ngoại đàm phán sinh ý Ở đến đế đô Xử lý sân bay trên đường tao ngộ thai nạn xe cộ Chỉ vì đế đô hai nhà thương giới tân tu công tử ca Ở trên đường lái xe vui đùa ở Mỹ Vô ý giới dẫn phát liên hoàn thảm án Nhiếp Trinh ở đưa vào bệnh viện trên đường Không chỉ bỏ mình Lần đó thai nạn xe cộ Khiến cho hành động rất lớn Làm đầu sỏ gây tội kia hai nhà tập đoàn Nguyên nghĩ nhiều hơn đi lại đi lại quan hệ tranh thủ làm nhà mình nhi tử thiếu làm mấy năm lao. Nhưng ai có thể dự đoán được, trong lúc này, sau lưng tựa hồ có một con bàn tay to không chế toàn cục, đừng nói là bọn họ nhi tử bởi vì tạo thành thương tổn thật lớn mà bị phán xử tử hình, ngay cả bọn họ nhiều mặt đi lại khi chưng cứ cũng bị đưa đến tư pháp bộ môn trước mặt. Cuối cùng hai cái hào môn công tử ca mệnh không có, hai nhà gần đây quật khởi hào môn cũng nháy mắt sụp đổ, hai nhà gia trưởng cũng gặp phải 15 năm lao ngục thai hương. Ngay lúc đó lục thu linh bởi vì trượng phu ly thế, hoang mang lo sợ, hơn nữa nhi tử còn chưa thành niên, bi thương dưới về tới lục gia. ỉ vào nhiếp gia chỉ còn lại có một cái vị thành niên nhi tử, lục dương buồn cùng đệ đệ lục đi xa đối nàng ngôn ngữ dụ hống, lựa nhiếp gia có dấu, chuẩn bị âm thầm đào rộng nhiếp gia tài sản. Ngay lúc đó lục thu linh biết loại này cách làm không tốt, chính là nhiếp gia khi đó không ai, chỉ còn lại có bọn họ cô nhi quả phụ, đến lúc đó tài sản không chừng muốn rơi xuống ai trong tay. Cùng với tiện nghi người ngoài, còn không bằng làm lục gia tiếp nhận, như vậy ngày sau nhiếp gia mặc dù gặp nạn, ít nhất còn có lục gia giúp đỡ. Lại không nghĩ, nhưng phàm là muốn động nhiếp gia sản nghiệp người, lần lượt bị người âm thầm cử báo, ngắn ngủn nửa tháng xuống dưới, đặt chân trong đó người nhiều đạt mấy chục người, không một lọt lưới, toàn bộ bị một các loại danh mục bát, đồng thời còn liên lụy đến lục dương buồn huynh đệ trên đầu. Lúc này, bọn họ nếu là còn không có hiểu được, không khỏi mấy năm nay cũng sống nguồn phí đương nhiếp tử mang theo kia trương còn lộ rõ non nớt tươi cười xuất hiện ở lục gia thời điểm trừ bỏ lục lao gia tử ở ngoài lục gia tất cả mọi người cảm giác được xương cột sống phát lạnh lục thu linh lúc ấy càng là trực tiếp bị dọa đến chết ngất qua đi lục dương buồn huynh đệ lúc ấy nghĩ khả năng gặp mặt lâm lao ngục thái hương, ai biết nhiếp tử cư nhiên buông tha hai người bọn họ lúc ấy hai anh em cảm thấy đứa nhỏ này có lẽ là nhớ này thân tình chỉ là ở hai tháng sau lục lao gia tử liền tuyên bố lục gia sản nghiệp toàn bộ giao cho lục cảnh vân trong tay Trực tiếp lướt qua lục gia hai vị đệ nhất thuận vị người thừa kế, lục gia hai vị đại gia thế mới biết, nhiếp tử đánh chính là cái gì chủ ý. Bởi vì lục dương buồm lang thang tính tình, cùng thê tử cảm tình bằng mặt không bằng lòng, hơn nữa hắn bên ngoài đủ loại sự tích, cùng nhi tử lục cảnh vân càng là thân duyên đạm bạc, hiện giờ lục gia tài sản toàn bộ rơi xuống lục cảnh vân trong tay, hắn tương lai nhật tử có thể nghĩ. So sánh khởi ngồi tù, loại kết quả này tựa hồ đã thực hảo. Nhưng là đối với tiêu Sài quán, cùng với quyền lợi dục rất nặng lục đi xa tới nói, này so giết bọn họ đều phải khó chịu. Nưu Tại không thành, cuối cùng rơi vào vũng bùn ham sâu, hai bàn tay trắng, này trừng phạt không thể nói không nặng. Tại đây lúc sau 6 năm, Lục Dương buồn hai anh em cũng không dám nữa động nhiếp gia chủ ý, lần đầu tiên xuống tay bị hố đã không có bất luận cái gì dựa vào, lại đến một lần, chỉ sợ thật sự liền phải rơi vào cái song sắt nước mắt. Mà cùng Lục gia xâm chiếm nhiếp gia tài sản Lục Thu Linh cũng xuống dốc chỗ tốt, đã từng mẫu tử hòa hợp hai người. Hiện giờ quan hệ gần như thành quen thuộc nhất người xa lạ. Nay 6 năm, nàng bị nhi tử trực tiếp đưa đến nước ngoài, chỉ có ở mỗi năm tiết âm lịch trước sau, mới có thể trở về trụ thượng bảy tám thiên, chẳng sợ lưu tại trong nhà, cùng nhi tử chi gian cũng gần như không lời nào để nói. Nàng cảm thấy bị khuất, rốt cuộc lúc ấy chính mình điểm xuất phát là tốt, phàm là nhi tử sớm chút biểu hiện ra ưu tú mới có thể, nàng cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Chỉ là lục thu linh cũng minh bạch, nhi tử không bao giờ sẽ tha thứ nàng. Không tăng Lục Thu Linh có bệnh sao? Có. Nhưng là cũng không tính trọng, ít nhất sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Mấy năm trước bị nhiếp tử lôi đình thủ đoạn, kích thích nào xuất huyết nằm viện, xuất viện sau liền trực tiếp bị đóng gói đưa đến nước ngoài. Ở nước ngoài nàng trụ chính là biệt thự cao cấp, ra vào đều có xe đón xe đưa, mỗi tháng cũng sẽ có cố định một bút sinh hoạt phí đánh tới nàng tài khoản, cũng định kỳ sẽ có bác sĩ tới cửa cho nàng kiểm tra thân thể. Nhiếp tử đem một cái hiếu thuận nhi tử nên làm hết thẻ đều làm nhưng lục thu linh lại cảm thấy sinh mệnh càng ngày càng hư không này không phải nàng muốn kết quả phía trước nàng cũng cầu quá lục lao gia tử làm hắn hỗ trợ khuyên nhủ nhiếp tử không cần đem nàng tiễn đi nghe hà lục lao gia tử không đáp ứng chỉ nói cho nàng người đều phải vì chính mình hành động phụ trách lúc trước hắn đem hai cái nhi tử sinh tử đều giao cho nhiếp tử trong tay hiện giờ lục thu linh ăn uống ngủ nghỉ đều là tuyệt đại đa số người theo không kịp nàng còn có cái gì nhưng oán giận a tử mụ mụ thân thể đã không có đáng ngại có thể ở nhà nhiều trụ chút thời gian sao? dứt lời, nhìn đến nhi tử kia lương bạc ánh mắt, lục thu linh chỉ cảm thấy một cổ lạnh leo xông thẳng đỉnh đầu, chặn lại nói, mụ mụ biết sai rồi, a tử, cầu xin ngươi tha thứ mụ mụ được không? nhiếp tử tinh xảo mặt mày vẫn chưa ở trên người nàng chú ở lại bao lâu, đem thật dày ngoại văn thư đảo khấu ở đá cẩm thạch trên bàn trà, đứng dậy đi đến bên cạnh quầy rượu trước, cho chính mình đổ một chén rượu, đi đến cao tới gần mười mét cực đại cửa sổ sắt đất trước nhìn ngoài cửa sổ kia chậm rãi bay xuống bông tuyết đều đã là người trưởng thành rồi hẳn là biết sự tình gì có thể làm sự tình gì không thể làm đã làm sai chuyện liền phải gánh vác hậu quả đây là liền một ít tiểu hài tử đều biết đến đạo lý ba bốn mươi tuổi tuổi tác đúng sai đều sẽ sách đến thanh nếu sai rồi vậy thuyết minh ngươi là cố ý cùng ta xin lỗi không cần thiết ngươi cũng không có thực xin lỗi ta ngươi chỉ là thực xin lỗi ta ba hắn đã chết cho nên ngươi xin lỗi không hề giá trị cũng không hề tác dụng Tha thứ ngươi ta không cái kia quyền lực, không tha thứ ngươi lại có vẻ ta thực đê tiện, ngươi một câu xin lỗi đem chính mình đặt ở cao thượng vị trí, lại đem ngươi sở làm sai sự giao cho ta một cái van bối tới định đoạt, này không phải xin lỗi, đây là bắt cóc. Hắn nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, quay đầu lại nhìn sắc mặt tái nhợt lục thu linh, ta cự tuyệt bị bất luận kẻ nào bắt cóc. a từ lục thu linh trong lòng này lên một khang kinh hoàng thất thố, nàng không biết nên như thế nào làm, mới có thể lấy được nhi tử thông cảm. Thậm chí ngay cả chính mình hay không làm sai, nàng lúc này đều không có cân nhắc tiêu chuẩn. Nàng cảm thấy vì mẫu tử hai người tương lai suy xét không sai, sai liền sai ở chính mình bị hai vị ca ca lừa gạt, nàng cũng không muốn, như thế nào ở nhi tử trong mắt liền như thế tội ác tài trời, vô pháp tha thứ đâu. Nhếp tử ở phòng đoán nhân tâm thượng, có cực cường thiên phú. Nhìn đến mẫu thân lúc này thái độ, liền minh bạch nàng mấy năm gần đây, căn bản không nhận thức đến chính mình sai lầm. Chỉ là nhiều năm như vậy. Hắn cũng lời đến đi gắn bó này đoạn mẫu tử tình cảm. Phụ thân sau khi chết, nàng vì chính mình cùng nhi tử suy xét không sai, nhưng là xét đến cùng, nàng đem lục ra xem so với chính mình đứa con trai này càng thêm quan trọng, đồng thời cũng không có minh bạch một đạo lý, nhiếp gia có thể kéo dài ngàn năm, có chút đồ vật, không phải dựa vào quan hệ thông gia quan hệ là có thể rôi tay không hỏi tự dước. Thân sinh nhi nữ trộm lấy cha mẹ tiền, đều sẽ bị dăn dậy thậm chí đánh chửi, huống chi chỉ là quan hệ thông gia. Nhấc ra đồ vật chỉ có thể là nhấc ra, chẳng sợ nhấc ra một người đều không còn nữa, cũng không phải lục ra rửa tay lý do. huống chi hắn nhấc tử còn sống đâu. Lục Thu Linh nói thật dễ nghe, là vì cô nhi quả phụ tìm cái dựa vào, trên thực tế chỉ là nàng vì chính mình tư lợi, đem nhi tử chắp tay ăn nhờ ở đậu giảm bớt gánh nặng mới là căn bản mục đích. Trượng phu mất nàng khổ sở là khẳng định, nhưng đối với một cái mất đi phụ thân, thậm chí có khả năng bị mẫu thân cấp coi là trói buộc nhấc tử tới nói, chẳng phải là gấp đôi thương tổn? cũng bởi vì lục thu linh cách làm làm nhiếp từ đối nữ nhân loại này sinh vật coi là hồng thủy manh thú coi là vi rút dơ bẩn nhưng phạm là ở bất luận cái gì trường hợp bị nữ nhân đụng tới một chút hắn đều sẽ ghê tởm tường phun ban đầu kia hai năm bởi vì loại này nguyên nhân bị hắn ném xuống quần áo nhiều đến không xuể nhưng phạm là bị nữ nhân chặn qua hắn đều sẽ không lại xuyên sẽ chỉ làm người trực tiếp xử lý rớt nay sáu năm hắn một bên học tập một bên công tác cơ hồ là mất ăn mất ngủ ở tất cả mọi người không xem trọng dưới tình huống, lăng là dùng sáu năm thời gian, đem nhiếp gia sản nghiệp mở rộng gần thập bội, hải ngoại sản nghiệp trải rộng thế giới các nơi, mỗi năm thu nhập từ thuế đều đủ để ngạo thị quân hùng. Hiện giờ nhiếp gia sản nghiệp trải rộng các ngành các nghề, gần hai năm càng là đầu nhập vô số tài chính ở khoa học kỹ thuật lĩnh vực thăm dò, đồng thời cũng được đến mặt trên trọng điểm chú ý, đối hắn cách làm tỏ vẻ khẳng định cùng tá dương. Nhiếp gia tổ hấn điều thứ nhất, nhiếp gia bất luận cái gì phát triển đều không được tổn hại quốc gia ích lợi. Đây là khắc vào tới rồi nhiếp gia huyết mạch tinh thần cùng thủ vững. đều không phải là là quảng cáo dùm bên chính mình, mà là đã từng nhiếp gia tổ tiên trải qua quá vô số lần chiến loạn, cùng với thay đổi triều đại dung chuyển, minh bạch quốc không chừng, dân bất an đạo lý. chỉ có quốc gia cường thịnh, ba thánh mới có thể an cư lạc nghiệp. sau lại nhiếp gia tổ hấn lại gia nhập một cái, nhiếp gia con cháu không được di dân, nếu không đem coi là từ bỏ nhiếp gia hết thẻ quyền lợi, đuổi đi gia tộc cuối cùng một cái phong kiến vương triều hủy diệt sau nhiếp gia có vài cá nhân ra ngoại quốc lưu học sau lại càng có người ở nước ngoài làm công hiến thậm chí di dân đều bị ngay lúc đó gia chủ cấp trừ tộc sau lại quá đến được không nhiếp gia người cũng không hề chú ý đã cùng bọn họ không quan hệ tới rồi nhiếp từ này một thế hệ đã từng cành lá tốt tươi nhiếp ra dòng chính chỉ còn lại có hắn duy nhất một cái nam đinh phụ thân qua đời sau ở thái côn mãi mãi dưới sự chủ trì tiếp trưởng nhiếp gia gia chủ chi vị Nhếp gia dòng chính một mạch, chỉ còn lại có nhiếp từ một người, dòng bên giải rác thêm lên cũng bất quá trăm người. Nay ở trước kia mấy vạn người nhiếp thị nhất tộc tới nói, gần như là thai họa ngập đầu. Rốt cuộc ít người, liền ý nghĩa các mặt nối nghiệp mệt mỏi, một cây chẳng chống vững nhà. Nhiếp gia vẫn luôn là gia tộc sản nghiệp, không góp vốn không đưa ra thị trường, cho nên liền yêu cầu cũng đủ tài chính duy trì. So sánh khởi những người khác gia, nhiếp gia làm ngàn năm kéo dài danh môn, thứ gì nhiều nhất? Tự nhiên là đồ cổ. Có đồ cổ thậm chí có thể ngược dòng đến ngàn năm trước kia. Nhưng là đáng ra khen chính là, nhiếp da nhiều đời gia chủ, trước nay đều không có động quá đồ cổ một chút ít ý tưởng, đây là nhiếp da lịch sử, cũng là nhiếp da nội tình. Một cái gia tộc lịch sử cùng nội tình là rất quan trọng. Nhiếp da lựa chọn gia chủ cũng không xem con cháu bài tự, chỉ xem năng lực cá nhân, đây cũng là nhiếp da kéo dài không suy nguyên nhân. Sơ tam buổi sáng, một chiếc màu đen siêu xe từ hoãn sử nhập lục ra. Lục gia mọi người còn không đợi nóng bỏng chào hỏi, nhiếp tử đã bị lục gia quản gia cấp thỉnh tới rồi mặt sau một đống độc lập song tầng tiểu biệt thự, nơi này là lục gia láo gia tử nơi. Ông ngoại, nhìn đến thân thể ngạnh lãng lục lao gia tử, nhiếp tử trên mặt khó được mang theo ba phần ý cười, tinh xảo khuôn mặt cũng càng thêm thanh tuân xuất trần. A tử mau ngồi, lao gia tử tiếp đón hắn ngồi xuống, liền biết ngươi hôm nay tới, giữa trưa ở chỗ này bồi ông ngoại dùng cái cơm xoàng, không chậm trễ ngươi đi. Nhiếp tử cho chính mình đổ một chén trà nóng, không chậm chế, bồi ngài lao dùng cơm, chính là chính sự. 083 Đại Hỷ Chi Nhật Nhìn trước mắt xuất sắc đến cực điểm cháu ngoại, lục lao gia tử cũng là cảm thấy tiếc hận, rõ ràng chính là cái đỉnh đỉnh tốt hài tử, lại bị chính mình kêu mấy cái bất hiếu tử tôn làm hại hiện tại liền cô nương đều chạm vào không được. Hắn nhìn nữ đều không biết cố gắng, tôn bối chỉ có một lục cảnh vân còn tính trung quy trung cũ, so với mặt khác thế gia con cháu, lục cảnh vân đã xem như không tồi chính là đánh xem thường nhiếp tử lớn lên lão gia tử đối đứa nhỏ này vẫn là hiểu biết vài phần lục cảnh vân cùng hắn so sánh với liền kém cũng có điểm xa phát triển lục gia sản nghiệp thậm chí gìn giữ cái đã có lục cảnh vân đều có thể làm được chính là muốn tiếp tục lớn mạnh đến hưởng dự cả nước trình độ không khỏi liền có chút gian nan cũng may lão gia tử cũng không xa cầu nhiều như vậy dù sao chính hắn cũng một chân bước vào quan tài ngày sau con cháu như thế nào hắn cũng không nghĩ quảng nói câu ủ rũ lời nói Liên tính ngày sau lục ra mặc kệ hắn, chính mình đứa cháu ngoại này cũng sẽ phụng dưỡng hắn. Tháng chạp sơ bảy buổi chiều, Tống gia đem đồ vật thu thập thỏa đáng, lái xe quay trở về hạ Hà Thôn. Hiện tại hạ Hà Thôn, trừ bỏ hạnh hoa thẩm một nhà, mặt khác thôn dân cùng nàng cũng chưa cái gì căn hệ. Ngày sau chờ đến hạnh hoa thẩm dọn đến trong thành, ở nông thôn phòng ở chỉ cần còn tại nơi này liền hảo, đến nỗi ngày sau như thế nào, ảnh hưởng không lớn. Liên tính ngày sau nơi này phòng ở phá bỏ và di rời, chủ hộ là tống lâm Uyên phỏng trừng khi đó hắn cũng trướng mắt này ba dưa hai táo phá bỏ và di rời khoảng chờ đến biệt thự kiến thành sau nàng cơ bản cũng liền rất thiếu ở huyện thành tứ hợp viện ở đến lúc đó này đống tứ hợp viện cũng sang tên đến hắn danh nghĩa về sau hủy đi không hủy đi xem chính phủ chính sách cô cô thịt khô mang không mang theo ăn tết trong lúc tống tinh thần không có làm tiểu gia hỏa ăn kiêng trong nhà thịt khô cùng lạp xưởng đốn đốn không rời đại đa số đều vào đứa nhỏ này bụng tuy nói ăn đến nhiều tống tinh thần cũng không nhiều quản Hiện tại thời buổi này, hài tử đại đa số trong cơ thể đều hoặc nhiều hoặc ít khuyết thiếu nước luộc, ăn nhiều chút cũng không quan hệ, hơn nữa đồ vật lại ăn ngon, sớm muộn gì cũng sẽ ăn đủ. Chúng ta liền ở trong thôn ở một đêm, ngày mai giữa trưa ngươi hạnh hoa mãi mãi trong nhà bãi tiệc cơ động, cũng có thể ăn đến thịt khô. Vậy được rồi. Một đốn không ăn tựa hồ cũng không quá tưởng nghiệm, Chờ trở về lại nói. Trong phòng bếp, Lưu Huệ tường đem buổi sáng nướng tốt gà nướng lấy ra, nhất nhất phóng tới xe cốt xe. Này đó gà nướng là tối hôm qua ước, sáng tinh mơ liền lên bận việc, ước chừng nướng hai chỉ, lúc sau liền mang về trong thôn, cấp triệu ra đưa đi, một con gà nướng cũng coi như là một đạo đồ ăn. Mặt khác đồ vật liền không chuẩn bị, triệu ra bên kia đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó chỉ cần mang theo hạ lễ tiến đến liền có thể. Hiện giờ này kiện, đi trong nhà người khác uống rượu mừng, phần lớn đều là mang lên ba lượng đồng tiền, mỗi nhà mỗi hộ còn phải cho tân nhân chuẩn bị hồng gia trứng gà trứng gà xác ngoài càng là muốn dán lên một cái nho nhỏ hỉ tự, này đó chữ nhỏ trong thôn phụ nữ trên cơ bản đều sẽ cắt trứng gà đỏ số lượng cơ bản đều là sáu cái hoặc là tám quan hệ thân mật có thể cấp chuẩn bị 12 hai cái hoặc là 16 sáu cái không đợi mấy thứ này tống tinh thần không có chuẩn bị nàng chỉ nghĩ ngày mai nhiều cấp điểm bao lì xì đương nhiên số lượng cũng sẽ không quá lớn sáu mươi sáu đồng tiền chính thích hợp bao lì xì là mạc vô khiêm cấp chuẩn bị đều là mới tinh tiền mặt dọc theo đường đi Lão Đào lắc lư trở lại Hạ Hà thôn, tuy nói hôn lễ là ngày mai, nhưng hiện tại là có thể cảm nhận được một ít vui mừng không khí. Cửa thôn thôn bia cùng vào thôn đi thông triệu gia trên đại thụ, đều đã dán lên hồng song hỉ tự, chẳng sợ cho nàng một loại thực đơn sơ cảm giác, lại cũng có thể nhìn ra vui mừng bầu không khí. Xe lập tức chạy đến triệu gia, còn không có tới gần, liền rất xa nhìn đến triệu gia cửa không ít người ra ra vào, vào, trong tay không phải mang theo bàn ghế, chính là nồi chén gá buồn. Nhìn thấy màu đen xe hơi tới gần, Đã có người cùng hạnh hoa thẩm chào hỏi. Ở triệu ra trước cửa dừng lại, triệu kiến quân liền dẫn đầu đi ra, đại khái ngày mai liền phải làm tân lang, lúc này tinh khí thần miễn bàn nhiều phấn khởi. Thiếu hoa, đã về rồi. mau vào phòng. Cốp xe mang gà nướng, ngày mai vừa lúc thấu cái bàn, đại ca một khối lấy vào nhà. Tống tinh thần cùng hắn vòng đến xe mặt sau, cốp xe mở ra, một cổ nồng đậm thịt hương vị nên diện đánh tới. Không ít đứng ở bên cạnh thôn dân đều bị hương khẩu mạo nước dãi đã nghe cái này hương vị liền biết kia gà nướng có bao nhiêu ăn triệu kiến quân nhìn lên vui vẻ ngươi này chuẩn bị nhiều ít ngày mai trong nhà liền mười sáu 22 hai mươi hai chỉ còn lại các ngươi lưu trữ chính mình ăn vài người đem cốp xe đồ vật đều xách đến trong phòng bếp gà nướng muốn phóng tới ngày mai ở tháng riêng hàn thiên khẳng định sẽ lạnh đại khái xuất là muốn một lần nữa ở trong nồi đun nóng chẳng sợ lưu huệ tường nói một lần nữa đun nóng không bằng hiện ra lò ăn ngon đây cũng là không có biện pháp sự tình nói nữa dân quê nơi nào để ý ăn ngon không có thể nếm đến thịt cũng đã đủ cao hứng nhà ngươi cũng đừng khai bếp liền lưu lại nơi này ăn cơm triệu kiến quân đem đồ vật chỉnh lý hảo lãnh bọn họ đi vào phòng ngủ chính gian hạnh hoa thẩm đang cùng trong thôn mấy cái phụ nữ rửa sạch ngày mai phải dùng đồ ăn lúc này kết hôn kỳ thật thực phí tiền vô hắn rau xanh loại quá ít mùa đông có thể ăn đến đồ ăn có rau chân vịt cải trắng củ cải cùng khoai tây còn đều là chứa đựng ở nhà mình hầm cùng với đồ ăn hầm mặt khác đồ ăn cơ hồ nhìn không tới bởi vậy trên bàn đồ ăn món ăn mặn phải đảm đương một nửa tiểu hoa tới trong nhà lộn xộn cũng chưa đặt chân địa phương các ngươi chính mình tìm cái ghế ngồi cái này năm triệu gia quá thật sự gấp gáp vì triệu kiến quân hôn sự năm trước liền không nhàn rỗi bọn họ không có ở triệu gia đãi bao lâu chỉ thuyết minh thiên xuất phát thời điểm làm người đi trong nhà nói một tiếng cơm triều là triệu gia hai huynh đệ cấp đưa lại đây rốt cuộc nhân ra trở về chính là vì triệu kiến quân kết hôn sự tình không thể chậm trễ sáng sớm hôm sau triệu ra bên kia người tới nói là có thể kết thân bên này tiệc cưới đều là ở giữa trưa buổi tối sẽ ở nhà trai trong nhà khai tiểu tịch chủ yếu là một đôi tân nhân gia trưởng tiểu hoa chờ lát nữa qua đi ăn cơm đi ca đi trước hắn ngồi ở ghế phụ hướng về phía tống tinh thần cô chất hai phất phất tay mặc vô khiêm phát động xe chậm dại xử lý thôn tân nương tử ở trấn trên đi làm nhưng là nhà mẹ để lại là trong thôn, bất quá hạ hà thôn ở Trấn Đông, Tân Nương ra còn lại là ở Trấn Phương Tây Vị. Này một đi một về, hơn nữa muốn ở Tân Nương trong nhà lăn lộn một đoạn thời gian, thế nào cũng đến 2-3 tiếng đồng hồ. Phía trước cùng Tân Nương bên kia nói là xe đạp, có lẽ là vì cấp Tân Nương một kinh hỷ, sau lại cũng không có nói cho bên kia đổi thành xe hơi. Tiểu thống, chúng ta không ở nhà ăn cơm. Lưu Huệ từng nói, không được, buổi chiều dù sao đều phải trở về chúng ta cơm sáng ở triệu gia dùng giữa trưa ăn tiệc tống tinh thần cấp cháu trai thay một bộ quần áo mới lãnh người hướng triệu ra đi vừa vào cửa hạnh hoa thẩm liền tiếp đón bọn họ nhanh lên thượng giường đất tấm áp ăn sủi cảo sủi cảo là thiên không sáng lên tới bao giường đất gian ngầm còn ngồi vài cái bàn nương những người này đều là hôm nay lưu lại nơi này nấu cơm cùng đoan trên bàn nhân là cải trắng thịt heo nàng nếm cũng không tệ lắm nhưng thật ra lưu huệ tường ăn bảy tám cái liền buông xuống chiếc búa Nghĩ đến là không thế nào hợp ăn uống. Dùng quá cơm sáng, vài cái bà nương đi vào cửa nhà, ở trên đất chống chi nổi lên tam khẩu nồi to, bên cạnh chén bàn đều mã phóng hảo, chỉ chờ đến giờ liền khai hỏa. 084 tiệc cơ động. Ước sao ở tới gần 10 giờ chung thời điểm, rất xa nghe được cửa thôn, pháo tề minh. Triệu gia bên này cũng náo nhiệt đi lên, rất nhiều người rối trưởng cổ nhìn về phía đầu hẻm, bọn họ biết, tân nương tử bị tiếp nhận tới. Không bao lâu. Xe liền ở trong tiếng pháo đi tới triệu gia trước cửa. Theo sau triệu Kiến Quân ở bên ngoài người ồn ào dưới, mở cửa xe xuống xe, vòng đến bên kia, đem tân nương tử Vạn Ngọc Như từ bên trong ôm ra tới. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị công chúa ôm, Vạn Ngọc Như một khuôn mặt hồng rường như lòng lò ngọn lửa nhi, ngượng ngùng chui vào trượng phu trong lòng ngực, tùy ý hắn ôm chính mình đi phòng ngủ chính. Ngay thường phòng ngủ chính đều là triệu có đức vợ chồng hai trụ, hôm nay này đối tân nhân lớn nhất, bởi vậy đem phòng ngủ chính cấp làm ra tới. Bọn họ muốn ở chỗ này trụ thượng 3 ngày 2 đêm, chờ này đối tân nhân hồi môn sau, liền sẽ trực tiếp dọn đi huyện thành, phòng ngủ chính tự nhiên cũng liền không ra tới. Ai ra, nhìn một cái này tân nương tử, lớn lên cũng thật thủy linh. Cũng không phải là sao mà, xem kia dáng người nhi, nhìn chính là hảo sinh dưỡng. Nghe nói con dâu này vẫn là ở chấn trên đi làm đâu, an chính là thuế lương. Cái này ta biết, nhân gia tốt xấu cũng là cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, ở chấn trên làm đã nhiều năm nhìn tựa như cái người làm công tác văn hóa nhi trong thôn người một bên đi theo hướng trong đi một bên dịu dít tán gẫu đương nhiên trong miệng chúc mừng nói nhi không ngừng một đám trai trai bọn nhỏ ở trường bối trung gian chạy tới chạy lui ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn dưới mặt đất chỉ vì có một cái thanh tráng niên đại hán đang đứng ở nhà chính trước cửa múa may cánh tay dài đường đừng nói là hài tử ngay cả đại nhân cũng đoạt náo nhiệt triệu gia phòng ở tại hạ hà thôn tự nhiên là độc nhất phân hồng tường ngói đỏ phá lệ khí phái Đặc biệt là triệu gia phụ tử cũng đều là tranh đua, còn cấp triệu kiến quân ở chấn trưởng mua phòng ở, có năm gian đâu. Đây cũng là vạn gia phụ mẫu đáp ứng nữ nhi gả tới nguyên nhân. Cũng không là bọn họ muốn chiếm triệu gia tiện nghi, chỉ là khuê nữ chính là có tiền đồ, khẳng định không thể tìm cái thiếu chút nữ nhân ra. Vạn gia có một trai một gái, nhi tử tuy nói so nữ nhi nhỏ 11 tuổi, là vạn gia hai vợ chồng già tâm tâm niệm niệm mong tới, chính là đối nữ nhi cũng không kém. Phía trước những năm đó, Không ít người ra đều đi vạn ra cầu hôn, vạn ra nhị lão nhiều mặt hỏi thăm, không có một cái vừa lòng, không phải nhị lao coi thường, chính là cô nương không muốn. Liên ở năm trước, khuê nữ đột nhiên về nhà nói cho bọn họ, nàng ở bên ngoài chính mình ở chung một cái đối tượng. Nhị lão hỏi thăm rõ ràng sau, liền tìm trong đó gian người hỏi hỏi triệu ra tình huống, biết được kia nam nhân so với hắn khuê nữ còn muốn lớn hơn 2 tuổi, cái thứ nhất lao bà là thanh niên trí thức, sau lại thanh niên trí thức trở về thành, hai người liền ly li hôn. Này đó không đáng giá nói cái gì, triệu gia gia đình điều kiện cùng với triệu kiến quân năng lực cá nhân, đều làm vạn gia nhị lao vừa lòng. Đặc biệt là ở trong thôn danh tiếng không tồi, này liền làm cho bọn họ yên lòng. Hôm nay kết hôn, sớm định ra chính là xe đạp kết thân, vạn người nhà đã thực vừa lòng, ai biết cư nhiên là chiếc đại xe hơi. Lúc ấy này xe hơi khai tiến bọn họ trong thôn thời điểm, thiếu chút nữa không khiến cho hoanh động, vạn gia trong nhà ngoài ngõ bị đổ đến tràn đầy. Này thực rõ ràng là đối bọn họ khuê nữ coi trọng vạn gia còn có gì nhưng nói thầm. Vạn Ngọc Như thực khẩn trương, phía trước nàng tới triệu ra đi lại quá, cũng đi chấn trên phòng ở xem qua, bất quá xem chính là không trang hoàng trước. Trang hoàng sau, triệu kiến quân không có mang nàng đi, nói là chờ chuyển nhà thời điểm lại cho nàng một kinh hỷ. Vạn Ngọc Như thực thích triệu kiến quân, từ ở chung đến kết hôn, hai người trên thực tế cũng chưa gặp qua nhiều ít mặt, thêm lên cũng chính là năm sáu lần, nhưng là mỗi lần đi tìm nàng, đều sẽ mang điểm đồ vật. Tỷ như kem bảo vệ ra, Chỉ như khăn quán cổ, có đôi khi sẽ mang theo đường cùng hạ dưa, chưa bao giờ tay không. Đồ vật quý trọng cũng không, vạn ngọc như chính mình tiền lương cũng có thể mua nổi, nhưng là này phân tâm ý, nàng đều ghi tạc trong lòng. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đen nhìn nghịt người đầu, còn có tuổi điểm nhỏ hải tử, bị trưởng bồi giá đến trên cổ tưởng trong phòng nhìn xung quanh. Mỗi người trên mặt đều mang theo ý cười, đây là đối nàng kết hôn cùng ngày lớn nhất chúc phúc. Nơi này không có nháo cha mẹ chồng. Hơn nữa hai người cũng không có bạn làng phụ dâu, có lẽ sẽ trêu đùa một chút tân lang tân nương, lại cũng sẽ không có vẻ ác tụ. Đơn giản chính là từ bà mối ở bên này nói cho bọn họ hôn sau ai quản tiền, ai làm việc nhà, sinh mấy cái hoa hoa từ từ. Bởi vì triệu gia là cưới vợ, cho nên hôm nay tân nương địa vị lớn nhất. Tống tinh thần tiến vào thời điểm, một đôi tân nhân đang ở ăn mì, mặt độ rộng đại khái có 2 cm, là một nguyên cây, một người cắn một mặt. Nàng xem rất thú vị. Bên người Tống Lâm Nguyên lại giơ tay bưng kín đôi mắt, chính là khe hở ngón tay có điểm đại, sáng ngời đôi mắt nhỏ ở phía sau xem rõ ràng, nhạc tiểu ra hỏa khỏe miệng đều liệt tới rồi bên hai. Bên ngoài, mấy cái bà nương đã bắt đầu nấu cơm, mọi người ở nháo xong tân nhân sau, cũng lục tục tìm vị trí ngồi xuống, ăn kẹo cắn hạt dưa nói chuyện thiếm, chỉ chờ đến giờ ăn bữa tiệc lớn. Trong phòng người thực mau tan, đem không gian để lại cho này đối tân nhân. Tống tinh thần lánh chất nhi ở đệ tam trương trên bàn ngồi xuống phía trước hai chương bàn là hai nhà trưởng bối tân lương trong nhà tới đưa thân có bảy tám cá nhân vừa lúc cùng triệu ra đan sen chiếm cứ hai bàn mười hai giờ một đạo thì yến khai tịch nói thật tống tinh thần thật sự không ăn mấy khẩu đơn giản là một mâm đồ ăn thượng trên bàn rất nhiều đôi đũa một khối đi xuống ngáy mắt thấy đấy. làm nàng cùng nhiều người như vậy đi đoạt lấy một mâm đồ ăn nàng tự nhận là làm không được mặc dù trước mặt bảy tiên đan nàng cũng đến xem tỷ lệ cùng phẩm giai tiểu hoa ngươi mau ăn a nhiều kẹp điểm. Bên cạnh một cái tiếp khách trung niên nữ nhân hướng về phía nàng liên tục tiếp đón. Trong thôn Hỷ Yến, mỗi một bàn đều có chủ bồi cùng phó bồi, chính là tiếp đón ngồi cùng bàn người ăn uống. Chỉ là ở trong thôn Đại Tịch Thượng, nơi nào yêu cầu chủ phó bồi tiếp đón, đồ ăn bưng lên, một phút sau còn có thể nhìn đến canh đế liền không tồi. Muốn nói hảo, tống tinh thần là không cảm thấy, rốt cuộc thói quen bất đồng. Cần phải nói không tốt, cũng không đúng, tân nhân kết hôn, nhìn đến khách khưa ăn đến vui vẻ cũng sẽ cảm thấy vui mừng hung chi vẫn là nước luộc không phong phú thập niên tám mươi nông thôn chỉ có không lo ăn uống nhân tài sẽ chú ý lễ nghi thật muốn nhật tử quá thật sự kém có ăn liền không tồi còn phải trước khi dùng cơm tam không lưng không thành nàng không thế nào động chiếc đũa nhưng là cũng không cảm thấy này nhóm người dã man thô tục trên thực tế nhìn bọn họ chiếc đũa cùng miệng không ngừng bộ dáng hơi có chút thú vị có trên bàn nữ tử là ôm hài tử đồ ăn bưng lên trực tiếp thượng thủ chảo cũng là thái độ bình thường trên cơ bản là các gia nhi tử nữ nhi gia nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi như vậy làm càn một lần nữa đun nóng quá gà nướng sẽ thành tiểu khối bưng lên chủ bồi dẫn đầu từ mâm kẹp lên một khối đùi gà thịt phóng tơi tống tinh thần trước mặt trong chén tiểu hoa mau ăn ngươi cũng chưa sao động chết đũa cảm ơn không cần giúp ta gấp đồ ăn nàng đem tia đùi gà phóng tới bên cạnh một cái ôm tiểu nam hoa hoa phụ nữ trong chén cười nói các ngươi ăn không cần cố kỵ ta Kia phụ nữ nhìn thấy sau hướng tiểu hoa cười thực nhiệt tình cảm ơn tiểu hoa người sao không ăn không tám năm mẹ chồng nàng dâu đây là ta mang lại đây ở nhà ăn không ít các ngươi ăn đi chiếc đuốc đều không phải công đũa nàng thật sự vô pháp nuốt xuống chủ bồi cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào càng sẽ không nghĩ đến tống tinh thần đây là ghét bỏ nàng rốt cuộc trong thôn người đều biết tống gia hiện tại phát đạt bằng không nơi nào có tiền mua xe nhân gia trong nhà khẳng định ăn ngon cũng không để bụng điểm này thiệt cả nói không chừng chính là ăn đủ rồi đâu Tống Lâm Nguyên bị an trí ở Triệu có đức bên người, vạn người nhà biết được, tiếp tân nương tử xe hơi là Tống gia, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy Tống Lâm Nguyên tại đây bàn ngồi không thích hợp, nhân ra xe hơi chính là cấp vạn gia cùng tân nương tử nâng lên thể diện. Nói lên Tống tinh thần, vạn gia biết được đối phương năm nay còn bất mãn 16 tuổi, nghĩ đến trong nhà còn có cái đọc sách nhi tử, hai người tuổi không sai biệt lắm, trong lòng sinh ra một tia nói thầm. Bất quá về điểm này ý tưởng thực mau liền chặt đức. Bọn họ tuyển con rể đều thiếu chút nữa chọn đến hoa mắt, tống ra cái tiêu kiện, chỉ định cũng coi thường bọn họ vạn gia. Vạn gia này kiện là hảo, cũng đừng nói là xe hơi, liền xe máy đều mua không nổi, trên lệnh cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính mình nhi tử không xứng với nhân gia, nhưng đây cũng là vừa xem hiểu ngay. Nông thôn hỉ yến thượng đồ ăn là có quý củ, giống nhau phía trước là rau trộn, chủ yếu là cấp uống rượu những cái đó đại lao ra nhắm rượu, mặt sau là nhiệt đồ ăn cùng canh. Nơi này nhiệt độ ăn phần lớn là thức ăn mặn, theo sau cơ bản là thức ăn chay, là vì ăn với cơm ăn, cũng là vì phía trước món ăn mặn thanh khẩu. Đương nhiên các nơi có các nơi quý cũ, Tống Tinh Thần biết đến điểm này, cũng là vừa mới đưa lưng về phía kia bản một cái cụ ông nói. Đối phương ở trong thôn hơi có chút địa vị, nhà ai có việc hiếu hỉ, cơ bản đều sẽ thỉnh hắn hỗ trợ, trên thực tế cơ hồ ở nông thôn đều có như vậy một vị lão nhân, chỉ là cách gọi nhiều có bất đồng. Kia nói thịt kho tàu cá chép, nàng nếm một ngụm Hàng ngọt khẩu, hương vị vẫn là có thể, chỉ là so không được Lưu Huệ từng làm. Cá loại đồ vật này, làm không hảo đó chính là thật không thể ăn, làm tốt lời nói hương vị cũng sẽ lược có khác biệt, đoan xem ngươi tự thân khẩu vị vấn đề. Món chính có màn thầu, cơm cùng hỉ bánh. Nàng ăn một khối lòng bàn tay đại hỉ bánh, vương xuống chiếc đũa. Cô cô, nhìn đến cô cô vương chiếc đũa đứng lên, Tống Lâm Nguyên cũng từ bên kia chạy tới, cô cô, ngươi ăn nó sao? no rồi, ngươi đâu? Ta đã sớm no rồi. Hắn vô vô bụng nhỏ, đầy ba người đều cho hắn gắp đồ ăn, thái sắc còn không có thượng xong, liền ăn no căng, món chính một ngụm không nhúc nhích. Mặt khắc bàn, Lưu Huệ Tường hòa Mạc Vô Khiêm thấy cô chất hai đều ly bàn, tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại tính toán, đều đứng dậy đến tống tinh thần bên người. tiểu thư, chúng ta phải rời khỏi sao? Mạc Vô Khiêm hỏi. Lưu Huệ Tường còn lại là đối nàng nói, kia nói thịt kho tàu cá chép làm hương vị nhưng thật ra có thể trừ bỏ gia vị liêu không đủ để cập thủ pháp hơi có chút thô giáp lượng điểm vẫn phải có không hổ là đồ bếp dùng nửa tựa hồ đều thành công tác hai người các ngươi ăn no có thể đi về trước chờ ta còn phải lưu trong chốc lát ấm trên giường đất hạnh hoa thẩm cho nàng trang một thùng giấy hỉ bánh mặt khác tỉ như kẹo mừng dứt khoát không chuẩn bị dù sao tống ra cũng không thiếu cái này ăn vặt gì thời điểm đi nàng ở bên ngoài dùng một chương bao lì xì vải trùm trói chặt cái này tay nải khẳng định là muốn còn trở về Đương nhiên cũng không nóng nảy, chờ nhà bọn họ dọn đến trong huyện, trở lên muốn lấy. Chờ về dọn dẹp một chút liền đi, thím đâu. kia đến chờ đến ngươi thúc đi phía trước, cũng không gì lan lộn, chính là nhiều mang chút quần áo đềm trăn. Trên thực tế, hạnh hoa thẩm cũng tưởng sớm chút dọn đến trong huyện đi, chính là trong nhà còn có hai đại tiểu hòa tử, trong huyện Tam Gian Phòng, chú lên khó tránh khỏi hẹp hẹp ba ba. Tổng không thể làm hai không kết hôn nhi tử, chú đến lao đại trong nhà đi. Liền tính lao đại không ý kiến không chừng nhân ra Tân Tức Phụ trong lòng không thoải mái đâu, vốn là ân ân ái ái tiểu phu thê, bên cạnh xử hai cái chú em, sao xem sao biệt níu. Lại lui một bước, Tân Tức Phụ không ý kiến, hành hoa thẩm cũng không phải cái loại này sách không rõ, bọn họ đương cha mẹ đều không có cùng đại nhi tử trụ một khối, hai nhà trung gian còn nổi lên tưởng, hiện tại làm hai tiểu nhi tử đi lao đại trong nhà ở tạm, nhàn. Đêm đó, hành hoa thẩm tiếp đón Vạn Ngọc Như đi cách gian, hai người đem hôm nay thôn dân đưa tới tiền mừng. Đối với vợ sửa sang lại lên. "Mẹ, ngài xem." Vạn Ngọc Như mở ra một cái bao lì xì, nhìn đến bên trong 10 nguyên tiền tiền giấy, chính là kinh ngạc nghẹn dựng, "Đây là ai cấp?" Hành Hoa Thẩm nhìn lên, cũng là thở hốc vì kinh ngạc, sau đó nhíu mày nói, "Kia hài tử, sao cấp nhiều như vậy?" Nàng điểm điểm, "Có 66 đồng tiền đâu?" "Đây là ngươi tống gia muội tử cấp." Hành Hoa Thẩm đem tiền một lần nữa nhét vào bao lì xì, đưa cho Vạn Ngọc Như, "Này tiền một hai người các ngươi cầm." Trong thôn đưa này đó tiền mừng, mẹ thu, về sau cho các ngươi đáp lễ, không ý kiến đi. Vạn Ngọc như có thể có ý kiến gì, trong tay bao lì xì cũng nhét vào hạnh hoa thẩm trong lòng lực, này tiền mẹ cũng cầm đi, về sau cũng hảo cấp tống ra muội từ đáp lễ, ta cùng kiến quân cũng không kém này số tiền. Cấp chính là thật nhiều, liền tính là vạn Ngọc như thúc bá anh chị em họ trong nhà, cũng không ai cấp nhiều như vậy, nhiều nhất cũng chính là cứu cứu, hắn cùng mợ cho vạn Ngọc như 20 đồng tiền, mặt khác năm khối 6 khối hoặc là mười khối tám khối đương nhiên này đó tiền là muốn ngày sau cấp đáp lễ làm ngươi thu liền thu chờ tiểu hoa kết hôn không chừng gì thời điểm đâu nói không chừng khi đó nhà ta điều kiện hảo hồi tương đồng lễ nghĩa cũng khó coi nhân ra cũng là hướng về phía hai người các ngươi mới cho tiền xem bà bà như thế thẳng thắn thành khẩn tương đãi vạn ngọc như cũng không hề thoái thác đem này số tiền phóng tới chính mình màu đỏ đại trong dương muốn nhìn các ngươi tân ra không ta tìm tiểu hoa giúp các ngươi trang hoàng miễn bàn thật đẹp Mẹ càng là nói như vậy, ta liền càng muốn xem. Phía trước kiến quân không mang ta đi, nói đến thời điểm cho ta cái kinh hỉ. Hiện tại mẹ ngươi nói thần bí hề hề, ta đều sốt ruột. Vạn Ngọc Như cười rộ lên hai má còn có má lún đồng tiền, nhìn liền vui mừng. Hạnh hoa thẩm cười ngăn không được, cấp gì, hồi môn buổi tối các ngươi liền trực tiếp qua đi, buổi sáng ta làm ngươi đem cùng hai huynh đệ, đem các ngươi đổ vật đều dọn qua đi. Ba mẹ gì thời điểm cũng qua đi. Vạn Ngọc Như biết Triệu gia ở bọn họ bên cạnh nhiều mua tam gian phòng, nguyên bản là hai đóng bốn gian phòng ở, bất quá sau lại Triệu gia nhị lao cộng lại, cho hai người bọn họ năm gian, hai vị để lại tam gian. Liên hướng về phía điểm này, Vạn Ngọc Như liền cảm kích cha mẹ chồng dày dặn. Chờ thêm xong nguyên tiêu, tháng riêng mười sáu liền chuyển nhà. kia lúc sau trong nhà nam nhân liền phải đi công trường, chúng ta nương hai chính mình đóng cửa lại sinh hoạt. Hảo, Vạn Ngọc Như thực thích như vậy, rốt cuộc trưởng phu ra ngoài công tác. Lưu lại nàng một người ở cũng cô đơn, cùng bà bà ở bên nhau còn có thể cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai tử khác nghỉ đều là nơi nơi điên chơi, Tống Lâm Nguyên ở nhà cũng thực phong phú, trừ bỏ xem phim hoạt hình, chính là đi theo mạc vô khiêm nói tiếng Anh, hoặc là chính là nghe cô cô nói lịch sử, giảng khoa học. 086 bằng cấp kỳ thị Từ động vật vương quốc nói đến khí hậu biến hóa, từ y học tiểu tri thức nói đến hóa học tiểu thực nghiệm, từ niệu tần tam đại định luật nói đến năng lượng thủ hàng. Nàng chỉ là bằng dễ hiểu thú vị tính đề tài, cùng hai tử giải thích khoa học diễn biến cùng phát triển. Cũng may đứa nhỏ này là cái có thể ngồi được, có đôi khi vừa nghe chính là 2-3 tiếng đồng hồ, trên đường gặp được không rõ càng sẽ dung cảm đặt câu hỏi. Chỉ cần thích, tiểu hai tử nhớ đồ vật tốc độ thực mau, chẳng sợ ngày sau không thường dùng mà trở nên mơ hồ lên, học được này đó chi thức thời điểm, như cũ có thể so sánh người khác hiểu được càng mau càng thấu triệt, khác không đề cập tới. Ít nhất Tống Lâm Nguyên biết xét đánh tuyệt đối không phải bầu trời lôi công sinh khí, trời mưa cũng không phải Long Vương ra định đoạn, Thái Dương không phải công công, ánh trăng không phải tỉ tỉ. Lấy tống tinh thần chân chính thân phận có thể thực minh sắc nói cho nàng, xét đánh trời mưa thật là quy luật tự nhiên, cùng thần thoại không quan hệ. Ít nhất nàng tồn tại dài lâu năm tháng, trước nay không phá hư quá bất luận cái gì vi phạm nhân gian quy luật tự nhiên sự tình. Thật là nói vậy, nàng khẳng định là không có biện pháp cho nhân gian đưa tới mưa gió lôi điện. Rốt cuộc tùy tiện một cái bế quan đều là lâu là ngàn năm và năm, ngắn thì mấy chục thượng trăm năm, nhân gian ba cánh còn có sống hay không? Còn có điều gọi bầu trời một ngày, nhân gian một năm cách nói. Không nhiều lắm, mỗi năm nước mưa vừa phải dưới tình huống, cả nước các nơi ít nhất cũng có mấy trăm tràng mưa xuống. Cho nên nói là Long Vương chủ đạo nói. Ai, kia đến vội thành gì bộ dáng? Liên tính trưởng quản trời mưa Long có rất nhiều, kia khẳng định là thần tiên bên trong nhất cần mẫn, không lấy gấp đôi mãn cần thưởng đều ủy khuất cái này trước nghiệp. Coco cô cô năm nay muốn đi thi đại học sao? Là nha. Thi đậu đại học, Coco cô cô có phải hay không liền phải rời đi? Không đi. Tống Tinh Thần để bút trên giấy viết cái gì? Coco cô cô chỉ là muốn bổn bằng cấp giấy chứng nhận. Đó là cái gì? Chính là ngươi mỗi học xong một cái giai đoạn, trong trường học liền sẽ cho ngươi ban phát một quyển giấy chứng nhận, này bổn giấy chứng nhận cũng lấy chứng minh ngươi đã nắm giữ nào đó giai đoạn tri thức, về sau cũng muốn bằng vào giấy chứng nhận tìm công tác từ từ tống lâm viên nhấp khởi miệng nhỏ ta đây năm nay cũng có thể bắt được giấy chứng nhận sao tống tinh thần liếc hắn liếc mắt một cái cười nói nhà trẻ không có bằng tốt nghiệp vì cái gì hắn không rõ chẳng lẽ đây là kỳ thị hắn liền một quyển nhà trẻ bằng tốt nghiệp đều lấy không được xem thường nhà trẻ sinh viên tốt nghiệp nha chính thức nhập học đến chính thức tốt nghiệp mới có thể bắt được bằng tốt nghiệp nhà trẻ là học trước ban đầu nhỏ đừng miên man suy nghĩ tống lâm viên dứt khoát không nghĩ nói chuyện hắn cảm thấy nhà trẻ cũng nên bắt được bằng tốt nghiệp Bằng không người khác như thế nào biết, hắn có hay không thượng quá nhà trẻ đâu, liền nhà trẻ cũng chưa đọc quá nhân sinh, là không hoàn chỉnh. Sơ 10 buổi sáng hôm nay, triệu kiến quân dẫm lên xe đạp, chở tân tức phụ đi nhạc phụ nhạc mẫu ra. Nửa buổi sáng khi, hạnh hoa thẩm đi tới Tống Gia, đình viện, Tống Lâm Nguyên chính ngồi xổm trên mặt đất, cùng ô truy một khối chơi đùa. Nãi nãi, nhìn đến đối phương, Tống Lâm Nguyên vội vàng chào hỏi. Hạnh hoa thẩm cười ha hả vào nhà, tống tinh thần từ bên cạnh thư phòng đi ra thiêm chuyển nhà tới. Nhưng không sao, đem ngươi đại ca đại tẩu đồ vật đều kéo tới, sấn hiện tại có rảnh lại đây cùng ngươi chào hỏi một cái. Mặc kệ tới tống ra vài lần, Hành Hoa Thẩm đều cảm thấy trong nhà này xinh đẹp kỳ cục. Nàng cũng không có gì văn hóa, trong lòng chính là âm thầm cảm thấy này khả năng không thể so hoàng cung kém, tuy nói nàng căn bản không biết hoàng cung trường gì dạng. Hành Hoa Thẩm không có ở chỗ này đãi lâu lắm, ước sao tân phòng bên kia lăn lộn xong rồi, nàng nắm lên một phen hạt dưa. Hai chân nhanh nhẹn cáo từ rời đi, chỉ nói chờ ngày sau trụ đến trấn trên, lui tới cũng liền phương tiện, không kém tại đây nhất thời nửa khác. Triệu kiến quân buổi chiều mang theo vạn Ngọc Như về tới trấn trên, một đường ngừng ở tân ra trước cửa. Hắn từ trong túi móc ra chìa khóa, nhét vào tức phụ trong tay, cười nói, ngươi đi mở ra nhìn xem. Vạn Ngọc Như giận cười hướng hắn phiên một chút mắt, tiến lên mở ra kia phiến bị nhuộm thành màu đen cửa gỗ, đẩy ra sau, lập tức liền cảm thấy kinh diễm. Nông thôn năm Gian phòng ở vẫn là rất lớn, không tính sân, chỉ là kia năm Gian phòng ở diện tích đại khái cũng có một trăm bình. Hơn nữa sân tổng diện tích đại khái có ba trăm bình tả hưu. Trong viện còn có hai gian xương phòng, xương phòng là một gian phòng bếp một gian nhà ăn, mặt đất đều phô màu xám nhạt gạch men xứ, nại dơ. Từ sân cửa đến xương phòng cùng với chính phòng là dùng màu đỏ gạch thạch chỉnh tề trải ra y hình chữ lộ, ước chừng đều ở một mét khoan. Trung gian kia đổ tường viện bên cạnh đánh lên một tòa tiểu đình hong gió đình hóng gió mặt trên là dùng cỏ tranh dựng bốn phía còn treo màn lùa hiện tại đình hóng gió là không cần phải chính là mùa hè ở chỗ này mặc kệ là ăn cơm vẫn là hóng mát đều là cái hảo địa phương màn lùa không cần thời điểm có thể quấn lên tới trực tiếp nhét vào đỉnh hóng gió dưới hiên gió thổi không đến vũ xối không vào cửa bên tay trái có một khối xây vườn rau nhỏ diện tích không lớn cũng chính là búa luống có thể đơn giản loại điểm tiểu thái triệu kiến quân đem xe đạp đẩy mạnh ra môn ngừng ở cửa nhà bên tay phải liều tranh cái này lều tranh diện tích không tính đại, ngày thường chủ yếu là phóng bụi rậm, chấn trên nấu cơm cơ bản dùng chính là than đá khối, phóng tới trong phòng khó tránh khỏi có chút bẩn thỉu, liền đơn độc cấp đáp một cái tiểu lều tranh. trong phòng bếp là hồi hình chữ thiết kế, một bên là tẩy lý đài, có thể lâm thời phong chút nồi chén gáo buồn linh tinh, tới gần cửa sổ một bên là bếp gas, đưa lưng về phía cửa sổ còn lại là một ngụm thổ bếp, ở thổ bếp cùng tới gần góc vị trí, còn lại là một cái dùng gạch men xứ lũy lưu nước, thịnh thủy lượng thực giàu có bên ngoài là có thể ngồi tám người hình chữ nhật bàn ăn trên bàn cơm trải một cái phấn nền bạch hoa khăn trải bàn ở cái bàn dựa tường vị trí còn có một cái hình vuông bể cá chỉ là hiện tại bên trong giống tuyết vạn ngọc như nhìn đến cái này phong bếp rộng mở sáng ngời sau giờ ngỏ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiết xạ tiến bảo sạch sẽ làm nhân tâm sinh vui mừng như thế nào triệu kiến quân cũng thực thích cái này trang hoàng phong cách là ta mẹ tìm tiểu hoa hỗ trợ thiết kế vạn ngọc như khỏe môi tươi cười áp lực không được ta thực thích kia chúng ta vào nhà nhìn xem. Dù sao là ở chính mình trong nhà, hai người tay nắm tay, một khối vào phòng. Nam gian nhà ở, có hai cái môn. Nhất bên trái căn nhà kia là chỗ tắm rửa, bên trong cũng trang bị mới nhất thức bơm nước ngồi sổng xí. Thành phố lớn cao lầu đều là loại này với nước cờ, ở hướng dương trấn còn không thường thấy. Hai người tiến vào nhà chính, vừa vào cửa là phòng khách, hai gian nhà ở đả thông cách cục, nhìn đặc biệt rộng mở. Trên vách tường ba mặt đều có bức họa, Có một cái rất có ý cảnh TV bối cảnh tường, cũng có TV quầy, mặt trên là một đài 25 tấc TV màu kịch, còn có một bộ sofa bộ tổ. Trong phòng khách còn có rảnh dư địa phương, đây cũng là cấp tân nhân lưu lại, rốt cuộc trụ tiến vào sau, đồ vật sẽ chậm rãi thêm vào lên. Trong nhà hai gian phòng ngủ, một gian giường lớn phòng, một gian giường đất, giải quyết một năm bốn mùa giấc ngủ vấn đề. Ở thập niên 80 sám xịt thôn chấn, có thể có như vậy một tòa sinh đẹp phòng ở, vạn ngọc như còn có cái gì không hài lòng không tám bài hắn đều ngao trọc. Thiết Nguyên Tiêu qua đi, trường học khai giảng, công ty đi làm. Đã không có viện nghiên cứu liên lụy, tổng tinh thần cũng bắt đầu chính thức ở nhà mình công ty đi làm. Năm trước 2 tháng, trong công ty chỉ có bọn họ này đó đồng thời và ở Đại Nam Nhân, hiện tại Lao Bản đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ngày sau còn muốn cộng đồng công tác, bọn họ trong lòng đều có loại nói không rõ ý tưởng. Chúng ta công ty việc đầu tiên, chính là tiến hành công ty sệ vở nghiên cứu phát minh, hiện có sệ vở quá mức lạc hậu theo không kịp công ty phát triển tiết tấu cũng không phù hợp công ty phát triển lý niệm hy vọng chư vị kế tiếp có thể đuổi kịp ta tiến độ cùng yêu cầu nàng cũng không có nhiều lời vô nghĩa ngồi ở chính mình vị trí thượng nhìn trên máy tính không ngừng xẹt qua số liệu diệp phỉ buổi sáng chín giờ trong huyện lãnh đạo sẽ qua tới đàm phán công ty nhà xưởng vấn đề đôi ta qua đi cùng bọn họ mở cuộc họp diệp phỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái cái gì nhà xưởng điện tử nhà xưởng tống tinh thần không có ngẩng đầu Mười ngón ở trên bàn phím bay nhanh gõ, tựa hồ đều có thể nhìn đến ảo ảnh giống nhau, tinh thần độ cao tập trung ở trên màn hình máy tính số liệu chung, trong mắt đi theo không ngừng đong đưa. Đây đều là nàng đã từng đã làm sự tình, lại đến một lần, không có bất luận cái gì áp lực. Nhà xưởng xây dựng từ năm trước liền bắt đầu, hiện tại nói chính là chờ nhà xưởng cùng khí giới đều ai về chỗ lấy sau, công ty thông báo tuyển dụng tình huống. Đây cũng là vì địa phương cung cấp vào nghề cương vị, cùng chấn chính phủ chào hỏi một cái, thông báo tuyển dụng phương diện vấn đề. Trấn chính phủ sẽ từ giữa tiến hành cung cấp tiện lợi, có bọn họ cung cấp tiện lợi, thông báo tuyển dụng cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Đồng thời cũng sẽ cấp địa phương kinh tế mang đến tăng lên, ngày sau hợp tác địa phương cũng sẽ càng nhiều, quan hệ cần thiết muốn xử lý tốt. Liên tính nàng là trấn dân, cũng không thể không chỗ nào cố kỵ. Đặc biệt là lúc sau các loại giấy phép, quan hệ xử lý tốt, giấy phép phương diện tự nhiên xử lý cũng liền thông khoái. Diệp Phỉ cảm thấy có chút kỳ quái, lão bản, hiện tại quốc nội đã có điện tử nhà xưởng chúng ta có thể tìm bọn họ thay gia công, chẳng phải là càng tiện lợi? Tiện lợi là tiện lợi, nhân gia cũng sẽ không đem nhà xưởng chạy đến hướng dương chấn. Tống Tinh Thần phân tâm đáp lại một câu. đây là cái gì đạo lý? không chỉ là Diệp Phỉ, người khác cũng đều buồn bực. rõ ràng có càng tiện lợi thậm chí là tỉnh tiền phương thức, nàng như thế nào liền đi rồi phiền toái nhất con đường kia. chờ Bồi Tống Tinh Thần ở trong công ty tiếp kiến rồi hầu chấn trưởng mấy người, nghe được Tống Tinh Thần cùng bọn họ nói chuyện với nhau, Diệp Phỉ mới hiểu được lại đây. Lão bản không chê phiền toái, chính là ở hồi quỹ chính mình Cố Hương. Bởi vì hiện tại điện tử xưởng sẽ không dọn đến hướng Dương chấn, nàng lúc này mới quyết định chính mình khai một nhà, chính là vì cấp địa phương ba cánh cung cấp công tác cương vị, làm địa phương này đó còn dựa vào trồng trọt cùng với đi xa tha hương nuôi sinh lợi, cung cấp một phần sinh hoạt bảo đảm. Như vậy một vị hiểu được hồi quỹ Cố Hương lão bản, Diệp Phỉ cảm thấy có thể bỏ qua nàng tuổi, rốt cuộc rất nhiều người trưởng thành đều làm không được điểm này. Một ít người nhưng phàm là kiếm được tiền. Cho dù là hoặc nhiều hoặc ít sẽ hồi quỹ sinh dưỡng bọn họ cố hương, nhưng như cũ sẽ mang theo gia sản đi hướng càng phát đạt thành thị, rất ít ở giàu có lúc sau còn lưu tại quê nhà. Trừ phi là cái loại này trực tiếp sinh ra ở thành phố lớn người, có khả năng sẽ không nghĩ dọn ly cố thổ. Chính là ở học thành sau, xa phó hải ngoại di dân hoặc là định cư cũng không ít. Không nói hắn đã chịu chấn động, lại xem ngồi ở bàn làm việc đối diện hầu chấn trưởng, đã kích động mà đứng ngồi không yên. Một cái chấn trưởng như thế nào có thể thuyết minh hắn làm ra chiến tích nhất minh xác thể hiện chính là địa phương ba tánh kinh tế tăng trưởng tình huống đây là nhất trực quan hướng dương chấn thôn sửa chấn nhiều năm như vậy phóng nhãn nhìn lại nơi nào có nửa điểm huyện thành bộ dáng, mặc dù có mấy cái nhà xưởng kia cũng dần dần gặp phải kéo dài hơi tản chờ này mấy cái công xưởng nhỏ làm không nổi nữa sẽ có rất nhiều địa phương cư dân gặp phải thất nghiệp lại muốn tìm đến thích hợp công tác khó càng thêm khó đến lúc đó rất nhiều gia đình đem lâm vào kinh tế túng quẫn hoàn cảnh Hiện giờ tống tinh thần muốn thành lập điện tử xưởng này sẽ số lượng trăm người cung cấp vào nghề cương vị, nhưng đừng xem thường này mấy trăm người, một cái chấn nhỏ thêm lên có thể có bao nhiêu người, huấn hồ chiêu còn đều là người trẻ tuổi. Ở nhà mình cửa kiếm tiền, tổng so chạy đến nơi khác đi muốn tới càng thêm an tâm đi. Chờ ngươi nhà xưởng kiến thành chiêu công sau, từ khai trương năm ấy khởi, chúng ta chấn trên sẽ vì ngươi giảm miễn 3 năm thu nhập từ thuế. Hầu chấn trưởng Mỹ tư tư nói. Tống tinh thần câu môi cười, hầu chấn trưởng. Phía trước không phải cũng nói phải vì chúng ta hồng ngông giảm miễn 3 năm sao? ngài cũng thật hào phóng. Ha ha, hẳn là, người này công ty thật sự thành, kia chính là chúng ta bản thổ doanh nhân, còn có thể cấp chúng ta chấn mang đến tân sức sống, cung cấp càng nhiều cương vị. Mặt khác tỉnh thị đều ở chiêu thương dẫn tư, đối với ngoại thương cũng cung cấp phong phú làm lợi cùng đãi ngộ, càng thêm không thể bạc đãi người một nhà. Người khác đầu tư tự nhiên hảo, nhưng là nơi nào so được với người một nhà, hầu chấn trưởng nhưng không đốc kia đến lúc đó đã có thể muốn phiền thoái hầu chấn trưởng giúp chúng ta chấn cửa ải. Hẳn là hẳn là. Hầu chấn trưởng liên tục gật đầu. Hắn chỉ là cái chấn trưởng, năm đó bị từ thành phố điều lại đây thời điểm, nhìn đến này thôn sửa chấn bộ dáng. hầu chấn trưởng sầu đầy đầu bao, thật không biết nên như thế nào phát triển. Hiện tại chấn trên mấy nhà công xưởng nhỏ, nhưng đều là hầu chấn trưởng bên ngoài nơi nơi chạy, mới làm nhân ra lại đây khai xưởng. Chỉ là theo kinh tế tấn mãnh phát triển, này mấy nhà công xưởng nhỏ liền không đủ nhìn nh Kiếm bản thân liền không nhiều lắm, mở rộng quy mô năng lực tựa hồ cũng không đủ, mặc dù quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ kinh tế, này mấy nhà lãnh đạo tựa hồ cũng không có cái kia ý tứ ở hướng Dương trấn đại lâu lắm. Cho nên hầu trấn trưởng làm trấn trưởng, mấy năm nay là càng thêm mất ngủ. Tại đây thời điểm, Tống Tinh Thần đứng ra, hắn có thể không cao hứng sao? Làm tốt hắn, hắn liền có lên chức cơ hội, liền tính không có cái kia mê quyền trước, chỉ cần hướng Dương trấn phát triển lên, hắn đi thành phố mở họp, ít nhất cũng không cần tiếp tục xấu hổ đi xuống. Mỗi lần đi thành phố mở họp, bọn họ hướng dương chấn bất luận là từ các phương diện tới nói, đều là xếp hạng đến ngược, mặt khác đồng cấp chấn trưởng tầm mắt nhìn quét khi, hẳn cái mặt già này cũng chưa trâu ngồi gác. Không có biện pháp, duy độc hướng dương chấn thành lập thời gian ngắn nhất, liền tính là muốn cho thành phố nhiều chiếu cố chiếu cố, cũng tranh bất quá những cái đó lao huyền thành. Nói câu không sợ người chê cười chuyện này, hiện tại hầu chấn trưởng cơ hồ lâu lâu liền hướng hồng mông công ty thi công điểm đi một chuyến, không dám tới gần, chỉ là rất xa nhìn. Mắt nhìn chấm đất cơ đánh hảo, cương giá kết cấu cũng bắt đầu mắc. nghĩ đến vài năm sau có thể nhìn đến một đống cao trọc trời đại lâu ở bọn họ trong thị trấn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hầu chấn trưởng liền kích động mà phát run. Đừng nói là mặt khác thị trấn, chính là thành phố thậm chí tỉnh, đều không thể có như vậy cao đại lâu. Bọn họ thị trấn chính là toàn bộ tô tỉnh đệ nhất phân, có thể không ngạo khí sao. Kinh tế kéo đi lên, quanh thân tất nhiên cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ bên này nghèo à, đừng nói là kẻ có tiền. Mấy năm nay sinh viên đều rất ít thấy, mỗi năm có thể xuất hiện 3 năm cái sinh viên, cũng đã là thắp nhang cảm tạ. Không gặp hắn cái này trấn trưởng, vừa qua khỏi 40 tuổi tuổi tác, liền sinh sôi đem một đầu phiêu giật đầu tóc, ngao thành địa Trung Hải, tức phụ đều ghét bỏ hắn. không tám tám người tưởng mệnh chết chúng ta này đó lao đông tây. Hướng dương trấn nghèo sao? Nghèo, thật sự nghèo. Tùng Hải thị 21 cái huyện, hướng dương trấn là nhất nghèo một cái tiểu huyện thành. Không nói cái khác, chỉ đã thấy ra sẽ thời điểm. Người khác đều tự xưng vì huyện trưởng, hầu chấn trưởng lại trước sau không mặt mũi muôn cái kia tự xưng, bọn họ nguyên bản chỉ là thôn, hiện tại phát triển trình độ cũng chính là cái thị trấn. Hướng dương chấn là hướng dương huyện trung tâm, trên thực tế hoàn chỉnh cách gọi là hướng dương huyện hướng dương chấn tổ dân phố. Mấu chốt là toàn bộ tiểu huyện thành chỉ có như vậy một cái đường phố làm, không có biện pháp, ai làm dân cư thiếu đâu, thêm lên cũng không đến 2 vạn người, so với những cái đó động một chút một cái huyện thành 10-20 vạn so sánh với. Bọn họ cái này thị trấn vẫn là cái nại hoa hoa, không trưởng thành lên đâu. Điện tử nhà xưởng ở lúc ban đầu cũng đã đầu nhập kiến tạo, không ở Hồng Ngông công ty quanh thân, cách thị trấn nhưng thật ra không xa, liền ở trấn ngoại không đến 5 dặm mà xa, đi đường cũng liền hơn 10 phút. Sinh hoạt ở nông thôn người, cước trình đều thực mau, hơn nữa thể lực liên tục tính cũng trưởng, điểm này lộ đối bọn họ tới nói căn bản là không nói chơi. Không nói mặt khác, chính là trong công ty này mười mấy đại nam nhân, thật muốn làm cho bọn họ cùng thôn dân so một lần bọn họ thật đúng là không nhất định có thể so sánh hơn bảy mươi tuổi đại gia đi được mau đừng nói nông thôn đại gia có thể so sánh đến quá nông thôn bác gái cũng đúng cơm trưa nàng là ở trong công ty dùng vừa ăn cơm vừa cùng diệp phỉ liêu công tác vấn đề người khác còn lại là tụ ở nghỉ ngơi khu thảo luận công tác cùng sinh hoạt ngẫu nhiên còn sẽ đề cập đến nơi đây đương thảo luận đến nhân loại làm địa cầu trí tuệ thể là được trời ưu ái từ từ tống tinh thần tỏ vẻ khịt mũi coi thường Nhân loại có thể trở thành viên tinh cầu này chúa tể, chỉ là nhân loại chính mình nỗ lực, cùng mặt khác bất luận cái gì ngoại tại điều kiện thậm chí thần bí lực lượng không có bất luận cái gì quan hệ. Luôn có người thích quảng cáo dùm Ben nhân loại là trời cao sủng nhi cùng ban ân, nay chỉ do cho chính mình trên mặt thiết vàng. Tại thế giới ý chí trước mặt, nhân loại cùng miêu miêu cẩu cẩu hoa hoa thảo thảo, không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu thật là giống nào đó người ta nói như vậy, nhân loại liền sẽ không có sinh lão bệnh tử, sẽ không có như vậy nhiều mặt khác giống loài uy hiếp. Không phải sùng nhi sao, không phải ông trời thân sinh con cái sao, thân cha mẹ đều hy vọng con cái khỏe mạnh hạnh phúc, không gặp cái nào thân cha mẹ là hướng con cái trên người xây bệnh tật cùng tử vong. Đối mặt hiện thực có như vậy khó sao? Ở thiên nhiên trong mắt, nhân loại so với những cái đó xả trùng chuột kiến càng thêm dư thừa. Hôn độn cảnh ngộ là tống tinh thần lãnh địa, ở kia phiến diện tích rộng lớn trong thế giới, trừ bỏ một ít ra đời linh trí động thực vật, không có nhân loại thứ hai. Nàng không chán ghét nhân loại. Rốt cuộc ở không quan trọng là lúc, nàng cũng là một người. Nhưng một đường đi tới, nàng cũng đối nhân loại mất đi cùng lý tâm. Lão bản, chúng ta công ty chìm, như thế nào xử lý? Phía trước ta cho bọn họ quang khắc cơ thiết kế đồ, xem mặt trên tốc độ, thành công nói hết thể đều hảo thuyết, không được chúng ta liền chính mình động thủ. Diệp phỉ nghĩ tới loại này khả năng tính, lại không thể tưởng được tống tinh thần thật sự có thể làm như vậy. Hắn tò mò hỏi, lão bản xem tuổi cũng không lớn, như thế nào có như vậy phong phú tri thức? Vừa sinh ra đã hiểu biết. Nàng không cần thiết đi giải thích, giải thích cũng không ai tin tưởng, hà tất tốn nhiều môi lưới. Vừa sinh ra đã hiểu biết đó là thánh nhân. Diệp Phỉ ở trong lòng nói thầm. Mặc kệ lão bản có phải hay không thánh nhân, dù sao đi theo nàng có tiền đồ, như thế nào đều có thể tiếp thu. Buổi chiều, công ty điện thoại vang lên. Thống tinh thần tiếp lên, đối diện là Tào Vĩnh. Tiểu Tống A. Tào Vĩnh một mở miệng liền mang theo ý cười, ngươi đã đi làm đi. Lao Tào có việc liền nói nàng nghe được đối phương thanh âm liền cảm thấy chỉ định có chuyện phiền toái tìm tới môn tào vinh ở kia đoan cười ha ha hảo hảo hảo là cái dạng này mặt trên quyết định đem nhà xưởng kiến ở hải thành ngươi muốn hay không đi tiến hành kỹ thuật chỉ đạo không đi tống tinh thần sẽ cảm thấy thực dứt khoát phía trước các ngươi liền phòng nghiên cứu đều dọn tới rồi hướng dương chấn hiện tại còn nghĩ làm ta đi hải thành khả năng sao hỏi một chút vạn nhất ngươi đáp ứng rồi đâu tào vinh cũng không cảm thấy thất vọng sớm một chút nghiên cứu chế tạo ra tới đối quốc gia đối xí nghiệp đều là một chuyện tốt sao là như thế này không sai chúng ta công ty cũng đang ở nghiên cứu phát minh hệ thống ngày sau hảo áp dụng với máy tính cùng di động thượng các ngươi bên kia cũng muốn nắm chặt thời gian bản vẽ cho các ngươi kỹ càng tỉ mỉ trình độ tương đương với là tay cầm tay dạy cho các ngươi chỉ cần nghiêm khắc dựa theo thiết kế đồ đi các ngươi nghiên cứu chế tạo ra tới quang khắc cơ chính là trước mắt thế giới đứng đầu so với nước ngoài những cái đó chung đê đoan quang khắc cơ Tiên tiến không sai. Biệt lắm một thế kỷ, chúng ta công ty cũng chờ các ngươi cuối cùng kết quả đâu. Ngươi bên kia đại khái chuyện gì dùng. Tào Vĩnh đối hồng Nông tập đoàn cũng là thực chú ý. Tống tinh thần ngón tay linh hoạt chuyển động bút ký tên, ngươi không hề tới cấp ta nhiều chuyện, năm nay 6 tháng cuối năm là có thể hoàn thành, cho nên, khi đó các ngươi còn không có biện pháp vào chỗ đi. Tào Vĩnh có điểm nốc, hán ngữ khí hơi có chút nâng lên, tiểu cô nương, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi. Là muốn mệt chết chúng ta này đó lao đông tây. Mệt điểm hảo, ít nhất chờ ngày sau lão tào ngươi về hưu, nhìn đến quốc gia phát triển, về hưu sinh hoạt cũng sẽ trở nên an nhàn thả nhiều vẻ nhiều màu lên. Tống tinh thần tuy nói đối đại ngoạn vật không có nặng nhẹ, lại không đại biểu nàng là cái không hiểu đến tôn trọng người. Tào Vĩnh là hiện nay phần mềm lĩnh vực đệ nhất nhân, tuy rằng đi vào thế giới này sau, liền tạm thời che chắn một bộ phận năng lực, vô pháp nhìn đến đối phương lúc sau nhân sinh quỹ đạo lại cũng có thể dự cảm đến đối phương vì cái này quốc gia làm ra công hiến. Hán, đáng giá tôn trọng. tao Vĩnh ở bên kia thở dài, ai, hào đi, ta bên này lại thúc giục một thúc giục, nếu là không có người này phân hứng kỹ càng tỉ mỉ đến gần như cực hạn thiết kế đồ, quốc gia nhằm vào quang khắc cơ nghiên cứu phát minh, chỉ sợ muốn đầu nhập không biết bao nhiêu tiền, nói là động không đấy cũng không quá. Bất luận cái gì nghiên cứu khoa học ở lúc ban đầu giai đoạn đều là không biết bao nhiêu, ta cung cấp kỹ thuật hậu kỳ hay không sẽ có tương đối tiện lợi tống tinh thần hỏi ra trọng điểm tào vinh cảm thấy này yêu cầu một chút đều không quá phận trước đó quốc gia ở phần mềm phương diện là trống rỗng thậm chí dự đánh giá ở kế tiếp ba bốn mươi năm đều không thấy được có thể làm được nước ngoài sơ cấp trình độ hiện giờ nàng lập tức liền cung cấp viễn siêu nước ngoài kỹ thuật phần mềm đồng thời trả lại cho quang khắc cơ đỉnh cấp chế tạo nguyên lý cùng với thiết kế đồ quốc gia là sẽ không bỏ qua nàng công hiến nói nói ngươi yêu cầu ta cấp mặt trên nhấc lên Tống Tinh Thần đơn giản đề ra mấy cái, sau đó nói: Ta công ty quá đoạn thời gian sẽ sửa sang lại một đám độc quyền chính xin, lão Tào ngươi ở bên kia cũng hỗ trợ nhìn xem. Đây đều là việc nhỏ, đại khái có bao nhiêu? Tào Vĩnh tò mò hỏi. Tống Tinh Thần từ góc bàn văn kiện đôi rút ra một cái folder, mở ra nhất mặt một tờ, nói: Trước mắt tạm định có ba trăm nhiều hạng độc quyền, cuối năm hoặc là sang năm thượng nửa năm, còn có thể có hơn bốn trăm, tám phần là kỹ thuật phương diện. Tào Vĩnh bị chấn kinh rồi. Này cũng quá nhiều đi. Tương lai phát triển như thế nào, tao Vinh tạm thời vô pháp đoán trước, càng ngày càng tốt đó là khẳng định. Tống tinh thần có thể vì cái này quốc gia mang đến nhiều ít biến hóa, hắn rửa mắt mong chờ. 089 thi công tốc độ quyết định bởi với đánh khoản tốc độ. Thập niên 80 Hoa Quốc là lạc hậu cùng nghèo khó, nhưng là phát triển tiềm lực thật lớn, toàn dân dưới sự nỗ lực. Vài thập niên sau chưa chắc không có cùng thế giới cường quốc một cảnh cao thấp thực lực, nhưng kia cũng là vài thập niên về sau sự tình. Kinh tế cùng nghiên cứu khoa học phương diện, có thể thúc đẩy một chút, tống tinh thần tất nhiên sẽ không buồn xịn. Hải Thành, làm quốc nội quan trọng kinh tế đầu mối then chốt, mấy năm nay đang ở tấn mánh phát triển, viện nghiên cứu mọi người ở Tàu Vĩnh dẫn rất hạ, trực tiếp đi vào nơi này, một đầu chui vào phòng nghiên cứu, kế tiếp phải vì quang khắc cơ nghiên cứu chế tạo đầu nhập toàn bộ tinh lực. So với nước ngoài đối quốc nội khoa học kỹ thuật phong tỏa, bọn họ tức giận cùng bất đắc dĩ là tất nhiên, chính là tương đối. Này cũng càng thêm kích phát rồi quốc nội nhân viên nghiên cứu đua kính nhi Hiện tại có kỹ càng tỉ mỉ thiết kế đồ Chỉ cần làm từng bước là có thể sinh sản cho dẫn đầu hậu thế giới trình độ khí giới Bọn họ còn có cái gì lý do tiếp tục phí thời gian lười biếng Chỉ hận không được một ngày có thể có 48 tiếng đồng hồ Đều ngại thời gian quá đến quá nhanh Chấn chính phủ bên này, hầu chấn trưởng cắt đứt một chiếc điện thoại Lúc này sắc mặt của hắn có chút nghiêm túc cùng thận trọng Điện thoại là tỉnh đánh tới Công đạo hắn cần phải muốn cùng Tống Tinh Thần xử lý tốt cá nhân cùng chính phủ chi gian quan hệ, nàng phải làm một ít cái gì, chỉ cần không chạm đến đến quốc gia pháp luật, giống nhau thỏa mãn đối phương điều kiện, thật sự vô pháp làm ra quyết định, có thể tùy thời cấp tỉnh gọi điện thoại thông báo. Cụ thể Tống Tinh Thần làm cái gì, có thể bị tỉnh lãnh đạo cấp như thế thận trọng đối đãi, hầu trấn trưởng biết đến không phải rất rõ ràng. Nhưng là tỉnh lãnh đạo trong giọng nói thái độ, lại làm hầu trấn trưởng nghe ra một ít ý tại ngôn ngoại, đơn giản chính là Tống Tinh Thần tầm quan trọng không chỉ là ở tỉnh treo hảo ngay cả mặt trên cũng đều độ cao coi trọng đây là cái gì thần tiên chấn dân nột, hắn sở quản hạt huyện thành có thể xuất hiện một nhân vật như vậy quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân tạp hắn đầu váng mắt hoa đế kiên tập đoàn đã thành lập mau mười năm thuộc về xí nghiệp quốc hữu lương công ngài tìm ta một cái ba mươi tuổi tả hữu thanh niên nam tử đi vào văn phòng lương công ngẩng đầu nhìn hắn nói tổng bộ chuẩn bị phái ngươi hướng đi dương chấn giúp đỡ bên kia cộng đồng thi công Người hai ngày này chuẩn bị tốt liền xuất phát đi. Nam tử nhưng thật ra không có cự tuyệt, chỉ là lược có nghi hoặc, đơn vị đã qua đi hai cái đoàn đội, nhân thủ còn chưa đủ sao. Đủ là đủ rồi. Lương Công cười nói, là giáp phương tưởng bằng mau tốc độ kết thúc kỳ hạn công trình, khoản tiền đều đã giao nạp một nửa, nguyên kế hoạch ở ba năm nội kiến thành. Trước hai ngày Lâm Nam gọi điện thoại, nói là yêu cầu nhanh hơn một chút tốc độ. Nam cục bên kia còn có nửa tháng cũng liền đã trở lại, đến lúc đó còn muốn đem bọn họ phái qua đi cố gắng cuối năm nay hoàn công. Nam tử lập tức ngây ngẩn cả người, kia chính là hai đống 32 tầng siêu cao kiến trúc, còn có quanh thân phố buôn bán cùng giáo dục khu vực, một năm thời gian. Lương công minh bạch hắn ý tưởng, cho nên, ta mới muốn đem các người hai tổ đều điều phái qua đi, mặt trên đối lần này giáp phương cũng rất coi trọng. Ta minh bạch, đi thôi. Đều nói, thi công phương thi công tốc độ, quyết định bởi với giáp phương đánh khoản tốc độ. Nhưng này cũng phải nhìn hiện nay điều kiện cùng nhân lực chẳng uống. Nàng khẳng định là sẽ không đến trễ công trình khoản giao phó, nhưng là công ty viên khu kiến trúc diện tích rất lớn, này cũng đến yêu cầu không ít thi công nhân viên. Tống tinh thần là tưởng sớm chút dọn đến tân office building, tuy nói hiện tại làm công nơi cũng còn tính có thể, cũng chỉ cho rằng một cái quá độ nơi, bên trong rất nhiều thiết bị cũng không có tăng thêm, phòng ngừa hậu kỳ lãng phí. Đương nhiên, hiện nay quốc gia điều kiện chính là như thế, bọn họ cũng không ai bắt bẻ cái gì, rốt cuộc tân office building đã ở xây dựng giữa. Sớm muộn gì đều có thể đủ dọn đi vào, tạm thời nhịn một chút, không có gì nhưng ắng giận. Lão bản, ngươi làm gì vậy? Diệp phỉ lại đây lấy tư liệu thời điểm, nhìn đến tống tinh thần đang ở đối với một chương đồ phát ngốc. ngòi bút ở trang giấy thượng nhẹ điểm, thuận tiện còn viết xuống hai tổ số liệu, vô tuyến vong tạp. Đây là cái gì? Diệp phỉ tò mò hỏi. Chúng ta hiện tại máy tính sở dĩ có thể lên mạng, là dùng điện thoại tuyến thông qua chia liệt khí, bấm số điện thoại lên mạng. Nàng cũng không có bùn xỉn với chính mình kỹ thuật, cấp Diệp Phỉ giảng giải lên. Diệp Phỉ nghe vậy gật gật đầu, là như thế này không sai. Hai người mới vừa nói chuyện một cái mở đầu, mặt khác nhân viên công tác cũng thấu đi lên. Vô tuyến vong tạp tác dụng, chính là thoát ly điện thoại quay số điện thoại phương thức, chỉ thông qua một quả nho nhỏ tấm cạt, liền có thể trực tiếp lên mạng. Hơn nữa lấy ta hiện tại ý nghĩ, này khối tấm cạt sẽ thiết trí một cái mật mã tài khoản, thả tín hiệu phạm vi có tương đối giả thiết. Bình thường gia dụng khoản tín hiệu phạm vi có thể thiết chi ở 50m trong phạm vi, ở cái này trong phạm vi, chỉ cần ở di động. Di động chính là chúng ta công ty ngày sau nghiên cứu thông tin sản phẩm, ở di động đưa vào cái này vô tuyến vong tạp mật mã tài khoản, liền có thể tự động liên tiếp Internet, nhanh và tiện lên mạng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Lâm Gia Ninh, làm một cái hải về, hiểu được tương đối muốn nhiều một chút, cũng gần là lý luận tri thức phong phú một ít. Lão bản, liền tính ngươi nói chính là thật sự. Chính là ở ta khái niệm, máy tính cần thiết đến là dựa vào vong tuyến truyền bá tín hiệu, không có vong tuyến, chỉ bằng nương như vậy một chương nho nhỏ tấm cản, tín hiệu là từ đâu tới. Tự nhiên là bằng vào vô tuyến tín hiệu tháp. Nàng chỉ chỉ đỉnh đầu, sau đó nói, cái này không phải chúng ta công ty dùng, là muốn giao cho mặt trên. Đến nỗi thành công, ngày sau thu phí phương thức, đại khái chính là thông qua ngươi sử dụng lưu lượng giao nộp phí dụ. Cái này ở đây người thoáng có thể nghe minh bạch, lại sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Nhưng là muốn hỏi rõ ràng, không biết nên như thế nào mở miệng. Dựa theo lão bà ngươi ý tứ, chúng ta công ty ngày sau nghiên cứu phát minh di động, cũng cụ bị nghệ được cùng lên mạng công năng. Lục phong trong đầu hiện lên như vậy một cái tin tức, biểu tình đều có chút kinh ngạc. Rốt cuộc hiện tại bọn họ nhưng không ai có cái kia thực lực có thể sử dụng đến khởi di động điện thoại. Đại ca đại kia chính là thành công nhân sĩ tiêu sướng. Hơn nữa công năng chỉ một, chỉ có thể tiến hành giọng nói cho chuyện, không còn có mặt khác công năng. Là như thế này không sai. Tống tinh thần gật đầu, cho nên, công ty nữ hoa hệ thống, các ngươi liền nỗ nỗ lực, ta trong khoảng thời gian này trước nghiên cứu cái này, tốc độ tạm thời không cần quá đuổi, liền tính các ngươi thành công, hải thành bên kia chỉ sợ năm nay cũng không có biện pháp cấp chúng ta cung cấp sản phẩm. Nữ hoa hệ thống, là ngày sau hồng mông tập đoàn dựng thân căn bản, bọn họ đều rất coi trọng. Hơn nữa hệ thống sở hữu tư liệu, tống tinh thần đều cấp sửa sang lại hảo, này liền tương đương với là tay cầm tay dạy dỗ bọn họ bọn họ đều là hiện tại máy tính bên trong lĩnh vực tân khởi tri tú như vậy đều không hoàn thành nhiệm vụ vậy cùng phế vật không có hai dạng đế đô khoa học kỹ thuật đại học tân một lần sinh viên tốt nghiệp cũng sắp rời đi vườn trường nơi này có trước tiên bị xí nghiệp thông báo tuyển dụng cũng có một ít bị tư xí số tiền lớn đào đi rồi đương nhiên còn có bằng cấp năng lực xuất sắc rồi lại coi trọng mộng tưởng còn ở nhiều mặt do dự giữa đang ở phòng thí nghiệm nội bận rộn tàu vĩnh tới gần cơm trưa khoảng không nhận được một chiếc điện thoại gọi điện thoại chính là Tào Vĩnh nhậm chức máy tính hệ thực xem trọng một cái đại bốn sinh viên tốt nghiệp. "Lão sư, ta không có quấy dày đến ngài đi." Nghe được đối phương thanh âm, Tào Vĩnh cười hòa ái, "Quan Điệp, tìm ta có việc?" Quan Điệp là cái nữ hài tử, năm nay đế đô khoa học kỹ thuật đại học sắp tốt nghiệp máy tính hệ tài nữ, tên rất thêm hai, nhưng là học tập năng lực ở toàn bộ hệ đều có thể xếp hạng tiền 10. Nàng tản nửa bên mặt cái chán vị trí có một khối hoạch đảo giống nhau đại bớt, ảnh hưởng cả khuôn mặt mỹ quan độ nguyên bản lược hiện thanh tú khuôn mặt nhan giá trị bị kéo thấp rất nhiều lão sư phía trước ngài nói qua thực xem trọng tô tỉnh bên kia một nhà hồng ngông tập đoàn ta bên này nàng thanh âm do dự một chút ta không nghĩ nhập chức nhân viên công vụ muốn hỏi một chút ngài ta qua bên kia thích hợp hay không tao vĩnh vừa nghe có thể có cái gì hảo cự tuyệt đầu năm đại học khai giảng hắn đi cấp hệ học sinh thượng một đường công khai khóa trên đường hàn huyên hai câu hồng ngông tập đoàn sự tình chân chính nghe đi vào học sinh cũng không tính nhiều Rốt cuộc nhà này công ty hiện tại vẫn là danh điều chưa biết, so với những cái đó thành lập đã nhiều năm công ty, hồng ngông thiệt tỉnh không đục lỗ. Hơn nữa vị trí ở hẻo lánh, ngồi xe lửa qua đi, đều yêu cầu một ngày hai đêm. Những cái đó sinh viên cơ hồ đều là hộ khẩu đi theo học thì đi, tốt nghiệp sau ngủ không nghỉ lưu tại đế đô giao tranh, rốt cuộc khởi điểm cao. So với ngày sau ở mặt khác tiểu thành thị hư háo nhân sinh, đế đô dụ hoặc lực phi giống nhau đại. Quan điểm trong nhà điều kiện cũng không tốt làm một cái trên mặt có bớt cô nương xuất thân tây bắt chấn nhỏ nàng mãi mãi bởi vì quan điểm trên mặt bớt từ sinh ra liền coi cái này cháu gái vì ôn thần do đó ảnh hưởng quan điểm phụ thân đối nàng cái nhìn cuối cùng chọc đến mẫu thân cùng nàng quan hệ cũng rất là lãnh đạo không chín không nhất không bớt lo lão bản sau lại quan điểm nhân việc học ưu tú khảo vào đế đô khoa học kỹ thuật đại học mãi mãi cùng phụ thân nói cái gì đều không đồng ý nàng đi đọc sách vẫn là mẫu thân của nàng gạt người trong nhà cho quan điểm một số tiền Suốt đêm làm nàng thoát đi qua hân ra. Đưa nàng rời đi đêm hôm đó, quan mẫu đứng ở đi thông chấn ngoại giao lộ, cho đến hừng đông. Mấy năm nay quan điệp cung cấp trong nhà đánh quá điện thoại, mẫu thân ở điện thoại trung thực lãnh đạo, nói cho nhà hắn hết thể đều hảo, làm nàng quá chính mình nhật tử là được, cũng dặn dò nàng không có việc gì thiếu hướng trong nhà gọi điện thoại, cũng không cho nàng về quê. Cũng may hiện tại đọc đại học là miễn phí, mỗi tháng còn có 20 nguyên sinh hoạt trợ cấp, chỉ cần tiết kiệm hoa, này 20 nguyên cũng đủ chống đỡ một tháng Quan điểm từ nhỏ làm việc, lượng cơm ăn so với những cái đó trong thành cô nương muốn lớn hơn một chút, ban đầu vào đại học, tháng thứ nhất thời điểm, 20 nguyên căn bản là không đủ ăn, mặt sau mấy ngày vì tỉnh tiền, mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm. Sau lại nàng liền đem tiền trước quy hoạch hảo, như thế mới không có lại nghèo rất mồng tơi. Nay hậu quả thực rõ ràng, nàng dạ dày tựa hồ bị đói nhỏ, hiện tại lượng cơm ăn như cũ không nhiều lắm, cả người nhìn cũng thực gầy. Tao vĩnh hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết cái này học sinh trên thực tế phía trước hai mươi danh học sinh tình huống hắn đều biết một ít lấy ngươi điều kiện đi cơ quan đơn vị sẽ càng ổn định hơn nữa tiến vào cơ quan đơn vị cũng là trở thành đế đô chính thức hộ tịch nhanh và tiện chi lộ tào vĩnh lời nói thâm thiền nói các ngươi hiện tại hộ khẩu thuộc về tập thể hộ khẩu nếu là lưu tại đế đô hộ khẩu tự nhiên dừng ở địa phương nếu là ngươi đi nơi khác hộ khẩu khẳng định là muốn đi theo công tác của ngươi đơn vị đi hoặc là đánh hồi nguyên quán cần phải nghĩ kỹ điểm này Lấy hiện tại tình hình trong nước tới nói, sinh viên tốt nghiệp sau, chỉ cần công tác địa điểm ở đế đô, liền rất dễ dàng bắt được đế đô hộ tịch. Nhưng là lại quá chút năm, đế đô dân cư bành trướng, đến yêu cầu thỏa mãn các loại điều kiện mới có thể cho phép người lạc hộ. Đều biết ở thành phố lớn lạc hộ, sẽ có càng nhiều phúc lợi cùng tiện lợi, đầu tiên hải tử giáo dục liền không cần giống tiểu địa phương như vậy lạc hộ. Quan điệp biết lão sư ở thế nàng suy xét, trong lòng rất là cảm động. Cảm ơn lão sư quan tâm, chỉ là ta cũng minh bạch. Lấy ta tính cách, chỉ sợ không thích hợp ở cơ quan đơn vị đợi, hơn nữa ta đi theo ngài học tập 4 năm, cũng không nghĩ đem học được chi thức đốt quách cho rồi, càng muốn ở cái này lĩnh vực làm ra điểm cái gì. Ta vốn là xuất thân bình phạm, mặc dù ngày sau thất bại, đơn giản chính là quy về bình phạm, trở lại nguyên điểm, không có gì nhưng mất đi. Nếu là hỏi nàng, vì nhân dân phục vụ không hảo sao? Tự nhiên là tốt. Chính là vì nhân dân phục vụ, cũng không gần đi làm nhân viên công vụ, còn có rất nhiều con đường có thể tuyển nàng lao sư giáo sư tào không cũng đi ở vì nhân dân phục vụ trên đường sao chăm sông đổ về một biển mà thôi xem nàng đã quyết định xuống dưới tào vĩnh không hề nhiều lời vô nghĩa thừa dịp trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo củng cố một chút lý luận tri thức đại khái ở tháng tư sơ hồng mông công ty sẽ đi đế đô thông báo tuyển dụng đến lúc đó ngươi nắm chắc được cơ hội lấy ngươi năng lực không cần ta cho ngươi khai thư giới thiệu tin tưởng cũng có thể được đến kia công tác địa điểm ở hãn hải ca úc cảm ơn lao sư Ta hiểu được. Hai người theo sau ở điện thoại trung hàn huyên hai câu, lúc này mới cắt đứt. Trở lại phòng ngủ, chỉ có một đồng học nằm trong ổ chăn đọc sách, còn đông lạnh gặp thời thỉnh thoảng lại run rẩy vài cái. Tiểu điệp, ngươi làm gì đi? Đối phương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cái này nữ đồng học là kế toán học chuyên nghiệp, trong nhà cũng là nơi khác, bất quá bởi vì thành tích không tồi, trước mắt đã bị tương quan cơ quan đơn vị cấp trước tiên tuyển chọn, chỉ chờ tốt nghiệp sau đi nhậm trước các nàng trong phòng ngủ bốn cái nữ đồng học lẫn nhau trì gian, quan hệ đều thực không tồi, không thể nói nhiều thân mật, lại cũng sẽ không có vẻ mới lạ. Đế đô khoa học kỹ thuật đại học nam nữ tỷ lệ gần như chín so một, nữ sinh số lượng cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là khan hiếm. Đại bộ phận nữ sinh đều tập trung bên ngoài ngữ học viện, hoặc là chính là quản lý học viện kế toán hệ, hệ khác nữ sinh đều có thể nói lông phượng sừng lân. giống quan điểm nơi kế viện điện tín công trình hệ, chỉ có hai nữ sinh, một cái khác là đế đô bản địa cô nương. Tốt nghiệp đường ra đã sớm bị trong nhà cấp trước tiên an bài hảo, nói là muốn vào thị chính đơn vị đi làm, chính mình cũng không có biện pháp làm chủ. Đi cấp giáo sư tảo gọi điện thoại, do hỏi một chút tốt nghiệp đường ra vấn đề. Kia nữ đồng học đem chuyên nghiệp thư khâu ở trên đùi, xoa xoa tay đặt ở bên miệng hà hơi, kết quả đâu? Người muốn đi nơi nào? Phía trước giáo sư tảo cho chúng ta giảng công khai khóa thời điểm, nói lên một nhà tân thành lập công ty, bất quá ở tô tỉnh. Không đợi quan điệp nói xong kia nữ đồng học lông mày liền nhăn tới rồi cùng nhau tiểu điệp ngươi cần phải suy xét rõ ràng chỉ cần lưu tại đế đô chúng ta nhưng chính là đế đô hộ khẩu nếu là ngươi đi tô tỉnh hộ khẩu cũng đến đi theo đi tô tỉnh là không tính kém khá vậy gần là không tính kém nhất vô dụng ngươi cũng đi hải thành hoặc là càng thành này hai cái thành thị trước mắt phát triển tiền cảnh đều đã trong sáng hóa hơn nữa chúng ta thi đại học không dễ dàng ngàn vạn người quá cầu độc mục mới đi đến hôm nay rõ ràng có càng tốt lựa chọn ngươi hả tất đâu Không phải nàng lích kỷ, thi đại học mục đích là cái gì, còn không phải là vì càng tốt biểu hiện chính mình giá trị sao. Quan điểm khen ngược, nguyên bản lấy nàng chuyên nghiệp thành tích, lưu tại đế đô cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, chẳng sợ trên mặt nàng mang theo một khối bớt, chính là chính phủ bộ môn dựa vào là năng lực cá nhân, lại không phải tuyển Mỹ, nhân gia lãnh đạo căn bản không để bụng điểm này tiểu tì vết. Chúng ta phòng ngủ bốn người, chỉ có người muốn đi tô tỉnh, kia chính là Trung Quốc và phương Tây Bộ Thành Thị. Phát triển nhất định là không có đế đô cùng vùng duyên hải thành thị tốt, ngươi nhưng ngàn vạn không thể xúc động. Gạo kê, cảm ơn ngươi. Quan điệp thiệt tình cùng nàng nói lời cảm tạ bất quá nhà này công ty cũng là chúng ta hệ giáo sư tảo thực xem trọng, cũng là cách nhà ta tương đối gần, ta muốn đi thử xem. Mễ giai xem nàng thái độ, liền biết chuyện này không sai biệt lắm quyết định hảo, trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, nhân sinh là chính ngươi, ngàn vạn đừng bởi vì nhất thời xúc động tương lai hối hận hôm nay làm quyết định ta biết sắp tốt nghiệp học sinh đều đang khẩn trương bận rộn càng nhiều người đều ở chuẩn bị luận văn tốt nghiệp mỗi một lần sinh viên tốt nghiệp đều biết viết luận văn có bao nhiêu hồng mất cho dù là giống như quan niệm như vậy học bá đối mặt luận văn cũng sẽ cảm giác được đầu đại trong công ty tống tinh thần trong khoảng thời gian này cũng ở cùng diệp phỉ thương thảo thông báo tuyển dụng sự tình ta cảm thấy chúng ta yêu cầu sớm một chút chuẩn bị có thể trực tiếp đi trong trường học thông báo tuyển dụng đây là diệp phỉ cái nhìn lão bản chúng ta công ty địa lý vị trí không chiếm ưu thế hơn nữa công ty thành lập thời gian quá ngắn đế đô bên kia mấy năm nay đã có công ty phát triển thực không tồi chẳng sợ chúng ta khai ra tương đồng nhận lời mời điều kiện nhân ra chỉ biết lựa chọn mặt khác công ty sẽ không suy xét chúng ta tống tinh thần một tay chống cảm một tay hoạt động con chuột hiện tại con chuột không có bi toàn tay dựa động kéo động giao diện làm nàng rất là không thói quen mấy năm nay chiêu không đến cũng không nóng nảy chúng ta công ty hiện tại nhân thủ vẫn là cũng đủ Quá 2 năm lại chiều cũng có thể. Nhìn nàng này không chút để ý bộ dáng, công ty chính là nàng chính mình. Lần này là lao tảo nghĩ làm ta đi đế đô khoa học kỹ thuật đại học thông báo tuyển dụng. Đến lúc đó ngươi đi đi một chút, có người liền mang về tới, không đúng sự thật, quyền đương ngươi đi đế đô du lịch. Dứt lời, nhìn đến Diệp Phỉ kia nghẹn khuất bộ dáng, cười nói, công ty trước mắt quy mô chỉ có thể cất chứa hạ không đến 40 người, chiêu người nhiều, cũng cất chứa không được. Công ty tổng bộ dự tính cuối năm nay hoàn công. Sang năm có một chỉnh năm thời gian trang hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra, năm sau năm chung là có thể rời qua đi, cho nên, chúng ta còn có ba cái tốt nghiệp quý thời gian chuẩn bị, năm nay liền dự tính thông báo tuyển dụng tám người đi. Hành! Diệp Phỉ gật gật đầu, lão bản cho chỉ tiêu là được, tổng so với hắn chính mình ở một bên lo lắng xuông. Đại môn chậm rãi mở ra một cái phủng, một cái tiểu sỏ tạ từ bên ngoài chui vào tới, vỗ rất trên vai bọc nước, thu hồi ô che mưa. Cô cô! Tống Lâm Nguyên rất xa hô một tiếng. Mọi người không cần xem cũng biết, bọn họ lao bản cháu trai lại chạy tới chơi. Tống tinh thần nhìn hắn, ngồi một bên đi chơi. Nga. Hắn ngoan ngoan đi đến một cái chỗ ngồi trước, mở ra máy tính, ở bên trong thuần thục tìm được rồi một khoản xạ kích loại game một người chơi, vẫn là độ phân giải phong cách, thao túng con chuột, làm tàu ngầm tránh né nên diện mà đến ngư lôi, theo tránh né thời gian tích lũy tích phân. Đây là Tống Lâm Nguyên hiện tại thích nhất chơi cho chơi. Đương nhiên trừ bỏ cái này trên máy tính cũng có đua xe, tiểu gia hỏa đồng dạng thích chơi. Hắn cũng sẽ không mỗi ngày đều tới, cô cô không đáp ứng. Bởi vì tìm chính là rắc thật lâu tiểu thuyết gì gì ít ít x lạc vị trí, sẽ không quay rầy đến công ty những người khác, cũng liền không ai để ý hắn ở chỗ này hay không thích hợp. Ngẫu nhiên giữa trưa lại đây, nay đàn đại nam nhân sẽ đem chính mình đồ ăn đầu vì tiểu gia hỏa. Đối với rời xa quê nhà, không thấy mình nhi nữ nam nhân tới nói, Tống Lâm Nguyên xuất hiện cũng coi như là ăn ủi không chín một lại một phần đại lễ hai thằng đế một phần mã hóa văn kiện gửi đi tới rồi hòa khoa viện hồng thư một nhân viên nghiên cứu mở ra sau nhìn đến này phân văn kiện tiêu đề ban đầu có chút mờ mịt nhưng chờ hắn từ đầu tới đuôi xem một cái đại khái lúc sau vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên thế cho nên phía sau chiếc ghế đều phát ra trói hai cọ sát thanh tiểu quách ngươi làm sao vậy đối diện người thấy thế tò mò hỏi tiểu quách cũng bất chấp cùng nàng giải thích ta đi tìm viện trưởng Chu Tiếu Năm đã từng ở nước ngoài có bao nhiêu năm công tác sử, còn ở vài cái đứng đầu Đại học Tiến Tu, càng là quốc nội tiếng tâm lừng lây vật lý cùng toán học song lĩnh vực Đại Lao, vì quốc gia làm ra xa xỉ công hiến. Lúc này nhìn đến tiểu quách từ bên ngoài tiến bảo, làm hắn xem một phần biểu kiện. Chu Tiếu Năm mở ra trong máy tính mặt kia phân biểu kiện, cẩn thận thoạt nhìn. Bên trong có kỹ càng tỉ mỉ số liệu phân tích cùng lý luận duy trì, mặc dù Chu Tiếu Năm không phải cái này ngành sản xuất Đại Lao, chính là đối này cũng nhiều ít là hiểu biết. Nhìn đến trước mặt tư liệu, hắn cảm thấy chính mình máu đều vì này sôi trào lên, ngay sau đó lại chạy sôi cực trởm, lúc sau lại lần nữa sao động, không ngừng lặp lại. Hiệu quả, đi thôi tào sở trường cấp kêu lên tới. Chu Tiếu Năm nhìn máy tính, phất tay nói. Tiểu Quách sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ vẻ khó khăn nói. Viện trưởng, tào sở trường hiện tại còn ở Hải Thành đâu, bên kia quang khắc cơ, mặt trên cũng thúc giục vô cùng. Chu Tiếu Năm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy. Lao tạo tên kia đầu năm liền đi hải thành, kia chính là quang khắc cơ à, toàn thế giới trước mắt chỉ có tam gia công ty có thể sinh sản siêu cấp khoa học kỹ thuật kỹ thuật sản vật, quốc nội phía trước cũng cùng này tam gia công ty liên hệ quá, muốn cao ra mua sắm một đài quang khắc cơ, nghề hà nhân ra căn bản là không đúng khẩu, cấp lại nhiều tiền cũng không được. Khoa học kỹ thuật kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, cũng là hiện tại cường quốc căn bản, người khác đôi chính mình quốc gia tiến hành kỹ thuật phong tỏa, phía trước sở không tới phương diện này phương pháp. Chỉ có thể lo lắng xuông, hiện tại rốt cuộc có đột phá khẩu, kết xù tài chính cũng đã đầu nhập đi vào, hơn nữa Tào Vĩnh cũng dẫn theo trong tay tinh binh cường tướng tiến đến Hải Thành, tiến hành phong bế thức nghiên cứu, liền tính là muốn người trở về cũng không được. Mặt trên ý tứ là, nếu thiết kế đồ có, cần thiết đến làm ra tới, Tào Vĩnh cũng là nghẹn một hơi, không đạt mục đích tuyệt không xuống sân khấu. Nhìn trước mắt này phân tư liệu, Chu Tiếu Nam không cấm cảm khái, cái này cũng rất quan trọng a hiện tại Lao Tào bên kia người không ở. Này phân tư liệu chẳng lẽ muốn tạm thời lược ở chỗ này? Thời gian chính là tiền tài, chậm trễ một chút nói không chừng sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, hơn nữa sớm chút nghiên cứu phát minh ra tới đầu nhập sử dụng, này đối toàn bộ quốc dân đều là chuyện tốt. Tiểu Quách nhìn viện trưởng Trầm Tư bộ dáng, không biết hắn rốt cuộc tưởng cái gì, chính là cũng không dám tùy tiện xen mồm. Cũng không biết qua bao lâu, Chu Thiếu Năm phục hồi tinh thần lại, đối với Tiểu Quách xua xua tay. Đám người rời đi, hắn bắt thông một chiếc điện thoại. Lao Tảo Ta bên này nhận được một cái biểu kiện, tin tức lượng có điểm đại. Tào Vĩnh ở bên kia rất bận, trước khi xuất phát, hắn liền cùng người trong nhà nói, không có đặc biệt chuyện quan trọng không cần gọi điện thoại tìm hắn. Tào phu nhân cũng là cái duy trì trưởng phu công tác thông tuệ nữ tử, không đến nhân mệnh quan thiên, nàng cơ bản sẽ không cấp trưởng phu gọi điện thoại, để tránh hắn ở công tác trung phân tâm. Hai năm trước, Tào Vĩnh lao phụ thân bệnh nặng nằm viện, Tào phu nhân theo trước theo sau vội biết gần hai tháng, mới cứu lại Thảo Lao gia tử sinh mệnh. Cả người mệnh thiếu chút nữa hư thoát, liền tính tại đây loại gian nan thời khác, chỉ cần bác sĩ không có hạ đạt bệnh tình nguy kịch thông chi thư, nàng liền không có cấp trượng phu lộ ra một chút tin tức. Ngốc sao? Khả năng có người sống như vậy cảm thấy. Chính là tào phu nhân không như vậy tưởng, nàng biết trượng phu lý tưởng cùng tín nhiệm, hơn nữa cũng thật sâu duy trì. Vì cái này quốc gia, tào phu nhân biết chính mình tầm quan trọng là muốn lui một bước, toàn bộ tào gia cũng đều là làm như vậy. Cái gì biểu kiện? Tào Vĩnh xoa giữa mày hỏi. Hán tuổi tắc không nhỏ, mắt nhìn đều phải hoa giáp chi năm, tinh lực không bằng từ trước, càng đừng nói là cùng bên người những người trẻ tuổi này so sánh với. Hướng dương chấn cái kia tiểu cô nương phát lại đây. Chu tiếu năm thở dài nói, kia tiểu cô nương, thật sự là khó lường, này phong biêu kiện chủ yếu là nhằm vào hiện nay thư từ qua lại kỹ thuật tiến hành trình bày, lý luận phương diện ta xem đã hiểu bảy tám thành, số liệu duy trì nhìn qua cũng thực ổn định. Biêu kiện nói chỉ cần cái này kỹ thuật có thể sử dụng trải ra khai, hơn nữa lại xứng lấy nàng công ty nghiên cứu phát minh di động điện thoại, sẽ thực hiện biêu kiện đất khách dây chuyền internet tin tức cùng chung chờ, đồng thời còn duy trì đất khách video trò chuyện từ từ kỹ thuật. Tào Vinh ở bên kia nghe tâm động, chính là hắn cũng minh bạch hiện tại nhiệm vụ có bao nhiêu quan trọng, muốn thực hiện biêu kiện sở miêu tả hết thảy, quang khắc cơ là át không thể thiếu tồn tại. Ta bên này ngắn hạn Nội khẳng định là không thể quay về kém cỏi nhất kém cỏi nhất cũng muốn sang năm sáu tháng cuối năm cuối cùng kết quả ta còn vô pháp bảo đảm chu tiếu năm sửng sốt một chút thiết kế thư không phải thực kỹ càng tỉ mỉ sao là thực kỹ càng tỉ mỉ có thể nói dựa theo thiết kế đồ làm từng bước tới là hoàn toàn có thể thành công vậy ngươi nói vô pháp bảo đảm là có ý tứ gì hắn mơ hồ nay còn không phải là làm người trực tiếp trích dẫn tác nghiệp sao nay phân thiết kế đồ có thể bị chúng ta tập thể liệt vào tối cao cơ mật có thể nghĩ này chân quý trình độ này kỹ thuật ngạch cửa chi cao có thể nói nhân loại trí tuệ góp lại sản vật ta tự nhận ở điện tín công trình bên trong lĩnh vực ở quốc nội cũng là phải tính đến có đôi khi đối mặt này phân thiết kế đồ vẫn là hiểu ý có thừa mà lực không đủ có chút số liệu vấn đề yêu cầu chúng ta trắng đêm tham thảo cho nên ngươi lúc trước mới khuyên bảo mặt trên muốn đem tuyển chỉ đặt ở hướng dương chấn chu tiếu năm view nhớ rõ phía trước tảo vĩnh cùng mặt trên cực lực tranh thủ muốn đem xưởng chỉ định ở hướng dương chấn chính là mặt trên biết loại này thiết bị tầm quan trọng Hướng dương Trấn mâu thuẫn quốc trung vị trí, địa lý vị trí tương đối hẻo lánh mà trước mắt mặt trên nhằm vào kinh tế phát triển phương trâm, đều tập trung ở vùng duyên hải mảnh đất, tỉ như Hải Thành, Cảng Thành, Thẩm Thành, Ninh Thành trở thành phố trực thuộc Trung ương, không vì mặt khác, chỉ vì này mấy cái thành phố trực thuộc Trung ương mà chỗ vùng duyên hải, có thể càng tốt liên tiếp thế giới lui tới phát triển. Hướng dương Trấn cái kia tiểu cô nương không muốn rời đi thị trấn, là bởi vì chán ghét đường dài bôn ba, mặt trên cũng không thể làm khó người khác. Thiết kế đồ bọn họ rời xa đông đảo người đều xem qua, kỹ càng tỉ mỉ trình độ lệnh người giận sôi, nếu là như thế này còn làm không được, bọn họ dứt khoát cũng cũng đừng tự xưng là vì nào đó lĩnh vực chuyên gia. Đúng vậy. Tào Vĩnh ở bên kia thở ngắn than dài, tiểu tống đứa nhỏ này. Có lẽ chính là vừa sinh ra đã hiểu biết. Trước kia ta căn bản không tin có loại người này, hiện giờ lại không thể không tin. Chu tiếu năm nhìn trên màn hình máy tính kia phân biểu kiện, trong lúc nhất thời cũng là không lời nào để nói. cho nên này phân tư liệu ngươi tưởng nhúng tay sao chu tiếu năm hỏi tào vĩnh nghe ra đối phương lời thuyết minh trầm mặc thật lâu sau mới cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí viện trưởng ngươi xem xử lý đi không thể bởi vì ta lòng hiếu kỳ trở ngại quốc gia phát triển nệm bước chu tiếu năm cũng thở dài phía trước còn lo lắng tào vĩnh để tâm vào chuyện vụn vặt hiện tại xem như yên tâm ta đây liền đem này phân biêu kiện truyền tống cấp lão hàn làm cho bọn họ tiếp nhận cái này nghiên cứu tư liệu viết thực kỹ càng tỉ mỉ Này trình độ không thể so thượng một phần kém, không có gì bất ngờ xảy ra, các người hai bên liền xem ai dẫn đầu nghiên cứu phát minh thành công. Hành đi, ra đây tiếp tục vội. Cắt đứt điện thoại, Chu Tiếu Năm cũng không chậm trễ, trực tiếp đánh cho Hàn Đình Chính. Ước sao ở nửa giờ chờ, một trận len ken khí chất Hàn Đình Chính, lưng thẳng thắn đi đến. Tư liệu đâu? Hắn vào cửa không có nửa câu lời nói, thẳng đến chủ đề. Chu Tiếu Năm chỉ chỉ máy tính, ngươi mang đi đi. Hàn Đình Chính tiến lên. Đem số liệu tạp cắm vào trường máy cảng, đầu tiên là từ đầu tới đôi đơn giản xem một bên, sau đó có đi đến số liệu tạp nội, tư liệu ta mang đi, có rảnh thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi không hỏi xem tư liệu là nơi nào tới. Chu Tiếu Nam đột nhiên mở miệng. Hàn Đình Chính dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn nằm liệt sofa láo hiu, mày rậm ninh chặt, một hồi lâu mới nhướng mày đôi. Cái kia tiểu cô nương cấp. Hắn không mở miệng hỏi, Hàn Đình Chính còn khả năng không biết, nếu làm điều thừa nghĩ đến này tư liệu chủ nhân thân phận là làm hắn ngoài ý mớn thấy hắn đoán đúng rồi chu tiếu năm cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa trận trắng mắt chạy nhanh đi thật trướng mắt hắc lao đông tây hàn đình chính đích xác thực sốt ruột chạy về viện nghiên cứu cũng không muốn cùng hắn ở chỗ này đối sặc lãng phí thời gian nhưng là đối phương đem này phân tư liệu giao cho bọn họ đây là một phần đại lễ thật sự rảnh rỗi thỉnh ngươi ăn cơm hẹn gặp lại hàn đình đúng là quân đội viện nghiên cứu này phân tư liệu đối bọn họ tầm quan trọng Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đối này cũng đã gấp không chờ nổi muốn cho sở nội người tiến hành thâm nhập nghiên cứu phát minh. hai độ cao coi trọng. Mỗ cảnh trí ưu nhã tiểu khu nội, một đống hai tầng biệt thự, người trong nhà vừa mới dùng quá cơm chiều. Thiên sinh, bên ngoài đưa tới văn kiện. Mang mắt kính gọng mạ vàng giỏi giang nam tử từ bên ngoài tiến vào, Nam tử đối bên người thê tử nói, A như, ta đi trước thư phòng. Nữ tử cười gật gật đầu, đi thôi, ta xem một lát tin tức. Hai người đi vào thư phòng, nam tử mở ra trong tay văn kiện, dũng tâm nhìn mặt trên sở ghi lại tin tức. Hồi lâu lúc sau, hắn mới cười tháo xuống mắt kính, đối bên người nam tử cười nói, lão hẳn bên kia đưa tới tư liệu, là nhằm vào hiện nay thông tin kỹ thuật chuẩn bị nghiên cứu phát minh kỹ thuật tư liệu. Diệu bí thư khó hiểu, như thế chuyện tốt. Thật là chuyện tốt, nghiên cứu phát minh thành công sau đầu nhập sử dụng, sẽ đại đại đề cao hiện tại thông tin trình độ, thậm chí đối ngày sau càng mau hiểu biết địa phương tin tức cung cấp cực đại tiện lợi. Nô tiên sinh mỉm cười gật đầu, thông tin kỹ thuật nghiên cứu phát minh, là hướng dương chấn cái kia tiểu cô nương. Lại là nàng. Diêu bí thư mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối phương rốt cuộc là người nào. Bọn họ điều tra quá, cũng chỉ là cái thực bình thường tiểu cô nương. Nô tiên sinh thần sắc nhìn không ra một hồi. Diêu bí thư lại cảm thấy khó có thể tin, kia tiểu cô nương năm nay còn chưa thành niên, này nắm giữ kỹ thuật cư nhiên so với hiện nay hoa khoa viện mọi người đều phải theo không kịp. Mặc kệ từ bất luận cái gì góc độ xem, này đều không phù hợp lẽ thường. Nô tiên sinh xem hắn thần sắc, không khỏi cười nói, tiểu diêu à, kia tiểu cô nương mặc kệ là có như thế nào trưởng thành quý đạo, nàng cống hiến là không thể bỏ qua. Hơn nữa ta tin tưởng, tiểu cô nương phẩm hạnh tất nhiên không kém, bằng không chỉ dựa vào kia dẫn đầu với nước ngoài chìm kỹ thuật, đủ để cùng mặt trên làm trao đổi lợi thế, nhưng nàng gần là muốn một cái cho vay danh lạch, cũng không có nghĩ chiếm nửa phần tiện nghi. Con tuổi nhỏ, có thể có loại tâm tính này rất nhiều sống nửa đời người người đều theo không kịp diêu bí thư đối với điểm này tự nhiên là vô pháp phản bác phía trước hoa khoa viện đem sự tình đăng báo vẫn là hắn tự mình thẩm duyệt tuổi con nhỏ cho vay mức thật lớn này cũng không phải là đùa giỡn hiện tại quốc gia đang đứng ở phát triển giai đoạn bất luận cái gì tài nguyên đều không chấp nhận được tiêu xài lãng phí chính là hắn mặc dù làm bí thư trường cũng biết chịm kỹ thuật đối với một quốc gia tầm quan trọng cho nên đối với tống tinh thần ấn tượng cực kỳ khắc sâu Hiện tại mới qua đi bao lâu thời gian, đối phương cư nhiên lấy ra một phần thư từ qua lại kỹ thuật nghiên cứu tư liệu, hắn cũng xem qua này phân văn kiện, lại phi cái này chuyên nghiệp, xem cơ hồ đầu vóc tròn váng. tia tiên sinh ý tứ là, nô tiên sinh nhìn văn kiện, chậm rãi cười, nàng không có nói yêu cầu, như thế liền tạm thời nhớ kỹ, ngày sau có cái gì mặt khác khó khăn, ở không trái với kỷ luật dưới tình huống, có thể cho nàng tương ứng tiện lợi. Loại này năng lực người, đều là chúng ta quốc gia nhất kháng hiếm không thể làm cho bọn họ rét lạnh tâm. Ta hiểu được. Mặt khác, làm người đem tên nàng cùng tư liệu đều tiến hành mã hóa, âm thầm lại phái người qua đi bảo vệ lại tới. Diệu bí thư vừa nghe, hơi hơi như mày, tiên sinh ngài ý tứ là. Để ngừa vặn nhất. Cái kia tiểu cô nương, quá loa mắt. Nô tiên sinh ngữ khí hơi có chút lo lắng cùng thận trọng. Diệu bí thư vừa nghe, vội ứng hạ. Tống tinh thần tạm thời không biết chuyện này, liền tính đã biết, cũng sẽ không để ý. Nàng chỉ là vì chính mình tương lai dưỡng lao làm chuẩn bị, lại không tính toán làm chuyện xấu, tuy nói loại này bảo hộ đối nàng tới nói có thể có có thể không, ít nhất cũng là mặt trên một cái thái độ, ngày sau có việc, cũng có thể mau chóng truyền đạt. Nàng nhưng không năng lực trực tiếp cùng tối cao lãnh đạo tiến hành nói chuyện. Một hồi mưa xuân, Đức Quáng Hạ mau ba ngày, hướng dương chấn đều ở vào một loại ẩm ướt xuân hàn thời tiết, cũng may nước mưa không lớn, đa số thời gian đều giống như mưa bụi, nhưng thật ra không ảnh hưởng cơ bản đi ra ngoài. Tống Lâm Nguyên kình rù giấy khi trở về, nhìn đến cô cô đang ở phòng khách sofa nằm xem TV. Xóa áo khoác, hắn đi tới, một ngông ngồi ở thảm thượng, ôm tống tinh thần một con cánh tay. Cô cô, ngày mai mẹ nuôi ăn sinh nhật. Ngươi là làm sao mà biết được? Nàng cười hỏi. Tiểu gia hỏa liệt khai cái miệng nhỏ nói, ta cùng ngãi mãi hỏi thăm, đều nhớ ký đâu. Nhưng thật ra không tồi. Cô cô cũng nhanh nha, ta sẽ cho cô cô chuẩn bị lễ vật. Hắn sợ cô cô không cao hứng, vội vàng tỏ lòng trung thành. Tống tinh thần đối này nhưng thật ra không thèm để ý, cô cô không cần ngươi chuẩn bị lễ vật, ngày mai buổi tối ta làm mạc vô khiêm mang lên lễ vật, đem ngươi đưa đi chương gia, ngươi bồi bổi bọn họ. Cô cô không đi sao? Đó là ngươi kết nghĩa, ta chỉ là ngươi cô cô, liền không đi. Nói thật, trương gia là người tốt, chính là nàng cũng không lớn nguyện ý xã giao. Tống tinh thần đối với nhân tế quan hệ cũng không ham thích, rốt cuộc nàng bất lão bất tử, quan hệ quá thân mật, với nàng vô ích. Vô số năm trước, nàng liền thân duyên đều xa cách người khác cũng liền trở nên tầm thường mặt ngoài ở như thế nào cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác tâm lại trước sau bình tĩnh trong ngoài không đồng nhất sao đều không phải là như thế chỉ là vô số thời đại nàng sớm đã nhìn quen sinh tử trong nhà điện thoại vang lên tiểu gia hỏa nhảy dựng lên phao qua đi tiếp lên uy hắn hướng về phía bên kia hô tao vĩnh nghe thế thanh âm bắt đầu còn sửng sốt một chút theo sau phản ứng lại đây hắn là ai tiểu gia hỏa ngươi cô cô ở nhà sao Ở nhà. Hắn quay đầu nhìn tống tinh thần, một bàn tay còn che lại mịt rộ phồn, cô cô, có người tìm ngươi. Tống tinh thần ngồi dậy, tiếp khởi điện thoại, nghe được Tào Vĩnh động tĩnh, không khỏi cười nói, như thế nào, gặp được năn đề. Tào Vĩnh biết tống tinh thần so nàng tiểu quá nhiều quá nhiều, dựa theo tuổi đủ để làm hắn cháu gái, chính là nàng năng lực cá nhân quá mức nịch thiên, cộng sự nửa năm, hắn thường xuyên sẽ xem nhẹ nàng tuổi, lấy ngang hàng người luận giao. Người cung cấp này phân thiết kế đề linh bộ kiện tổng số vì mười lăm vạn tám nghìn bảy trăm bốn mươi chín cái trải qua trong khoảng thời gian này sửa sang lại chúng ta chỉ có thể làm ra số lẻ có mười vạn tả hữu linh bộ kiện trước mắt còn tồn tại kỹ thuật vấn đề thật sự không thể lại đây sao tào vĩnh đều phải điên rồi tống tinh thần cũng lý giải tào vĩnh lo âu rốt cuộc nàng cung cấp kỹ thuật nguyên lý chính là nửa cái thế kỷ nội toàn cầu đều không thể đạt tới mà quốc nội đối với quang khắc cơ chế tạo hiện tại vẫn là trống rỗng mặc dù là tới rồi hậu kỳ Kinh tế lực lượng đạt tới thế giới tiêu chuẩn, ở phương diện này cũng trước sau lạc hậu quá nhiều. Hiện tại nàng trực tiếp làm Tống Lâm Nguyên đi đọc đại học, Tống Lâm Nguyên cũng sẽ là tạo vĩnh cái loại này trạng thái. Lấy ta năng lực cá nhân, thật muốn qua đi, ít nhất yêu cầu đãi 2 năm thời gian, các người biết, nhà ta còn có một cái tiểu hải tử, hơn nữa ta cá nhân tình huống ngươi cũng rất rõ ràng. Tống tinh thần cũng không có tính toán thỏa hiệp, lộ nàng cấp nói rõ, hơn nữa vẫn là thẳng tắp khoảng cách, ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp có thể nhìn đến trung điểm. Không thể bởi vì hiện tại trên đường che kín bụi gai, phải làm nàng đi tranh. Liên tính là thật sự phải đi, cũng đến là tự nguyện mới được. Tao Vĩnh vừa nghe, nàng ý tứ thực rõ ràng, muốn nàng ra tay có thể, nhưng là công ty đến dọn đến hướng dương chấn. Có vấn đề sao? Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tao Vĩnh cảm thấy không thành vấn đề. Hắn là đại học giáo thụ, ngày thường cấp học sinh đi học giáo thụ chi thức là hắn trách nhiệm, chính là không đạo lý khảo thí thời điểm, còn muốn hắn cấp học sinh tự mình đáp đề đạo lý tương đồng tống tinh thần đem sở hữu tư liệu đều bãi ở bọn họ trước mặt chỉ cần chiếu sao là có thể thành công mấu chốt là bọn họ hiện tại chép bài tập đều sao không tốt chẳng lẽ muốn trách tội cho ngươi chép bài tập người không đạo lý này tao vĩnh ở bên kia cắn chặt răng trước treo ta cùng mặt trên thương lượng thương lượng nhất định phải khuyên bảo mặt trên đem công ty phóng tới ngươi bên kia chúc ngươi mã đáo thành công nàng khỏe môi mỉm cười bất quá ngươi có thể tưởng một chút chờ đến hồng mông tập đoàn đầu nhập sinh sản Hướng dương chấn sẽ càng ngày càng tốt, không có cực kỳ đặc thù tình huống, ta sẽ không rời đi này tòa chấn nhỏ, chỉ cần ta lưu lại, chấn nhỏ phát triển tiền cảnh sẽ là thật lớn, ta có năng lực này, cũng có cái này tin tưởng. tào vĩnh ở bên kia hơi há mồm, cuối cùng không nói gì thêm. hàn huyên qua đi cắt đứt điện thoại, hắn đã lâu không phục hồi tinh thần lại, Tống tinh thần nói nhìn như bơ bãi, chính là lại không có phản bác đường sống, hiện giờ nàng, đối cái này quốc gia phi thường quan trọng, không rời đi hướng dương chấn. Một chút quan hệ đều không có, này có thể thuyết minh ngày sau nàng cũng không có gì dân tính toán, mặt trên biết chỉ biết cao hứng nàng làm ra quyết định. Lúc trước nhìn đến kia thật dày thiết kế đồ, tao vĩnh đầy bụng tình cảm mãnh liệt mình ông, hắn tin tưởng lấy chính mình năng lực, chỉ cần dựa theo thiết kế đồ tới, khẳng định có thể làm ra thành quả. Nhưng hiện thực thực đã kích người, mặc dù là có thiết kế đồ, bên trong rất nhiều linh bộ kiện thiết kế nguyên lý như cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Làm là có thể làm ra tới, nhưng là thực đáng tiếc, không thể dùng. Bọn họ lại tìm không thấy không thể dùng lý do, không rõ nơi nào xuất hiện vấn đề. Hiện giờ duy nhất biện pháp, chính là làm tống tinh thần tới tự mình chỉ đạo. Chỉ cần có một đài ra đời, lúc sau bọn họ liền không lo. 093 nhân nhượng thỏa hiệp. Lúc trước Tảo Vĩnh liền cùng mặt trên nói qua, muốn đem nhà xưởng định ở hướng dương chấn, ít nhất cũng muốn ở tùng hải thị. Nghe hà mặt trên không tán đồng, cảm thấy quang khắc cơ là thế giới đứng đầu khoa học kỹ thuật, một khi ra đời sẽ là một kiện khiếp sợ thế giới sự tình. Như thế đại công trình, như thế nào có thể định ở hướng Dương trấn đâu, lý nên đặt ở đô thị cấp 1. Đồng thời cũng có người tại vì thế phát lực, cuối cùng định ở Hải thị. Chính là hiện tại nghiên cứu trì trệ không tiến, tự thân nghiên cứu năng lực bị hạn chế, chẳng lẽ trơ mắt nhìn quốc gia tài nguyên lãng phí? Tào Vĩnh bất đắc dĩ, chỉ phải bắt thông Chu Tiếu năm điện thoại. Chu viện trưởng vừa nghe, nghiên cứu cư nhiên lâm vào bình cảnh, tức khắc cũng đi theo nhọc lòng lên. Nguyên nghĩ làm tống tinh thần qua đi chỉ điểm, nghe được Tào Vĩnh nói trong lúc nhất thời cũng không dám nói cái gì. Nhân gia tiểu cô nương nói cũng không tật xấu, trong nhà còn có cái đang ở đi học trước ban cháu trai đâu, công ty địa chỉ còn ở hướng dương chấn, làm nghiên cứu ít nhất cũng muốn đã nhiều năm, tống gia chỉ còn lại có cô chất hay, không hảo cường người sợ khó. Hắn suy nghĩ hồi lâu, ngươi hiện tại bên kia từ từ, ta đi cùng mặt trên thương lượng thương lượng. Hành, ta chờ ngươi tin tức tốt. Nếu là đơn thuần nghiên cứu phương diện vấn đề, chu tiếu năm làm hoa khoa viện viện trưởng tự nhiên có quyền quyết định, chính là nơi này còn đề cập đến mặt khác này liền đến xin chỉ thị mỗi cơ quan đơn vị văn phòng chu tiếu năm tìm được rồi một vị bộ trưởng đối phương nghe được hắn xin chỉ thị đôi tay giao khấu đặt ở bàn làm việc thượng lão chu chuyện này liền không có so biện pháp người biết đến hải thành trước mắt là quốc gia trọng điểm nâng đỡ thành thị bất luận là đường bộ vẫn là hải lục giao thông đều cực kỳ tiện lợi lúc sau phát triển sẽ là khó có thể tưởng tượng tấn mãnh cái này hạng mục không chỉ là các ngươi hoa khoa viện coi trọng Mặt trên cũng càng là như thế, còn quan hệ chúng ta rất nhiều hàng thiên hàng không tương lai phát triển. Rốt cuộc, Tùng Hải thị bên kia, trung quy không quá tiện lợi. Mặt trên làm quyết định cũng không phải bắn tên không đích, đều là phải trải qua nhiều phương diện suy tính. Quốc gia không nghĩ mỗi cái thành thị đều phát triển hào sao. Đương nhiên không phải. Chính là trước mắt quốc gia tình hình trong nước bãi tại nơi này, điều kiện hạn chế, thế tất làm không được xử lý sự việc công bằng, dù sao cũng phải làm ra lấy hay bỏ. Chu Tiếu Năm xem xét đối phương liếc mắt một cái, nhân ra tiểu cô nương không muốn rời đi chính mình ra, hoa khoa viện trước mắt cũng không nha năng lực độc lập nghiên cứu chế tạo cái loại này vượt mức quy định khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ngươi nói làm sao bây giờ? Rốt cuộc chính là đặt ở nơi đó, mỗi ngày cũng muốn tiêu hao tài chính. Cái này ta hiểu. Lam Bộ trưởng gật đầu. Muốn ta nói, nên dọn liền dọn. Chu Tiếu Năm thật mạnh hừ một tiếng, này cực kỳ nghiên cứu phát minh ra tới, chẳng lẽ mặt trên còn nghị xuất khẩu không thành. Lam bộ trưởng sắc mặt mần ra, theo sau biểu tình nghiêm túc nói, tự nhiên không có khả năng. Quốc nội chịp trước mắt toàn dựa nước ngoài hàng xỉ cổ tản, nhân gia liền tân sinh sản chịp cũng không chịu bán cho quốc nội. Nếu là quốc nội thật sự nghiên cứu phát minh ra dẫn đầu hậu thế giới quang khắc cơ, tự nhiên cũng sẽ không đi làm cái kia lạn người tốt, điểm này tự tin bọn họ vẫn phải có. Cho nên, sưởng chỉ chọn nơi nào có cái gì khác nhau, hiện tại chính yếu mục đích là có thể làm ra tới, làm không được hết thể đều là hưởng phí chu tiếu năm là nhân viên nghiên cứu nhất phiền một ít người trong bụng con con vòng hiện tại liền nụ hoa cũng chưa mọc ra tới đừng luôn muốn trái cây có bao nhiêu ăn ngon nếu là không có cái kia tiểu cô nương chỉ đạo này cây chỉ có thể chết héo, hoặc là hai ba mươi năm nội nhìn không tới trái cây như vậy các ngươi liền vui lao chu lời này ngươi liền nói trọng lam bộ trưởng vội vàng chấn an hắn chu tiếu năm xua xua tay sự thật chính là như thế phía trước nói là có thiết kế đồ nhìn xem một đám cấp cấp tuyển chỉ đều nào đến tối hiện tại hảo sưởng chỉ có chính là chúng ta trước mắt nghiên cứu khoa học thực lực còn không đạt được cái loại này trình độ rõ ràng thiết kế đồ dành mạch giao cho chúng ta trong tay này có biện pháp nào chúng ta một đám đại nhân không cần thiết đi khó xử một cái hải tử đúng không hơn nữa kia chính là cái kim ngọc ở ngô tiên sinh nơi nào đều để lại tên là là là ngươi nói chính là lam bộ trưởng cùng chu Tiếu năm cũng là nhiều ít năm giao tình. Đều là vì quốc gia cùng nhân dân phục vụ sao, chỉ cần ra thành quả, chỉ cần còn ở chúng ta hoa quốc thổ địa thượng, mặt khác có cái gì vấn đề. Người nói đi, Lam Bộ trưởng có thể làm sao bây giờ, Tàu Vĩnh bên kia đều nói không có tống tinh thần chỉ đạo, đều phải tiến triển không nổi nữa, chẳng lẽ còn có thể chết chống. Quốc gia phát triển còn muốn hay không? Hành, người đi về trước đi, ta ở cùng bọn họ mở họp thảo luận một chút, vấn đề hẳn là không lớn. Ta đây trở về chờ ngươi tin tức, nhất định phải mau. Vãn một chút liền nhiều lãng phí một ngày tiền, hiện tại quốc gia tài nguyên khẩn trương, mỗi một phân tiền đều đến hoa ở lưới giao thượng. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối. Lam Bộ trưởng giờ khóc giờ cười, ngươi cho ta tư tưởng giác ngộ liền như vậy thấp. hừ, dù sao không ta cao.